Ngươi nghĩ tới là nhi tử vẫn là nữ nhi sao? A Kiều đắp hắn cánh tay hỏi. Triệu Yến Bình nói, đều được, hiểu chuyện liền hảo. Hắn còn ở làm bộ đầu thời điểm, cũng đã gặp được quá các loại làm cha mẹ trộn con cái, nam tử hoặc là chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, hoặc là đánh nhau hầu đả ba ngày hai đầu gặp rắc rối, cho dù là nữ tử, cũng có lòng dạ hẹp hỏi cả ngày cùng người đua đòi, cử chỉ tùy tiện câu tam đắp bốn bại hoại thanh danh, đủ loại đủ loại, lệnh cha mẹ hối hận sinh như vậy hải tử. Cho nên, Triệu Yến Bình đối nhà mình hài tử duy nhất mong đợi chính là hiểu chuyện. Đương nhiên, hắn cũng sẽ kết thúc một cái phụ thân nên tẫn dạy dỗ chi trách. Người muốn nhi tử vẫn là nữ nhi. Triệu Yến Bình rút tay về ra tới, kéo hảo nàng trung y Để, đỡ nàng bả vai hỏi. A Kiều cười cười, đều được, vô bệnh vô thai liền hảo. Nàng đối nam nữ cũng không có đặc biệt chờ mong, đứa nhỏ này là ông trời đưa nàng lễ vật, chỉ cần nó khỏe mạnh bình an, nhiều A Kiều đều không cầu. Mùa đông khắc nghiệt đồng ruộng không có gì việc theo phô bên kia giang nương tử cùng hạ trúc thu trúc cũng đều xử lý mà thỏa đáng a kiều tâm khoan thể béo tháng chạp đế muốn ăn tết thời điểm nàng bụng càng rõ ràng khuôn mặt nhỏ cũng so hoài thượng phía trước mượt mà một ít ngực càng là tăng trưởng có đôi khi nàng thay quần áo triệu yến bình vô tình thoáng nhìn liếc mắt một cái hô hấp liền sẽ biến trọng ở võ an huyện kia đoạn thời gian triệu yến bình khắc chế mà hảo lần này thành thân lúc sau triệu yến bình mới phát hiện chính mình lúc ấy thật sự chỉ là khắc chế mà phi hắn bản tính thanh tâm quả dù đáng tiếc lại trọng cũng không có biện pháp a kiều không dám hướng kia phương diện tưởng triệu yến bình cũng lo lắng bị thương nàng cực cực khổ khổ mong tới hai tử hai vợ chồng đều chịu đựng đâu tháng chạp 24 mươi triều đình liền đại hưu nhưng giao thừa trong cung co cung yến đế hậu mở tiệc chiêu đãi ngũ phẩm trở lên quan viên tiến cung cùng đón người mới đến năm đây là triệu ra một nhà ba người lần đầu tiên có tư cách tham gia cung yến hoàng thượng hoàng hậu cấp đủ loại quan lại thể diện quan viên trừ phi nhiễm bệnh không thể tiến cung đều thực quý trọng loại này cơ hội a kiều lớn bụng tư tâm nàng chỉ nghĩ ấm áp hô hô mà đại ở nhà nhưng hoàng hậu nếu mời trong ngoài mệnh phụ a kiều tiểu dân xuất thân nào dám làm bộ làm tịch không đi buổi chiều liền đem rắn chắc kẹp áo mặc xong rồi muốn xuất phát thời điểm lại chồng lên ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân triều phục mẹ chồng nàng dâu hai đều là lần đầu tiên tiến cung khẩn trương mà không được đặc biệt là ở cùng triệu yến bình tách ra lúc sau Cũng may trong cung an bài cung nữ chỉ huy các nàng này đó mệnh phụ, khi nào nên đi chỗ nào nên làm cái gì đều có người tùy thời nhắc nhở, hơn nữa mẹ chồng nàng dâu hai đi ở cuối cùng mấy bài, phía trước các quý nhân rất khó chú ý tới các nàng, chỉ cần lá gân đại, rời rạc một ít cũng chưa quan hệ, so xếp hạng phía trước nhất phẩm mệnh phụ nhóm tự tại nhiều. Cấp hoàng hậu, huệ phi, hiền phi chờ hậu phi dập đầu thỉnh A khi, bởi vì ly đến quá xa, A Kiều liền các quý nhân mặt cũng chưa thấy rõ, lại lúc sau chính là ngồi vào vị trí. Cáo mệnh cấp bậc càng cao, ly các quý nhân ghế liền càng gần. Giống A Kiều các nàng bực này ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân đều ly thật xa. Liêu thị âm thầm mà tìm kiếm trưởng nữ triệu Hương Vân thân ảnh. A Kiều cũng chưa gặp qua Hương Vân cô nương. Ghi nhớ triệu Yến Bình dặn dò, mỗi khi bà mẫu nhìn xung quanh thời gian dài hoặc là động tác quá lớn, A Kiều liền nhẹ nhàng giật nhẹ bà mẫu tay háo, một bên xả một bên đau lòng. Chia liệm 19 năm nữ nhi, rốt cuộc tìm trở về, lại bởi vì thân phận vô pháp tùy thời đoàn tụ, cho nên nói. Gả cho hoàng thân quốc thích cũng không nhất định là chuyện tốt. Vĩnh Bình hầu phu nhân ngồi ly tạ hoàng hậu, Tuyên Vương phi đều rất gần, nàng đối trong cung hiểu biết cũng so Á kiểu mẹ chồng nàng dâu hai rõ ràng nhiều. Tịch trước cùng tạ hoàng hậu, Tuyên Vương phi đơn độc uống trà khi, Vĩnh Bình hầu phu nhân liền biết Triệu Hương Vân không có tới, bởi vì kia nữ nhân lại khám ra hỉ mạch, tháng còn thấp, Tuyên Vương cố ý muốn nàng lưu tại vương phủ dưỡng thai. Vĩnh Bình hầu phu nhân sốt ruột à, nếu Triệu Hương Vân này thai tái sinh nhi tử, kia đó là liền sinh tam tử. Lại có nhi tử lại có tuyên vương sủng ái, nữ nhi chỉ bằng một cái con vợ cả, có thể tranh đến quá triệu hương vân sao. Càng làm cho vĩnh bình hầu phu nhân phát sầu chính là, thuần khánh đế nhìn còn thực lạnh lãng, tạ hoàng hậu mấy năm nay lại liên tiếp những bệnh, mắt thấy già mua đi xuống, chiếu này tình hình, tạ hoàng hậu khả năng phải đi ở thuần khánh đế phía trước. Thuần khánh đế cái lao hoàng đế, một phen tuổi vẫn là không chịu lập hạ chữ quân, thiếu tạ hoàng hậu duy trì, vạn nhất tuyên vương ngồi không thượng cái kia vị trí nàng chẳng phải là bạch bồi nữ nhi trong chốc lát sợ tuyên vương vô pháp kế thừa đại thống trong chốc lát sợ tuyên vương kế vị nữ nhi lại đương không thành hoàng hậu thái hậu vĩnh bình hầu phu nhân sầu đến a cũng chưa dư thừa tầm tư đi chú ý a tiểu mẹ chồng nàng dâu hai trước điện triệu yến bình tuy rằng ngồi xa nhưng hắn đôi mắt thực hảo rốt cuộc gặp được tuyên vương bên người hai cái cháu ngoại trai tuyên vương tổng cộng bốn cái nhi tử thế tử gia tiêu huyễn sinh ra sớm hiện giờ đều giấm lưu văn Mao, phát 17 tuổi, dựa gần 32 tuyên vương mà ngồi. Hai cha con dung mạo rất là tương tự, chỉ là tuyên vương không giận tự uy, một thân sinh ra đã có sắn hoàng thất khí phái, thế tử gia lược hiện đơn bạc khiếp nhược, càng giống một cây yêu cầu phụ vương phù hộ cây nhỏ. Tiêu huyến bên cạnh, là tuyên vương chắc Phi trương thị sở sinh nhị gia Tiêu Thước, năm nay 13 tuổi, phiên phiên thiếu niên lang, cười rộ lên rất là tự tin. Đi theo mới là Triệu Yến Bình hai cái cháu ngoại trai, 9 tuổi tam gia tiêu luyện, 4 tuổi tứ gia tiêu xí. Sí. Triệu Yến Bình cẩn thận đoan trang hai cái cháu ngoại trai, phát hiện đại cháu ngoại trai càng giống Triệu gia người, tiểu cháu ngoại trai tương đối giống tuyên vương, có thể là bởi vì tuổi còn nhỏ, hai anh em đã không có nhị ra tự tin phong dòng, cũng không có thế tử ra cẩn thận cân nhắc. Đại cháu ngoại trai quy quy củ củ mà ngồi, phảng phất tham gia cung yến tương đương đi học, tiểu cháu ngoại trai ngáp liên miên, không bao lâu đã bị nhũ mâu ôm đi xuống. Triệu Yến Bình thu hồi tầm mắt, yên lặng mà uống một ngụm rượu. Rõ ràng là chính mình cháu ngoại trai lại một câu cũng chưa nói qua một câu cứu cứu cũng không có nghe bọn hắn kêu lên có lẽ tiểu huynh đệ hai căn bản cũng không biết hắn cái này cứu cứu tồn tại tiến hội ăn đến canh một thiên muốn tan đủ loại quan lại đứng dậy cung tiến thuần khánh đế ly tịch hồi cùng đi theo là tam vương đi trước tam gia tiêu luyện đi ở hai cái ca ca phía sau hai sườn phân biệt là chờ lập văn võ quan viên một đến tứ phẩm đại thần đều mặc đồ đỏ bảo tiêu luyện mắt nhìn thẳng đương dư quang xuất hiện xuyên màu xanh lơ quan bảo ngũ phẩm quan viên tiêu luyện lúc này mới chết đi tầm mắt ánh mắt tự bên trái ngũ phẩm quan văn trên mặt nhất nhất đảo qua mẫu thân làm chắc phi thời điểm chưa từng có để qua từ phủ nhà mẹ đẻ người mẫu thân thân phận bại lộ biến thành bình thường vương phủ thiết thất tươi cười thế nhưng biến nhiều còn từng nuốt hắn mặt nói cho hắn nói hắn lớn lên giống cứu cứu đều thực tuấn lãng không tuấn khẳng định không phải cứu cứu tuấn tiêu luyện thấy được một cái tuấn thực tuấn cũng rất cao lớn chỉ là hắn giống mặt khác quan viên giống nhau rũ mắt đứng yên không có cho hắn ánh mắt đáp lại Tiêu luyện bay nhanh nhìn về phía người này mặt sau mấy cái ngũ phẩm quan, đều là 40 tới tuổi người. Chính là hắn. Tiêu luyện tiếp tục đi phía trước đi, khoe môi lại khó có thể phát hiện mà kiều lên. Từ mẫu thân bị tức đoạt chắc phi phong hào, vô luận hắn ở vương phủ, vẫn là đi trong cung đọc sách, đều từng nghe người khinh thường quá mẫu thân xuất thân, lời trong lời ngoài cũng thực xem thường cứu cứu. Mẫu thân tuy rằng khen cứu cứu rất nhiều, nhưng tiêu luyện chưa thấy qua cứu cứu hoàn toàn tưởng tượng không ra một cái tiểu huyện thành bộ đầu có thể có bao nhiêu xuất sắc hôm nay gặp được chỉ bằng cứu cứu dáng vẻ đường đường tiêu luyện cũng tin cứu cứu những cái đó năng lực 134. bóng đêm như mực hoàng thành ngoài cửa triệu yến bình trước sau đỡ mẫu thân cùng Á kiều lên xe cuối cùng hắn cũng vượt đi lên phía trước còn bài các phủ đại quan quý nhân xe ngựa trường long đến phiên triệu ra xe ngựa còn sớm một nhà ba người liền thấp giọng giao lưu lần này tiến cung cảm tưởng liêu thị thật đáng tiếc không nhìn thấy hương vân có phải hay không không làm chắc phi, nàng không tư cách vào cung. A Kiều nói, ta nghe cô Mâu nói, trong vương phủ dục có hoàng tôn tiếp thất cũng có thể tiến cung, còn có thể tham gia hoàng thất tế tổ, chỉ là vị trí bài dựa sau. Liêu thị càng lo lắng, kia Hương Vân như thế nào không có tới. Triệu Yến Bình nói, ta ở phía trước nhìn đến Tam Gia, Tứ Gia, Tam Gia ổn trọng, Tứ Gia ha ha cười cười, thuyết minh Hương Vân không xảy ra chuyện gì. Liêu thị ánh mắt sáng lên, Vội vàng làm nhi tử miêu tả miêu tả hai cái cháu ngoại trông như thế nào. Triệu Yến Bình cẩn thận hình dung hai cái cháu ngoại trai dung mạo, cuối cùng nói, Hương Vân Định là cùng bọn nhỏ nhắc tới quá chúng ta, Tam gia Ly từ khi, tựa hồ có ở quan văn bên trong tìm ta, nhưng hoàng gia nhiều quy củ, ta lo lắng hắn nhận ra ta sau lộ ra cái gì dấu vết, cũng không có xem hắn, cũng không biết hắn là phủ nhận ra ta. A tiểu nhìn nhìn hắn, cười, ngũ phẩm quan giống ngựa như vậy tuổi trẻ hẳn là không nhiều lắm, Tam gia khẳng định có thể nhận ra tới lấy triệu yến bình dáng vẻ đặt ở trong kinh thành cũng là hạt trong bẫy gà tam gia Nếu muốn tìm cứu cứu trước đó định là có điều hiểu biết không có thể nhìn đến hương vân nhưng biết được hai cái cháu ngoại đều hảo hảo đối liêu thị cũng là rất lớn an ủi tới rồi tháng riêng đến khi tuyên vương thiếp thất triệu thị lần thứ hai có thai tin tức rốt cuộc truyền ra tới liêu thị hoàn toàn yên tâm lại chạy một chuyến chùa miếu cầu phật tổ phù hộ trưởng nữ con dâu này thai đều bình bình an an có khi liêu thị cũng sẽ cân nhắc Muốn như thế nào nàng mới có thể lại lần nữa nhìn thấy nữ nhi, nhìn thấy cháu ngoại nhóm. Thuần Khánh đế già rồi, ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì muốn truyền cho một vị vương gia, đây là bình thường dân chúng cũng có thể đoán trước đến sự. Liêu thị liền tưởng, tuyên vương vẫn luôn là vương gia nói, nữ nhi cũng sẽ vẫn luôn là bình thường thiết thất, vậy không tư cách triệu kiến nhà mẹ đẻ người. Nhưng, nếu thật giống dân gian truyền như vậy, tuyên vương càng có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế, kia chờ tuyên vương làm hoàng đế, nữ nhi thành phi tử nàng có phải hay không là có thể tiến cung cấp nữ nhi thỉnh an nhưng ngôi vị hoàng đế kế thừa loại việc lớn này phi bình thường tiểu dân nhưng suy đoán liễu thị chỉ dám ở trong lòng thần cầu liền nhi tử con dâu cũng không dám để vào ba tháng ánh mặt trời tiệm ấm nên diện thổi tới phong cũng thoải mái nhiều a tiểu thay thời trang mùa xuân cả người nhìn so mùa đông thời điểm thon thả hai vòng nhưng đơn bạc xuân y y đem nàng bụng đường con phát họa mà càng thêm rõ ràng tròn tròn phình thình nếu là dựa theo toan nhi cai nữ Tiêm nam viên nữ cách nói, nàng này thai khẳng định là cái nam hoa, ít nhất một ít tới triệu gia làm khách quan phu nhân đều như vậy chúc mừng nàng. A Kiều cười nghe, vẫn chưa nói cho mọi người, bọn họ hai vợ chồng đều không để bụng này thai là nam hay nữ. Bao gồm liếu thị, cũng là nam nữ hoa xiêm y các làm mấy bộ, sấn thiên ấm giặt sạch một lần, bắt được ngày phía dưới phơi nắng. Lang Trung nói A Kiều khả năng sẽ ở cuối tháng tả hữu sinh, triệu ra trước tiên định hảo ba mụ, nên chuẩn bị đồ vật cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Đúng giờ rửa sạch phơi nắng, tùy thời đều có thể dùng tới. A tiểu hoài lâu như vậy, lo lắng nhất chính là hài tử chạy hoặc là sinh non, hiện giờ ổn định vững chắc mà tiến vào đệ thập tháng, thế nào đều không tính sinh non, nàng ngược lại cái gì đều không sợ, an tâm mà chờ hài tử sinh ra chính là. Triệu Yến Bình so nàng khẩn trương, người ở Đại Lý Tự, tâm tư cũng có một nửa vướng bận trong nhà, lo lắng A tiểu có thể hay không đi đường đụng vào nơi nào đột nhiên phát động, lo lắng A tiểu muốn sinh cũng không phải người tới thông báo hán. Lo lắng sinh hải tử gian an, A Kiều có thể hay không thừa nhận được, cũng lo lắng đại tiểu nhân có cái gì sơ xuất. 3 tháng 25 ngày này, thiên đột nhiên âm trầm xuống, dưới, chạm vạng bắt đầu mưa rơi, tí tách tí tách mưa nhỏ dần dần biến đại, đem A Kiều từ ngủ say chung đánh thức. Bụng cách một lát liền đau một chút, cái loại này có cái gì ở co rút lại dường như đau. A Kiều nhớ tới bà mẫu chia sẻ kinh nghiệm, nàng không yên tâm ngủ tiếp, đẩy đẩy bên người nam nhân. Triệu Yến Bình lập tức mở mắt. A Kiều khẩn trương nói: ta giống như môn sinh, giống như, cũng có thể chỉ là bụng đau. Triệu Yến Bình luôn cuốn một cái trước mắt, bên ngoài xôn xao tiếng mưa rơi làm hắn sợ hai vô pháp kịp thời tiếp bà mụ lại đây, lại cũng nhanh chóng làm hắn khôi phục chấn định. Hắn trước đỡ Á Kiều ngồi xong, sau đó cờ lực mở đèn, phân phó gian ngoài đồng trúc tiến vào bồi Á Kiều, hắn dù cũng chưa căng, dẫn theo đèn chạy đến đảo tòa bên này, đều Quách Hưng lập tức đi thỉnh bà mụ, lộ lại khó đi cũng muốn đem người mời đến, lại đi hậu viện làm mẫu thân, Thúy Nương, Bách Linh đều lên. Mạnh Ai nấy làm. Không đến 30 phút công phu, Triệu ra trước sau viện đèn đều sáng lên, Bách Linh, Đông Trúc đi thu thập đông nhị phòng, nơi đó đã sớm dự bị ra tới làm phòng sinh, Thúy Nương ở phòng bếp xoát nồi nấu nước, mọi người bận bận rộn rộn, lại cũng ngay ngắn trật tự, đều vì một ngày này làm đủ chuẩn bị. Trong xương phòng Xuân Trúc, Mạnh Chiêu cũng tỉnh, Mạnh Chiêu kiên chỉ muốn đi xem mẫu thân, Xuân Trúc cũng ngăn không được. A Tiểu xuyên một thân bạc sam, ở Liêu thị an bài hạ, từ Triệu Yến Bình đỡ từ phòng ngủ đi đến thính đường lại từ thính đường đi trở về đi tới tới lui lui chậm gì gì mà đi bộ càng nằm cung khẩu khai đến càng chậm càng chậm liền càng bị tội ngươi nhiều đi một chút mệt mỏi lại ngồi xuống nghỉ ngơi như vậy sinh địa mau liêu thị cũng đi theo đi chiều con dâu giải thích nói a kiều minh bạch thúy nương bưng một chồng tàu bánh đường đỏ thủy lại đây đều là bà mụ làm dự bị nói là đợi chút sinh hài tử không sức lực có thể ăn chút chờ nên chuẩn bị đều chuẩn bị thỏa đáng bận bận rộn rộn mọi người đột nhiên không có sự làm kế tiếp liền toàn xem Á kiều sau nửa canh giờ bà mụ cũng bị quách hưng tiếp đã trở lại cái này bà mụ hơn 50 tuổi làm 20 năm bà mụ sớm thói quen nửa đêm lên làm việc đang ngủ ngon giấc bị quách hưng gõ cửa cũng không hề câu hoán hận bà mụ tiến phòng a kiều thấy nàng tinh thần phân chấn một bộ bình tĩnh định liệu trước bộ dáng trong lòng càng thêm có đế tới rồi giờ tí a kiều tiến phòng sinh nằm đi bà mụ kêu liều thị đông nguyệt ở bên trong hỗ trợ những người khác đều đuổi đi ra ngoài Ba mụ giúp A Kiều kiểm tra, phát hiện đã khai hai ngón tay, cao hứng mà đối A Kiều nói, phu nhân khai đến tính nhanh, chiếu như vậy đi xuống, hừng đông khi hẳn là có thể sinh. A Kiều cười khổ, hiện tại tại từ khi, khai đến mau cư nhiên cũng muốn chờ hừng đông, nhưng cái đó khai đến trưởng muốn sinh bao lâu. Bởi vì quá hưng phấn, cho dù là đêm khuya A Kiều cũng không cảm thấy vây, đau đớn làm thời gian có vẻ càng khó ngao, A Kiều liền thường thường nhìn xem cửa sổ bên kia, ngóng trông thiên nhanh lên sáng lên tới. Nhà ở bên ngoài, mưa to còn tại hạ, mạnh chiêu rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại ngủ rồi, bị Xuân Trúc ôm trở về xương phòng. Quách hưng ở phòng bếp hỗ trợ xem hỏa, Thúy Nương ngồi Triệu Yến Bình ở bên ngoài thủ. Triệu Yến Bình trầm mặc ít lời, lòng nóng như lửa đốt hắn cũng có thể quản được miệng mình, cách một trận hỏi một câu A Kiều tình hình, mặt khác nói thêm một cái tự đều sẽ không nói. Thúy Nương không giống nhau, nàng đối A Kiều lo lắng không thể so quan gia thiếu, trong chốc lát hỏi một lần bà mụ khai mấy chỉ, bà mụ ngại nàng thiền. Đêu nàng đừng hỏi. Thúy Nương thực nghe lời, lại ở gian ngoài lầm bầm lầu bầu lên. Triệu Yến Bình cũng chịu không nổi nàng, trầm khuôn mặt kêu nàng cất miệng. Đây là Thúy Nương tới Triệu gia nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị hắn hung. Thúy Nương có điểm bị khuất, nhưng nhìn quan gia đưa lưng về phía nàng đứng ở cửa cao lớn thân ảnh, nghĩ đến quan gia cũng là quá lo lắng phu nhân mới hung nàng, Thúy Nương liền không khổ sở, tiến đến phòng sinh rèm, cửa nơi đó, xúc lên một chút hướng bên trong xem. Triệu Yến Bình quay đầu lại, thấy Thúy Nương này phó tư thế Hắn thế nhưng cũng tưởng thò lại gần Sáng sớm thời gian A tiểu khóc tiếng kêu càng ngày càng áp chế không được Triệu Yến bình đôi tay nắm tay Nắm đến thật chặt thời gian lại trường Ngón tay đều đã không có chi giác Hạ một đêm nước mưa lại dần dần mà ngừng lại Mây đen tảng ra Lộ ra màu xanh lam không trùng Đương trong sáng nu hỏa nắng sớm khuynh sái lại đây Chiếu đến ngói đen tiêm treo giọt nước Trên lá cây truy giọt xương lấp lánh tỏa sáng Cũng chiếu sáng lên dưới mái hiên nam nhân lạnh lùng tái nhợt mặt Trong phòng rốt cuộc chuyển ra bà mụ kinh hỉ tiếng tê ớ, ra tới ra tới, phu nhân mau thu kính nhi, đừng dùng sức. a tiểu cũng không có sức lực, thân thể đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới, sở hữu đau đớn đều biến mất, nàng nhìn xem bên người bồi nắng ngao một đêm bà mẫu, lộ ra một cái suy yếu lại thỏa mãn cười. Liêu thị thế a tiểu lau mồ hôi, làm nàng ngàn vạn đừng ngủ, sự còn không có xong đâu. a tiểu cũng không nghĩ ngủ, nàng muốn nhìn chính mình hài tử. Là cái tiểu thiên kim, lớn lên thực hảo tóc cùng trong đất mới vừa toát ra tới tiểu mạch dường như nồng đậm đen nhánh hát bà mụ đơn giản thu thập hạ hải tử giao cho liễu thị ôm nàng tiếp tục giúp a kiều rửa sạch thân thể a kiều liền như vậy một bên làm bà mụ chiếu cố một bên nhìn bà mẫu trong lòng ngực nữ hoa hoa trong lòng một mảnh yên lặng chờ a kiều xem đủ rồi liêu thị lại cùng bà mụ xác định con dâu cũng bình an không có việc gì lúc này mới ôm cháu gái đi bên ngoài a kiều thế nào triệu yến bình sớm đã chạy vội tới trước cửa nhìn thấy mẫu thân câu đầu tiên lời nói chính là hỏi a kiều liêu thị cười nói a kiều thực hảo ngươi cô nương cũng thực hảo triệu yến bình thế mới biết a kiều sinh chính là nữ hài nhi ở từ trong bụng mẹ chân nhỏ liền đá đến như vậy dùng sức tiểu nha nhi hôm nay rốt cuộc lộ diện mang theo hắn không tự giác ôn nhu triệu yến bình nhìn về phía mâu thân trong lòng ngực tạ lót tiểu nha nhi nhắm mắt lại khuôn mặt hồng toàn bộ nhăn dung gió một con tay nhỏ đặt ở bên miệng cả người đều nho nhỏ mặt còn không có triệu yến bình chỉ một quyền đầu đại Tóc nhưng thật ra rậm rạp, đều có nửa cái đầu ngón tay dài quá. Ôm một cái đi. Liêu thị đem tã lót đưa cho nhi tử. Triệu Yến Bình không cấm lui về phía sau một bước, xem mắt so đồ ăn mầm nhi càng nộn nữ nhi. Triệu Yến Bình ánh mắt trốn tránh, nhìn về phía bên trong nói, ngày trước ôm trong chốc lát, ta đi xem Á tiểu. Nói xong, Triệu Yến Bình từ mẫu thân bên cạnh đẩy ra mảnh, đi vào. Liêu thị bật cười, đều 30 tuổi đại nam nhân, không sợ trời không sợ đất, cư nhiên sợ ôm chính mình hải tử Phòng sinh bên trong, A kiểu sắc mặt tái nhật mà nằm ở trên giường, trên người chân cũng cái hảo. Giấm lưu văn học phát nhanh nhất. Triệu Yến Bình tiến vào khi, vừa lúc thấy bà mụ bưng một chậu máu loang chuyển qua đi, cố tình tránh không cho hắn xem. Giờ khắc này, Triệu Yến Bình đối nữ nhi sinh ra vui sướng toàn bộ biến thành đau lòng, nghĩ mà sợ. Đều nói nữ nhân sinh hài tử giống vậy sống quỷ môn quan, xông qua tới mâu thân nhóm chỉ thuyết minh các nàng mạng lớn, mà phi các nàng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm a kiều chú ý tới hắn chiều ba mụ bên kia liếc đi ánh mắt thấy hắn vẻ mặt khó chịu a kiều bực hắn nói ai muốn ngươi tiến vào triệu yến bình không trả lời nàng ngồi vào mép giường thấy nàng nhị sau đầu tóc đều bị mồ hôi làm ướt gối đầu thượng cũng một mảnh thấm ướt dấu vết triệu yến bình nhẹ nhàng bế lên nàng bả vai giúp nàng đem gối đầu thay đổi một phương hướng ngủ khô mát bên kia chờ a kiều một lần nữa nằm hảo hắn lại cầm lấy khăn tỉ mỉ thế nàng lau mồ hôi có phải hay không thấy a kiều thẹn thùng hỏi Triệu Yến Bình cười cười, nắm tay nàng nói, ân, tóc giống ngươi, lại tế lại mềm. A Kiều ngạc nhiên, nàng hỏi rõ ràng là kia buồn nước bẩn. Bất quá, đối tượng nam nhân ôn nu mắt, A Kiều đống nhiên không thèm để ý. Nữ nhi sinh ra, khỏe mạnh, này liền hảo. 135. Thay đổi siêu mỹ gì đệm giường sau, A Kiều ăn chút cháo liền ngủ, chờ nàng bị hài tử tiếng khóc đánh thức, mới phát hiện Triệu Yến Bình còn ở, cô mẫu cũng tới, mang theo biểu đệ tiết diễm, biểu mội tiết ninh. A Kiều hỏi trước Triệu Yến Bình, ngươi như thế nào không đi Đại Lý Tự? Triệu Yến Bình còn chưa nói lời nói, mạnh thị cười chất nữ nói, Yến Bình mới vừa được nữ nhi, còn không có xem đủ đâu, nào có tâm tình đi đương trị, đã xin nghỉ, yên tâm, Đại Lý Tự như vậy nhiều quan viên, thiếu hắn một ngày cũng sẽ không loạn. A Kiều là lo lắng hắn xin nghỉ không thích hợp, Triệu gia không giống kinh thành những cái đó danh môn quý tộc, xảy ra chuyện gì đều có gia tộc chống lưng, vạn nhất Triệu Yến Bình bởi vì xin nghỉ bị người lên án, nhiều không đáng. Chỉ thỉnh nửa ngày giả, ăn xong cơm chưa liền qua đi. Thấy nàng vì loại chuyện này nhọc lòng, triệu Yến Bình lập tức giải thích nói. Sáng sớm nàng chưa nói mấy câu liền ngủ rồi, sắc mặt như vậy tái nhận tiểu thụy, triệu Yến Bình thật sự không yên tâm. Hảo, Yến Bình ngươi trước đi ra ngoài, hải tử nên ăn mãi. Liêu thị ôm đoa hoa khóc tiểu cháu gái đi tới, ghét bỏ mà đối nhi tử nói. Triệu Yến Bình xem mắt ra kiểu, cáo lui đi ra ngoài. Mạnh thị cũng đem tiết diễm, tiết ninh đuổi đi ra ngoài sau đó cùng liêu thị cùng nhau hiệp trợ ác kiều hoàn thành nàng lần đầu tiên bú sữa kỳ thật lấy triệu ra hiện tại điều kiện hoàn toàn dùng đến khởi bà vũ nhưng đứa nhỏ này là ác kiều thật vất vả mong tới nàng luyến tiếc để cho người khác uy, khó được có thể đương thứ mẫu thân ác kiều tình thương của mẹ trần lan chỉ còn chờ nhanh lên làm nữ nhi cảm thụ cảm thụ đâu nàng nằm nghiêng tiểu nha nhi thực mau liền tìm tới rồi mẫu thân ở tổ mẫu hiệp trợ hạ dùng sức mà ăn lên mạnh thị không lương nhìn cười nói nha đầu này Sức lực cũng thật không nhỏ, nhà của chúng ta Ninh Tỷ Nhi mới sinh ra lúc ấy, thử rất nhiều lần đều không được, gấp đến độ hoa hoa khóc. Sức lực càng đủ thuyết minh càng khỏe mạnh, A Kiều nhìn khuỷu tay nho nhỏ nữ hoa, mặt mày tất cả đều là cười. Hai tử tiểu, ăn No liền ngủ, tạm thời phóng tới A Kiều bên người. Liêu thị tối hôm qua ngao một đêm, lúc này tinh thần cũng không đủ, Mạnh thị kêu nàng đừng khách khí, chỉ lo đi ngủ bù, không cần chiêu đãi nàng. Liêu thị đi rồi, Mạnh thị ngồi vào chất nữ bên người lôi kéo ác tiểu tay nói thật nhiều đối ác tiểu mà nói cô mẫu chính là nàng nửa cái nương sinh hài tử như vậy đau như vậy gian nan lúc này có nhà mẹ để người ôn nhu quan tâm nàng ác tiểu trong lòng càng ấm ác tiểu à nữ nhân nhất định phải ngồi xong ở cữ ngươi tưởng uy mãi cô mẫu không ngăn cả ngươi nhưng hài tử kéo dài ngủ tẩy ngươi đừng vội quản đều giao cho nha hoàn làm nha hoàn không hiểu còn có ngươi bà bà đâu liền tính là nửa đêm hài tử khóc náo ngươi cũng cứ việc sai xử đến mình ngàn vạn đừng mệt nhọc chính mình, vạn nhất rơi xuống bệnh căn, kia sẽ hối hận cả đời. A Tiểu cười gật đầu. Mạnh thị quét mắt cửa, lặng lẽ hỏi A Kiều, ngươi sinh chính là nữ nhi, ngươi bà bà chưa cho ngươi sắc mặt xem đi. A Tiểu giờ khóc dở cười, ngài tưởng đi đâu vậy, mẫu thân không phải loại người như vậy, ngài xem nàng cấp tiểu nha nhi làm siêm ý đi, từng cái đều nhưng tinh xảo. Mạnh thị yên tâm, liếu thị nếu dám ghét bỏ chất nữ, nàng liền tiếp chất nữ đi tướng quân phủ ở cữ. Đúng rồi. Ngươi cùng Yến Bình chạy nhanh cấp hải tử khởi cái tên hay, tiểu nha nhi quái quái. Lần trước ta cùng ngươi dượng nói các ngươi hai chuẩn bị quản hải tử kêu tiểu nha nhi, hắn cái không đừng đắn. Nhắc mãi cái gì lão đại hẳn là kêu giang hàm, lão nhị kêu cửa nha, cuối cùng một cái mới nên gọi tiểu nha. A tiểu tưởng tượng dượng nói lời này khi bị dạng, cười đến bụng đều phải đau. Chờ cô mẫu đi ra ngoài, triệu Yến Bình tiến vào xem nàng xem hải tử, a tiểu cười nói việc này. Triệu Yến Bình nghĩ thầm. Hắn là không đọc quá nhiều ít thư càng chưa từng khảo qua khoa cử, nhưng ở kinh thành này đôi đại quan tiểu quan bên trong, chỉ cần có tiết ngao ở, luật khởi học vẫn tới, liền không tới phiên hắn lót đế. Bất mãn tiết ngao vui lùa về bất mãn, vẫn luôn dùng tiểu nha nhi xưng hồ nữ nhi sắc thật không quá thích hợp. Đợi chút ta tiến cung trước đi trước tranh quốc công phủ, thỉnh nhân sư một nhà ngày sau lại đây chúc mừng tiểu nha nhi tắm ba ngày, thuận tiện lại thỉnh nhân sư thế chúng ta khởi cái tên. Xem trong mắt quen mặt ngủ nữ nhi, Triệu Yến Bình quyết định nói nam hải tử tùy tiện khởi cái tên là gì đều được, nữ hải tử vẫn là thận trọng chút, A Kiều như vậy Mỹ, nữ nhi trưởng thành khẳng định cũng thật xinh đẹp, yêu cầu dễ nghe tên xứng mới là. Nếu có thể đến Lưu Thái công ban danh, A Kiều đương nhiên cao hứng, bất quá nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi Triệu Yến Bình, tên của ngươi là ai khởi? Triệu Yến Bình, Triệu Hương Vân, Hương Vân bình thường dân chúng cũng có thể khởi ra như vậy tên, nhưng Yến Bình hai chữ liền tương đối có chú ý. Nàng tâm tư viết ở trên mặt triệu yến bình cười một cái giải thích nói nương hoài ta thời điểm trấn trên một vị có tiền lao ra trúc thọ thỉnh gánh hát lao thái thái đi nghe xong lời hát có câu tứ hải yến bình ý tứ là thiên hạ thái bình lao thái thái cảm thấy cái này ngụ ý hảo liền phải cho ta khởi tên này nhưng nàng không biết là nào hai chữ hỏi trong thôn một cái đọc quá mấy năm thư người quen người nọ cũng nhớ không rõ lắm liền biết thành ta hiện tại dùng yến bình a kiểu đối triệu lao thái thái từng có oán giận nhưng triệu lao thái thái đều mất lâu như vậy những cái đó ván cũng phai nhạt lúc này nghĩ đến triệu lao thái thái vì tôn tử tìm người vấn danh hình ảnh a kiểu cư nhiên cảm thấy còn có điểm đáng yêu người nói người cưới ta lao thái thái ở mặt trên nhìn có thể hay không sinh khí lôi kéo triệu yến bình ngón tay a kiểu chế nhạo nói triệu yến bình nắm nắm nàng tay không nghĩ để những cái đó không dấm lưu van học nhất mau phát bố vui vẻ sự sau khi ăn xong triệu yến bình thay quan phục xuất phát hắn xác thật đi trước lý quốc công phủ lư thái công thấy đồ đệ đại buổi chưa lại đây còn tưởng rằng đại lý tự nhận được cái gì trọng án cả kinh ngủ chưa đều không ngủ an mặc trung y hễ vội vàng ra tới thấy đồ đệ kết quả triệu yến bình một mở miệng cư nhiên là tới báo tin vui đồ đệ tức phụ sinh cái tiểu thiên kim không ra đại án là hỷ sự đồ đệ trong nhà thêm ba lại là vui vẻ lư thái công vuốt dâu cười nói hành ta đã biết ngươi đi trước đại lý tự hạ đáng giá lại đây ta bảo đảm nghĩ ra mấy cái tên hay làm ngươi chọn lựa triệu yến bình nói lời cảm tạ cáo tử tới rồi đại lý tự đồng liêu nhóm cũng sôi nổi hướng hắn chúc mừng chỉ có cùng là ngũ phẩm hữu chùa chùa chính trịnh tây hà nhìn như hảo tâm mà nói câu trước nở hoa sau kết quả nói cổ vũ triệu yến bình kỳ thật chính là vui sướng khi người gặp họa triệu yến bình không có thể được nhi tử triệu yến bình sớm nhìn ra trịnh tây hà có nhằm vào hắn ý tứ ngày thường hắn đều không thèm để ý lần này hắn được nữ nhi vô cùng cao hứng trịnh tây hà lại thò qua tới âm dương quái khí mà nói chuyện triệu yến bình khinh thường cùng trịnh tây hà cái cỏ cái gì quay đầu lại cùng trịnh tây hà cùng đi thấy đại lý tự khanh thái kỳ khi triệu yến bình không chút khách khí mà cụ trịnh tây hà một cái sai trịnh tây hà cái này sai rất nghiêm trọng thái kỳ giận dữ đơn độc lưu lại trịnh tây hà dạy bảo chờ trịnh tây hà từ thái kỳ giá trị phòng ra tới mặt đều là hôi mà triệu yến bình đã đem điểm này không mau vứt đến trên chín tầng lây hoàng hôn hạ giá trị Triệu Yến Bình đi trước Lư Thái Công nơi đó lấy tên. Lư Thái Công làm như có thật, đem hắn vừa lòng mấy cái tên đều viết ở hồng trên giấy. Lao Thái Công chính là hai bảng tiến sĩ xuất thân, học vấn hảo, tự cung tiên phong đạo cốt. Triệu Yến Bình theo thứ tự xem qua đi, chỉ cảm thấy mỗi cái tên đều rất thêm hay, thích liền chọn một cái, không thích liền tính. Thấy đồ đệ nhìn tới nhìn lui cũng chưa cái gì tỏ vẻ, Lư Thái Công hơi hơi híp mắt nói, chẳng lẽ này đó tên đồ đệ một cái đều không hài lòng? Triệu Yến Bình phản ứng lại đây vội giải thích nói ân sư ban tặng chi danh đều thực hợp đệ tử tâm ý chỉ là hai tử là ác tiểu cực cực khổ khổ sinh hạ tới đệ tử muốn đem này đó tên mang về làm nàng tuyển một cái lư thái công minh bạch trên mặt lại cười ra nếp gấp ngay sau đó lại sụ mặt không quá kiên nhẫn nói đi thôi đi thôi toàn bộ kinh thành liền ngươi sẽ đau tức phụ một đại nam nhân liền đặt tên loại sự tình này đều phải tức phụ làm chủ chuyến ra đi cũng không sợ bị người chê cười triệu yến bình biết ân sư là ở treo ghẹo hắn cảm kích lúc sau Thần sắc như thường mà cáo lui. Trở lại sư tử hẻm, sắc trời đã tối. Triệu ra cái này buổi chiều còn rất náo nhiệt, lục tục có láng giềng lại đây chúc mừng. Giang nương tử cũng cố ý chạy tới một chuyến. A Kiều bồi cái này tâm sự bồi cái kia nói nói, trung gian lại huy huy hải tử đánh ngủ gật. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Triệu Yến Bình đi trước thay đổi thường phục lại đến đến bên người nàng, lấy ra hồng giấy cho nàng xem. A Kiều liếc mắt một cái liền nhìn chúng sơ cẩm. Lao Thái Công Hiếu nói vì sao sẽ nghĩ đến sơ cẩm sao? A Kiểu tò mò hỏi. Triệu Yến Bình gật đầu, nói, ân sư nói, Tiểu Nha Nhi sinh ở sang sớm, là một ngày chi sơ, sinh ở mùa xuân, cũng là bốn mùa chi sơ, lại phùng bách hoa sơ nở hoa đoàn cầm thốc, cho nên đặt tên sơ cẩm, hy vọng nàng cả đời đều như hoa khai cẩm tú. A Kiểu càng nghe tươi cười càng lớn, nàng vừa mới nhìn đến tên này thời điểm, tưởng cũng là Lư Thái Công miêu tả cái kia hình ảnh. Đã kêu sơ cẩm đi a kiều nhìn triệu yến bình nói triệu yến bình cười nói hảo đã kêu sơ cẩm tiểu sơ cẩm cũng không biết chính mình được một cái tên hay vẫn là ăn ăn ngủ ngủ cả đêm tỉnh ba lần nước tiểu hai lần liêu thị vốn định an bài đông trúc ở trong phòng hầu hạ làm nhi tử đi nhị phòng ngủ a kiều cũng không nghĩ quay giày triệu yến bình nghỉ ngơi nhưng triệu yến bình mới làm cha tưởng nhiều bồi bồi hải tử kiên trì cùng a kiều ngủ một cái phòng cho nên mỗi khi hải tử khóc náo hai vợ chồng đều đi theo tỉnh a Kiều không có phương tiện động tác quá lớn, Triệu Yến Bình liền phức tạp đem nữ nhi ôm đến nàng trong lòng ngực, chờ A Kiều uy xong rồi, hắn lại đem nữ nhi ôm đến một bên. Nữ nhi nước tiểu hoặc kéo, Triệu Yến Bình cũng là chính mình giải quyết, A Kiều không yên tâm hắn tưởng nhìn chằm chằm xem, Triệu Yến Bình còn thúc giục nàng hảo hảo ngủ, không cần nhọc lòng. Đều là lần đầu tiên đương cha mẹ, hai vợ chồng luống cuống tay chân vất vả nửa tháng, mới rốt cuộc thích hứng dượng nữ sinh hoạt, A Kiều uy mãi huy đến càng thuần thủ triệu yến bình cấp nữ nhi đổi ta cũng đổi đến càng lưu loát bận bận rộn rộn tiểu sơ cẩm liền phải trăng tròn nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ sớm đã trở nên bóng loáng trắng nõn đôi mắt đại đại người gặp người thích 136 tiểu sơ cẩm trăng tròn ngày này là tháng 4 năm 26 phi nghỉ tắm gội nhật tử triệu yến bình có thể xin nghỉ một ngày thân thích đồng liêu trong nhà làm quan các lao gia liền không hảo qua tới chỉ an bài trong nhà nữ quyến mang theo bọn nhỏ tới sư tử hẻm chúc mừng hai tử nhiều liền có vẻ náo nhiệt một đám con khỉ nhỏ dường như chạy vào nhà đứng ở giường đất duyên chức vây xem mới trăng tròn đại tiểu sơ cẩm phát hiện tiểu sơ cẩm sẽ không chạy sẽ không nhảy chỉ biết nằm ở nơi đó ngẫu nhiên động động tay nhỏ đá đá chân nhỏ không thú vị mà thực bọn nhỏ liền lại một tổ ong mà chạy tới trong viện chơi chiêu ca nhi như thế nào không ra đi chơi lư thái công cháu dâu mai thị thấy mạnh chiêu vẫn luôn canh giữ ở trong phòng cái nào tiểu đồng bọn kêu hắn hắn đều không đi tò mò hỏi mạnh chiêu nhìn xem trên giường đất muội muội nói ta buổi muội muộn chơi mới vừa nói xong, Mai Thị Nhi Tử Lưu Tuấn đột nhiên sốc lên rèm cửa cũng không có vào, liền ở cửa đứng khắp nơi một nhìn, sau đó chỉ vào Mạnh Chiêu nói, đi, chúng ta đi chơi diều hâu quắp lấy gà con, ít người không thú vị. Mạnh Chiêu không đi, Mai Thị thế hắn giải thích nói, Chiêu ca Nhi muốn buổi muộn muộn, các ngươi đi chơi đi. Lưu Tuấn trừng mắt, nàng cũng sẽ không động, có cái gì hả ngoạn, ngươi mau ra đây. Mạnh Chiêu vẫn là không đi, Lưu Tuấn tức muốn hộc máu bởi vì tiểu sơ cơ thể sơ co phát nhanh nhất, cẩm hại hắn thiếu một cái đồng bọn, dẫn tới Lưu tuấn đều không thích triệu ra cái này tiểu muội muội. mai thị liếc mắt một cái liền nhìn ra nhi tử ý tưởng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, tay đắp ở hơi hơi phồng lên bụng. Chiều a tiểu nói, ngươi xem nhà của chúng ta cái này bắt hầu tính tình, chờ trong nhà đệ đệ muội muội sinh hạ tới, hắn không khi dễ để đệ đệ muội muội ta liền thấy đủ, nhưng trông cậy vào không thượng hắn hỗ trợ chiếu cố. a tiểu cười nói, tuấn ca nhi hiếu động. Chờ đệ đệ mội mội tới rồi có thể cùng hắn cùng nhau chơi tuổi, hắn khẳng định thích. Mai Thị chỉ có thể chờ mong như thế. Thính đường, Triệu Yến Bình ở triêu đái Lư Thái Công. Từ quan Lư Thái Công, cũng là hôm nay tới Triệu Gia An tịch duy nhất một cái thành nhân nam khách. Vừa mới A Kiều ôm Tiểu Sơ Cẩm lại đây cấp Lư Thái Công nhìn, nữ hoa hoa tên mãi Lư Thái Công khởi. Hắn đối với hải tử vốn là nhiều một ít cảm tình. Hiện giờ nhìn đến Tiểu Sơ Cẩm lớn lên trắng non xinh đẹp, Lư Thái Công càng thêm thích. Nhi tử cháu trai cháu gái yêu cầu hắn chiếu cố làm bạn thời điểm, hắn vội vàng xử án phá án không có thời gian, hiện tại hắn có thời gian, con cháu đều trưởng thành, trong nhà liền một cái ra hầu tàng tôn, cả ngày nhảy nhót lung tung, còn không sợ hắn, lư thái công quản giáo lên đều ngại mệt, chỉ mong cháu dâu này thai là cái nữ hoa, làm hắn có thể, chờ sơ cẩm lớn một chút, làm nàng nhiều mang hai anh em đi quốc công phủ chơi, ta bộ xương già này, làm bất động sống, nhưng mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi cũng thật là quá buồn. Tuấn Ca Nhi không nghe ta nói, Triệu Ca Nhi nhưng thật ra ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta thế ngươi dạy hắn phá án bản lĩnh. Lư Thái Công đã tử cháu dâu bên kia nghe nói, biết Mạnh Triệu còn tuổi nhỏ đã lập chí muốn học Triệu Yến Bình phá án. Lư Thái Công lúc ấy liền rất hâm mộ ghen tị hận, hận Mạnh Triệu như thế nào không phải chính mình tăng tôn. Ân sư nếu chịu chỉ điểm Triệu Ca Nhi, đó là Triệu Ca Nhi tạo hóa. Triệu Yến Bình thụ sủng nhược kinh địa đạo, còn đi đem Mạnh Triệu kêu lên, làm Mạnh Triệu bồi Lư Thái Công trò chuyện. Mạnh chiêu kính đã lâu Lưu Thái Công đại danh, rốt cuộc cam tâm tình nguyện mà ra tới, kết quả bị trong viện Lưu Tuấn nhìn thấy, nhanh như chớp chạy tới, đánh gây tẳng tổ phụ lại nhải, Tuấn Mạnh chiêu chạy. Lưu Thái Công tay nếu có thể biến thành dây thường, lúc này chắc chắn đem chính mình tẳng tôn trói lại, ném đến bên ngoài trên đường cái. Triệu gia tiểu viện náo nhiệt vẫn luôn liên tục đến Yến hội sau, A Kiều bất thời giờ đi nhị phòng cấp nữ nhi vi một đốn mãi, dọn dẹp một chút ra tới, cùng Triệu Yến bình cùng nhau đưa bạn bè thân thích rời đi. Các khách nhân đi rồi, liêu thị đi nghỉ trưa, A Kiều cùng Triệu Yến Bình trở lại trong phòng, trên bàn bày tràn đầy một bàn lễ vật. Triệu Yến Bình giặt sạch tay, ngồi vào trên giường đất, mới phát hiện A Kiều thế nhưng còn có tinh lực, không nóng nảy ngủ, ngược lại đi hủy đi lễ vật. Triệu Yến Bình liền dựa vào đầu giường đất, xem A Kiều giống nhau giống nhau mà mở ra. Triệu Yến Bình đồng liêu trong nhà đưa đều là tầm thường trang tròn lễ, A Kiều mở ra giống nhau liền ở sổ sách thượng ghi nhớ một bút, sau này đều phải đáp lễ. Cô mẫu tặng tiểu sơ cầm một cái vàng dòng nạm ngọc khóa trường mệnh. Mai thị tặng tiểu sơ cầm hai điều thêu công tinh mỹ yếm, một cái thêu hoa sen cá chép đỏ, một cái thêu mẫu đơn thải điệp, kia nguyên liệu rất thuận mượt mà hoạt. A tiểu khai mấy năm thêu phô, chính mình tuy không mua quá tốt như vậy nguyên liệu, nhưng nàng vào kinh sau giải quá rất nhiều kiến thức, biết đây là lúa hoa sa tanh, mai cung đình ngự dụng, ngay cả đại quan quý nhân nhóm cũng chỉ có ở được đến hoàng thượng ban thưởng khi mới có thể dùng tới. Triệu Yến Bình thấy A Kiều nâng một cái hoa hoa yếm xem trong ánh mắt cùng trang vàng dường như nghi hoặc hỏi mặt trên têu cái gì ngươi xem thành như vậy a tiểu phùng hoa hoa hiếm đi vào giường đất trước thấp giọng cho hắn giải thích này nguyên liệu chân quý mai phu nhân thật là như vậy quý trọng nguyên liệu nàng lưu trữ chính mình dùng thật tốt đừng nói chúng ta sơ cẩm mới trăng tròn nàng chính là trường đến ba bốn tuổi cũng không hiểu cái gì tiêu lụa hoa còn tuổi nhỏ xuyên loại này nguyên liệu quả thực là phí phạm của trời nhiều lãng phí a triệu yến bình không hiểu này đó nghe a kiều nói này một cái hiếm so mạnh thị đưa vàng khóa trường mệnh đều phải quý trọng hắn mới ngồi thẳng sờ sờ kia nguyên liệu mày nhớ lại mai thị đưa như vậy quý trọng trăng cho lễ chờ cuối năm mai thị sinh sáng khi nhà mình lấy cái gì làm đắp lễ nhưng đồ vật đều làm thành hài tử hiếm còn trở về khẳng định không thích hợp quang thu luyến tiếp dùng chẳng phải là càng thêm lãng phí thôi nếu là cho sơ cẩm trời nóng lên liền mặc vào đi triệu yến bình sờ sờ kia nguyên liệu khoe miệng lộ ra một tia cười khổ Chỉ hy vọng nàng không hiểu chuyện, ngàn vạn đừng dùng vài lần thứ tốt liền dưỡng tiểu khí, về sau phi hảo nguyên liệu không cần. Trong nhà hiện tại điều kiện lại hảo, cung cung không dạy nổi nữ nhi kiện kiện đều xuyên lăng la tơ lụa. a tiểu cười nói, hôm nay xuyên dệt lụa hoa hiếm, ngày mai liền đổi thành vải bông yếm hôn xuyên, bảo đảm nàng sẽ không ngại. Nói xong, nàng một lần nữa trở lại cái bàn bên, ghi nhớ mai thị lễ sau, lại thưởng thức kia yếm thật lâu, mới lưu luyến mà bông đi. Triệu Yến Bình chưa từng có thấy A Kiều như thế hiếm lạ quá một thứ, so hiếm lạ vàng còn thích. Nhưng thời khắc đó ti nguyên liệu, đó là hắn có tiền cũng mua không được, chỉ có thể làm hết phận sự làm việc, tranh thủ một ngày kia cũng có thể được đến Hoàng thượng ban thưởng. Hắn nghĩ tâm sự, A Kiều đột nhiên cười ra tiếng tới, Triệu Yến Bình ngước mắt, liền thấy nàng trong tay phủng một con đầu lớn nhỏ kim quang lấp lánh heo. Triệu Yến Bình kinh hãi, lớn như vậy một khối vàng. A Kiều kịp thời đem kim heo chuyển qua tới làm làm mở miệng heo miệng đối với triệu yến bình cười nói đây là lao thái công đưa chúng ta sơ cẩm tiền bình lao thái công nói lưu trữ về sau cấp sơ cẩm trang tiền mừng tuổi dùng triệu yến bình nhẹ nhàng thở ra nguyên lai kim heo trong bụng là trống không bất quá đó là giống ruột kim heo lớn như vậy một khối cũng có hơn hai đi đổi thành bạc chính là mấy chục lượng bạc nhìn nhìn lại trên bàn mặt khác đồ vật triệu yến bình cười khổ nói sơ cẩm mới trăng tròn đại vốn riêng đã so chúng ta của cải còn dày hơn a Kiều thế nữ nhi cao hứng, thuyết minh nàng trời sinh có phúc khí, sẽ chọn hảo thời điểm sinh. Triệu Yến Bình nhìn nàng nói, quốc công phủ lễ như vậy quý trọng, về sau chúng ta lấy cái gì làm đáp lễ? A Kiều một chút đều không lo, nhà chúng ta tình huống bên ngoài đều biết, đến lúc đó chúng ta liền tận lực dùng nhiều điểm tâm tư, đưa bọn họ khẳng định sẽ thích, tình ý tới rồi chính là, trở về sau của cải giày, lại chậm rãi bổ trở về. Đạo lý là đạo lý này, nhưng Triệu Yến Bình lại lần nữa ý thức được đầu vai gánh nặng trầm trọng đã phải làm cái quan tốt, cũng muốn tiếp tục liều một lần, đem bổng lộc đề đi lên, mới có thể chống đỡ trong nhà nhân tình lui tới. Lễ vật đều sửa sang lại hảo, A Kiều rốt cuộc cảm giác được một tia mỏi mệt, rửa rửa tay, hởi áo ngoài, bò tới rồi trên giường đất. lại muốn tháng năm, trong nhà đã sớm thay chăn mỏng, ban ngày tiểu sơ cẩm đi theo Đông Trúc ngủ nhị phòng, buổi tối mới cùng cha mẹ cùng nhau ngủ. A Kiều dọn xong gối đầu, chỉ xuyên trung y liền nằm xuống, không cần cái chăn. Triệu Yến Bình từ phía sau rửa lại đây. Cái mũi tìm được nàng cổ áo, thật sâu mà hút một ngụm. A Kiều cắn môi, phát giác Triệu Yến Bình sắc thật có cái kia ý tứ. A Kiều tuy rằng cũng tưởng, nhưng nàng cũng có chút sợ. Đãi Triệu Yến Bình đem nàng lật qua đi, hai người mặt đối mặt thời điểm. A Kiều chôn ở trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng nói, lại quá trận được không, ta sợ. Triệu Yến Bình dừng lại động tác, túi lâu tới, nhìn nàng hỏi, sợ cái gì? A Kiều đỏ mặt nói, sợ còn không có khôi phục hảo, đau. Triệu Yến Bình nghĩ tới nàng sinh hải tử ngày đó tình hình, sắc thật hung hiểm, cho nên hắn cũng có thể lý giải A Kiều sợ hãi, hắn lại tưởng, việc này đều phải hai người đều hưởng thụ đến mới được, nếu chỉ là hắn vui sướng, A Kiều lại thân thể không khỏe, kia Triệu Yến Bình thà rằng không cần, thà rằng tiếp tục chờ nàng, chờ nàng cảm thấy có thể lại cùng nhau tới. Là ta quá sốt ruột. Triệu Yến Bình vỗ vỗ nàng bả vai, hống nàng trong chốc lát, sau đó tự giác mà kéo ra khoảng cách. A Kiều nằm nghiêng. Nhìn hắn Tuấn Mỹ sườn mặt thon dài cổ, đột nhiên thò lại gần, hôn hắn một ngụm. Triệu Yến Bình kinh ngạc nhìn qua. Ác tiểu mặt đỏ hồng, rũ con ngươi nói, chỉ là sợ như vậy, ôm ấp hôn hít vẫn là có thể. Mang thai chín nhiều tháng, ở cứ lại là một tháng, thời gian dài như vậy hai vợ chồng đều không có thân thiết, ác tiểu cũng tưởng. Nàng mới nói xong, Triệu Yến Bình liền một lần nữa đè ép lại đây. Nói là nghỉ trưa, nhưng cái này buổi trưa hai vợ chồng một lát đều không có ngủ, đóng lại cửa sổ. Làm thật nhiều đã lâu vui sướng sự. Không qua mấy ngày, lại đến triều đình phát đồng lộc nhật tử. Triệu Yến Bình lương tháng 8 lượng, tính thượng các loại trợ cấp, tới tay 10 lượng. Hạ giá trị lúc sau, Triệu Yến Bình không có giống thường lui tới giống nhau lập tức về nhà, mà là đi kinh thành chủ phố, có một đoạn đường hai sườn tất cả đều là tơ lụa cửa hàng. Triệu Yến Bình chọn một nhà sinh ý nhất rực rỡ, đi vào. Ở bên trong lưu lại hai 3 khắc chung, Triệu Yến Bình mới đi ra, trong tay cũng không có nhiều thứ gì hắn hôm nay trở về chậm về phòng rửa rửa tay liền ra tới bồi người nhà ăn cơm trên bàn cơm người một nhà chủ yếu chính là liêu hải tử liêu mạnh chiêu công khóa liêu tiểu sơ cầm hôm nay tình huống đơn giản lại thư thái cơm nước xong triệu yến bình lại bồi mạnh chiêu chơi một lần chơi trốn tìm trò chơi mới đi tây ốc tắm gội a Tiểu đã tẩy qua ngồi ở đông phòng bồi nữ nhi triệu yến bình tẩy xong lại đây đem túi tiền giao cho nàng đây cũng là mỗi tháng phát bổng ngày lệ thường a Tiểu cười tiếp nhận túi tiền chính là túi tiền tới tay nàng liền phát hiện phân lượng không đúng mở ra vừa thấy bên trong quả nhiên chỉ có 5 lượng bạc a tiểu kinh hoảng mà nhìn về phía chính mình nam nhân chẳng lẽ là tháng này hắn sai sự khống chế không tốt triều đình cắt xén bổng lộc triệu yến bình trêu chọc nói ngươi như thế nào không nghi ngờ là ta dùng hết a tiểu không cần nghĩ ngợi nói ngươi mỗi tháng một hai tiền tiêu vật đều dùng không xong làm gì có thể một hơi hoa rất năm lượng triệu yến bình cười cười đi đến tủ quần áo trước cầm một khối điệp tốt thơ lửa giao cho nàng a tiểu làm theo phô sinh ý một đôi tay không biết sờ qua nhiều ít tơ lụa này sa tanh vừa vào tay a tiểu liền biết là thứ tốt liền tính không bằng dệt lụa hoa chân quý ở các nơi tơ lụa trong trang cũng coi như được với đỉnh cấp hảo nguyên liệu triển khai sa canh chỉ có 3 thước vông đỏ thâm đế trung gian theo sinh động như thật thanh điểu như vậy tiểu nhân một khối sa canh cấp đại nhân làm siêu ý liền nói chỉ có thể làm một cái yếm yếm a tiểu khó có thể tin mà nhìn về phía triệu yến bình triệu yến bình nói nữ nhi đều mặc vào lụa hoa đâu ngươi đương nương cũng không thể xuyên qua kém xác định chính mình không có đoán sai a kiều ngọt ngào về ngọt ngào còn là đau lòng bạc cẩn thận đoan trang quá kia chỉ thanh điểu theo công sau a kiều cắn răng hỏi hắn như vậy một khối nguyên liệu liền hoa ngươi năm lượng triệu yến bình ánh mắt hơi lóe nhưng vẫn là nói tám lượng ta phía trước còn tích cóp 3 lượng nhiều tháng tiền tám lượng tám lượng liền mua một khối yếm a kiều nhào lên đi liền phải véo hắn bị triệu yến bình cao cao bế lên Trực tiếp để đến tủ quần áo lên rồi Một hơi thân đến nàng đầu góc tròn váng Vô lực lại phát tác 137 Nam nhân tiêu tiền ăn xài phung phí nên làm cái gì bây giờ Kia khẳng định nên mắng Nhưng nếu nam nhân ngày thường ăn mặc cần kiệm Chỉ có cấp thê tử mua đồ vật khi mới ăn xài phung phí Kia cái này thê tử còn sẽ mang hắn phá của sao Dù sao A tiểu là luyến tiếp mắng Tuy rằng có như vậy một khắc bởi Vì quá đau lòng bạc mà xúc động mà tưởng trách cứ hắn Nhưng đương Triệu Yến Bình gắt gao mà ôm lấy nàng, thân đến nàng tay chân nhũn ra lại ở nàng bên thai nói hắn kiếm tiền chính là vì cho nàng hoa, A Kiều liền một chút đều không tức giận, ngược lại cao hưng chính mình gả cho cái hảo nam nhân. Triệu Yến Bình tuyệt không phải một cái am hiểu sâu phong hoa tuyết nguyệt trượng phu, nhưng hắn một năm chỉ đưa một lần lễ vật, này phân tâm ý là có thể làm A Kiều ngọt thượng một chính năm. Bạc hoa, nguyên liệu cũng mua đã trở lại, A Kiều do dự lại do dự, vẫn là từ bỏ đem nguyên liệu đưa đến theo phu kiếm tiền ý niệm sớn mỗi ngày buổi trưa nghỉ ngơi nhàn rỗi, tránh ở trong phòng trộm cho chính mình làm yếm. nguyên liệu quá quý giá, a kiều từng đường kim mũi chỉ đều cẩn thận vô cùng, dẫn tới một kiện nho nhỏ đâu nhi, nàng đều làm ba ngày, làm tốt a kiều tạm thời cũng liên tiếp xuyên. còn ở uy nãi đâu, dễ dàng làm dơ. như vậy xinh đẹp lại chân quý lễ vật, a kiều quyết định chờ ngày nào đó nàng cảm thấy chính mình khôi phục hảo, có thể cùng triệu yến bình không kiêng nể gì mà phong túng, lại xuyên ra tới cho hắn xem. tháng năm sơ tứ ngày này triệu yến bình bắt đầu hợp với phóng ba ngày đoàn ngọ giả bên trong phủ cũng sẽ cấp hạ nhân phóng một ngày giả nghỉ ngơi triệu ra trong nhà hiện tại có 5 cái hạ nhân a kiều làm ăn bài làm quách hưng thúy nương sơ tứ ngày đó ra cửa đi dạo xuân trúc đông trúc quê quán đều ở kinh thành phụ cận liền làm các nàng hai sơ năm ăn tết ngày này về nhà tới rồi sơ sáu lại cấp liêu thị bên người bách linh nghỉ đối với a kiều ăn bài quách hưng sờ sờ chán cảm thấy chính mình cũng không cần phong cái gì giả Hắn ngày thường làm sự tình cũng không nhiều lắm, trừ phi quan gia phu nhân muốn hắn chạy chân, hắn liền nhìn xem môn, quét quét sân cửa, nhẹ nhàng, nơi nào yêu cầu nghỉ ngơi. Thúy nương cũng không nghĩ nghỉ, nàng sợ chính mình đi ra ngoài, quan gia một nhà không cơm ăn. A tiểu cười nói ngươi làm xong cơm sáng xuất phát, chạm vạng lại gấp trở về làm cơm chiều, buổi trưa một đốn chính chúng ta giải quyết. Thúy nương vẫn là không nghĩ đi. A tiểu chiều nàng chấp chớp mắt các ngươi hai anh em nếu là không biết nên đi nơi nào chơi. Vậy đi theo phu cửa hàng son phấn nhìn một cái, mỗi phùng ăn tết hai cái cửa hàng sinh ý đều vội, các ngươi có thể giúp một fan liền giúp một fan. Thúy Nương lập tức liền đã hiểu, phu nhân là cho ca ca cơ hội đi thấy thu nguyệt tỷ tỷ đâu. Lúc này, Quách Hưng không nghĩ ra cửa, cũng bị Thúy Nương kéo đi ra ngoài. A tiểu muốn uy hài tử, bởi vì tiểu sơ cẩm cái này giai đoạn cách một hai cái canh giờ khả năng liền phải ăn một lần, nàng khẳng định là ra không được môn, nàng không ra, Liêu Thị cùng Triệu Yến Bình liền đều ở nhà bồi nàng buổi trưa làm triệu yến bình xem hài tử mẹ chồng nàng dâu hai cùng đi phòng bếp làm cơm trưa đều là giang nam cơm nhà tới rồi buổi chiều ánh mặt trời không như vậy mãnh liệt triệu yến bình ôm tiểu sơ cẩm mang theo mạnh chiêu ở trong sân đi tới đi lui rốt cuộc tiểu hài tử vẫn luôn buồn ở trong phòng không tốt a kiểu cùng liêu thị làm nha hoàn dọn ghế rửa ở dưới bóng cây một bên xem triệu yến bình hống hải tử một bên diều phiến hóng mát con mỗi muốn ra tới a kiểu cùng bà mẫu thương lượng chuẩn bị làm tiểu túi tiền bên trong phóng thượng hong khâu ngải thảo Ngải điều, đặt ở hai anh em bên người, miễn cho ai đinh. Chính cho chuyện, Quách Hưng, Thúy Nương đã trở lại. Quách Hưng trực tiếp đi đảo tòa phòng, Thúy Nương vô cùng cao hứng mà vòng qua ảnh bích, lớn tiếng tuyên bố một cái tin vui phu nhân, Thu Nguyệt tỷ tỷ đáp ứng gả cho ta ca. Triệu Yến Bình nhìn về phía đảo tòa phòng. A tiểu kinh hỉ mà chiều Thúy Nương vẫy tay, làm Thúy Nương nói nói cửa hàng son phấn đều đã xảy ra cái gì. Thúy Nương đi phòng bếp dọn một phen tiểu băng ghế, lấy ra tới phóng tới A Kiều bên người. Ngồi xong mới thao thao bất tuyệt lên, nói là hai anh em đi trước theo phô đi dạo một vòng, không có gì sự liền đi cửa hàng son phấn. Kết quả phát hiện cửa hàng son phấn Tân Chiêu một cái tiểu nhị, 16 bảy tuổi thiếu niên lang, lớn lên môi hồng răng trắng, đối thu Nguyệt phá lệ nhiệt tình, thu Nguyệt cùng hắn cũng vừa nói vừa cười. Thúy Nương nhìn ra tới ca ca thực không cao hứng, sau lại khách nhân thiếu, bọn tiểu nhị tụ ở bên nhau ăn cơm thời điểm, Quách Hưng đột nhiên đem thu Nguyệt kêu đi ra ngoài, hai người ở phía sau đại ước chừng nửa canh giờ lại trở về thời điểm thu nguyệt dường như không có việc gì mà tiếp tục làm việc quách lương tắc cười đến giống cái ngốc tử hóa ra mấu chốt nhất bộ phận thúy nương cũng không biết a tiểu làm thúy nương đi kêu quách Hương lại đây chờ quách Hương ngượng ngùng xoắn xít mà đi theo mội mội phía sau vòng qua ảnh bích phát hiện chẳng những phu nhân thái thái xuân trúc đông trúc bách linh đều ở ngay cả quan gia cũng ôm tiểu thư ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm hắn quách Hương mặt tức khắc càng đỏ cố tình hắn màu ra còn thiên hắc lúc này lại hắc lại hồng Quân bách đến làm người đều tưởng đau lòng hắn một phen. A tiểu cười làm xuân chúc mấy cái trước tiên lui hạ, thuận tiện mang đi không thích hợp nghe này đó mạnh chiêu. Thiếu ba cái đại nha hoàn vây xem, Quách hưng hơi chút tự tại điểm, A tiểu hỏi hắn là như thế nào thành công cầu hôn. Quách hưng cúi đầu, mơ hồ không rõ địa đạo ta nói ta tưởng cưới nàng, nàng đầu tiên là nói chúng ta tuổi không thích hợp, ta không để bụng, nàng lại nói nàng những cái đó chuyện cũ, ta còn là không để bụng, nàng lại nói nàng khả năng sinh không ra hài tử, ta còn là không để bụng. Cuối cùng nàng làm ta lập cái chứng tử, đáp ứng tương lai nàng nếu tưởng rời đi ta sẽ viết hòa ly thư. Ta lập chứng tử, nàng liền đồng ý. Thúy Nương liễu môi liền như vậy điểm lời nói, cũng có thể cho các ngươi nói nửa canh giờ. Quách Hưng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái muội muội, kia khẳng định còn làm điểm cái gì, nhưng hắn có thể nói sao? Liên muội muội cái thiếu tâm nhãn, cái gì đều phải hỏi. Liêu Thị túi lầu cười, A tiểu không nghĩ làm Quách Hưng xấu hổ, kịp thời thế hắn giải vây nói Thu Nguyệt làm ngươi lập cái này chứng tử. Là sợ ngươi tương lai đổi ý, hoặc là coi trọng khác tuổi trẻ cô nương, có nàng làm vậy, có chứng tử nàng nếu bị ngươi bị thương tâm, còn có thể tiêu sái rời đi. Quách hưng minh bạch, hắn hướng thu nguyệt bảo đảm qua, lúc này lại quỳ xuống đi, hướng phu nhân quan gia bảo đảm hắn không phải cái loại này phụ lòng hắn. Triệu Yến Bình làm hắn lên, trầm khuôn mặt nói ngươi nếu muốn cưới nàng, tương lai thật làm ra loại chuyện này, đừng trách ta triệu ra cũng dung không giới ngươi. Quách hưng liền nói không dám, quan gia đều đương ngũ phẩm quan đều chưa bao giờ động quá những cái đó tâm địa giang dảo, hắn một cái làm hạ nhân, nào dám làm vậy. Nói nữa, liên tính hắn có cái kia lá gan, hắn cũng không cái kia tâm, hắn thích thu nguyệt, mặc kệ thu nguyệt có thể hay không sinh, hắn đều sẽ thủ thu nguyệt quá cả đời. Hắn không có quan gia hảo tướng mạo, cũng không có quan gia năng lực, chính là một cái hạ nhân. Thu nguyệt như vậy mỹ, nguyện ý gả cho hắn, quách hưng thật sự chết cũng không hối tiếc. a kiều hỏi hắn hôn sự, các ngươi tưởng đại làm vẫn là? quách hưng gãi gãi đầu. Không cần quan gia phu nhân tiêu pha, chỉ cần các ngươi đồng ý, thỉnh cầu quan gia thay chúng ta viết phong hôn thư, nàng trực tiếp dọn lại đây cùng ta quá. A Kiều là cảm thấy, Thu Nguyệt đã làm ngừa gầy, nếu hôn sự làm được quá trưng dương, không chuẩn sẽ khiến cho người khác nghị luận hỏi thăm, bị người biết Thu Nguyệt quá vã ngược lại không đẹp, không bằng liền ở nhà mình trong viện bãi hai bàn tiệc rượu, thỉnh lý quản sự, giang nương tử bọn họ lại đây, chủ tớ cả gia đình cùng nhau cấp hai người làm chứng kiến. Quách hương thịt thịt thịt cấp triệu Yến Bình a kiều hai vợ chồng dập đầu lệ ba cái bọn họ hai anh em mệnh là quan gia cấp thu nguyệt là quan gia mang về tới phu nhân lưu lại toàn dựa quan gia phu nhân hán quách hưng mới có cưới đến người trong lòng ngày này tuy rằng không cần đại làm nhưng tân hôn vợ chồng son như thế nào cũng muốn mặc vào hỷ bảo a kiều kêu giang nương tử lại đây làm giang nương tử từ theo phô bên trong chọn hai khối nhi hảo nguyên liệu phân biệt cấp quách hưng thu nguyệt làm kiện hỉ bảo giang nương tử cùng ngày liền cấp quách hưng lượng kích cỡ lại đi cửa hàng son phấn lượng thu nguyệt quay đầu lại liền an bài tú nương câu vá nửa tháng sau tân lang tân nương một thân trang phục đều làm tốt a tiểu cố ý đem ngày lành định ở cuối tháng năm triệu yến bình nghỉ tắm gội ngày này đang lúc hoàng hôn cửa hàng son phấn trước tiên một canh giờ đóng cửa lý quản sự cùng tần chiêu tiểu nhị cùng nhau tặng thu nguyệt lại đây quách hưng tạm thời đã ở đảo tòa phòng không lộ diện đông trúc lôi kéo thu nguyệt đi nàng phòng trang điểm thay quần áo triệu ra trong viện treo lên đỏ thâm đèn lồng hai cái bàn cũng dọn xong thúy nương bách linh ở phòng bếp vội đến nhiệt liệt chiều dấm lưu nhi văn học đầu phát thiên tùy thời chuẩn bị bãi đồ ăn a kiểu tính giờ lành làm đông trúc đỡ mang khăn đoan đỏ thu nguyệt ra tới quách hưng cũng thay một thân hỷ bảo ngực mang đoá đại hồng hoa cười không thỏa thuận miệng mà tiếp tân nương tử đã lệ thiên địa a kiểu đám người vây quanh hai vợ chồng đi quách hưng phòng hành tân phòng lễ chọn khăn đoan uống lên rượu hợp cẩn đại gia lại trở lại trong viện chia làm hai bàn an tịch a Kiều cười khanh khách mà đánh giá một đôi nhi tân nhân, ánh mắt đảo qua Triệu Yến Bình, phát hiện Triệu Yến Bình thế nhưng cũng đang xem nàng, mắt đen mang theo một cổ lệnh người nóng lên thâm ý. A Kiều trong lòng nhảy dự, nhanh chóng rũ xuống mắt. Triệu Yến Bình bưng lên chén rượu, một ngụm uống cạn. Yến hội tan sau, Quách Hưng mang theo thu nguyệt trở về phòng, Lý Quản sự cùng Tiểu Nhị đi rồi, trong viện tiệc rượu đều có bọn nha hoàn thu thập. Triệu Yến Bình đi trước tắm gội, A Kiều ngồi ở trong phòng uy nữ nhi, Tiểu Sơ cẩm buổi tối thường t Ngủ trước ăn một đốn, đêm khuya ăn một đốn, sau đó liền chờ Hừng Đông lại ăn. Triệu Yến Bình tẩy xong trở về, A Kiều còn không có uy xong, sườn chiều hắn ngồi, trên mặt bay một tầng hà vân. Ngày thường nàng sẽ không vì cái này mặt đỏ, chỉ vì ngày thường Triệu Yến Bình cũng sẽ không ở nàng uy hải tử thời điểm thò qua tới xem. Tiểu sơ cầm rốt của căn no. A Kiều lập tức đem quần áo túm đi lên. Ta tới chu cách, ngươi đi tẩy đi. Triệu Yến Bình tiếp nhận nữ nhi, dụ mắt nói. A Kiều gật gật đầu. Đi tủ quần áo lấy đổi xuyên trung ý đi hè. sấn triệu Yến Bình không chú ý, nàng trộm nhảy ra kia kiện giá trị tám lượng đâu nhi. Đêm nay tắm A Kiều tẩy đến phá lệ cẩn thận, sinh xong nữ nhi hai tháng, nàng tự mình cảm giác lại khôi phục trước kia trạng thái, ăn ngon ngủ ngon, không có bất luận cái gì không khỏe. Trong lòng cảm giác như thế, đôi mắt có thể nhìn đến dáng người cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, nên bình địa phương bình, nên phong địa phương phong. Bước ra thùng gỗ, A Kiều lau khô thân mình, trước mặt vào tám lượng bạc Lại tròng lên kia thân thiến hồng sa mỏng áo ngủ. Thiên nhiệt thời điểm A Kiều đều xuyên sa mỏng, mới không phải cố ý muốn câu dẫn hắn. Siêm y khi hề mặc xong rồi, A Kiều sờ sờ chính mình nửa ướt tóc dài, hối hận không tại đây trong phòng bãi mặt gương. Nàng tùy tiện dùng tay thuận thuận, gọi đông trúc tiến vào thu thập, chính mình đi đông phòng. Tiểu sơ cẩm đã ngủ rồi, triệu yến bình đem nữ nhi bỏ vào nàng chính mình tiểu giường gỗ chung, giường tứ giác phân biệt treo một cái A Kiều làm ngải thảo túi tiền. A Kiều tẩy chậm triệu yến bình cầm quyển sách ngồi ở bên cửa sổ nghe được tiếng bước chân triệu yến bình ngẩng đầu liền thấy được một thân thiến hồng áo ngủ tiểu thế tử này sa mỏng áo ngủ danh xứng với thật nên che khuất đều che khuất rồi lại ẩn ẩn nếu hiện đặc biệt là a kiều còn như vậy bạch tầm mắt có thể đạt được nàng có lẽ mát mẻ triệu yến bình lại càng xem càng nhiệt a kiều bước nhanh ngồi xuống trước bàn trang điểm cầm lấy lược chải đầu triệu yến bình tay cầm thư mắt đen nhìn chằm chằm nàng a kiều có thể từ trong gương nhìn đến hắn nghiêng đầu cười trộm Sơ hào đầu, A Kiều bò đến trên giường đất, thấy Triệu Yến Bình vẫn cứ ngồi ở chỗ kia bất động, A Kiều một bên cởi bỏ áo ngủ, một bên tùy ý tà hắn liếc mắt một cái còn không ngủ sao. Tiểu thê tử mới vừa tiến vào thời điểm, Triệu Yến Bình xem chính là nàng chân, nàng bò lên trên giường đất thời điểm, Triệu Yến Bình xem chính là nàng leo tuyến, hiện giờ nàng áo ngủ nửa sưởng, Triệu Yến Bình mới đột nhiên phát hiện, nàng bên trong xuyên chính là hắn đưa kia phương nguyên liệu. Đỏ thâm màu lót, một con thanh loan dương cánh bay lượn, loan đầu tại hạ. Năm màu loan đuôi vừa lúc đảo qua một bên Vân Khâu. Triệu Yến Bình nắm chặt trong tay thư. Kỳ thật hắn không hiểu nguyên liệu, trừ phi là tơ lụa cùng vải thô loại này thập phần rõ ràng khác biệt, ngày đó đi tơ lụa cửa hàng, thuần túy là chọn quý mua, mà khi này nguyên liệu bị ác tiểu xuyên đến trên người, mượn mà lại phục tùng mà phát họa ra nàng mỗi một phân mỹ, Triệu Yến Bình rốt cuộc minh bạch đại quan quý nhân đối danh theo danh lụa truy phủng. Quyển sách bị chủ nhân ném đến trên mặt bàn, đèn dầu lại giữ lại, tiếp tục lẳng lặng mà thiêu đốt. Tiếp tục vi chủ nhân mở nhạt nhu hòa quang 138 Đêm nay triệu gia trong tiểu viện phảng phất có hai đối nhi tân nhân Nhân gia Quách Hưng là hàng thật giá thật tân lang quan Triệu Yến Bình cái này giả tân lang thế nhưng so Quách Hưng ngủ đến còn vãn Chỉ đáng thương ác tiểu, nửa đêm kia đốn uy hoa đều là nhắm mắt lại uy Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Quách Hưng, Thu Nguyệt đều sớm đi lên Thu Nguyệt nhưng không chuẩn bị nghỉ ngơi Ăn xong cơm sáng tiếp tục đi cửa hàng son phấn làm việc Triệu Yến Bình cũng thần thanh khí sảng mà đi đại lý tự, chỉ có ác Tiểu khởi đã muộn, cũng may hôm qua trong nhà làm hỷ sự, nàng còn có thể lấy cớ mệt mỏi. Trong nhà nhiều cái hài tử, thời gian tựa hồ quá đến một ngày so với một ngày nhanh lên, trong chớp mắt lại đến năm nay trung thu. Năm tháng đại tiểu sơ cẩm so trăng tròn thời điểm linh hoạt nhiều, có thể chính mình ở trên giường đất phiên tới phiên đi mà chơi. Mỗi lần triệu Yến Bình một hồi tới, tiểu sơ cẩm liền đôi tay chống giường đất dùng sức mang ngừng đầu, hướng tới cha hế hế a miệng nhỏ cười đến nước miếng đều rất xuống dưới nữ nhi như vậy thích hắn triệu yến bình mang hải tử mang cũng càng ngày càng hưởng thụ cùng mạnh chiêu chơi tàng đồ vật trò chơi khi hắn cũng ôm nữ nhi đi tìm hắn cấp mạnh chiêu giảng đạo lý thời điểm tiểu sơ cẩm liền ngoan ngoãn mà dựa vào cha trong lòng ngực mắt to trong chốc lát xem ca ca trong chốc lát xem cha tiết tiền phu thê hai mang theo một đôi con cái đi lý quốc công phủ thăm lư thái công triệu yến bình bồi lư thái công nói chuyện Á tiểu mang theo bọn nhỏ cùng mai thị lợi bởi vì lúc này tiểu sơ cẩm càng thêm đáng yêu người khác đậu nàng nàng sẽ khanh khách mà cười lư tuấn rốt cuộc không chê triệu ra mội mội giấm lưu văn học nhanh nhất phát không hào chơi cùng mạnh chiêu cùng nhau thủ tiểu sơ cẩm chỉ là mạnh chiêu là tưởng chiếu cố muội muội lư tuấn trong chốc lát xoa bóp tiểu sơ cẩm tay trong chốc lát cố ý cướp đi tiểu sơ cẩm món đồ chơi nhìn xem tiểu sơ cẩm sẽ có phản ứng gì đoạt số lần nhiều liền đem tiểu sơ cẩm đậu khóc hào tính tình mạnh chiêu hôm nay xem lư tuấn thập phần không vừa mắt Lưu Tuấn bị mẫu thân huấn một đốn, hơn nữa ngại tiểu sơ cầm khóc lên làm người đau đầu, một giận dỗi lại chạy tới hoa viên điên chơi. A Tiểu cười làm Mạnh Chiêu đi tìm Lưu Tuấn, thật vất vả có cái chơi được đến đồng bọn, nhi tử nhưng đừng đem Lưu Tuấn đánh mất. Mạnh Chiêu thấy muội muội khóc lóc khóc lóc lại ngủ rồi, lúc này mới rời đi. A Tiểu cùng Mai Thị rốt cuộc được thanh tĩnh, có thể hảo hảo mà trò chuyện. Mai Thị là kinh thành danh môn chi nữ, tuy rằng lư gia tam đại nam nhân đều là thanh lưu, cũng rất ít đàm luận hoàng gia sự nhưng mai thị nhà mẹ đẻ người có hoàng thân quốc thích mai thị cùng người nhà gặp mặt thời điểm liền nghe nói một ít việc luận khởi giao tế vòng tới mai thị so a kiều cô mẫu mạnh thị càng quảng nghe nói hoàng hậu nương nương bệnh nặng khả năng chịu không nổi năm nay Tiêu bọn nha hoàng đều đi xuống mai thị nhỏ giọng đối a kiều nói a kiều lắp bắp kinh hãi an tết cung yến thượng nàng xa xa mà gặp qua tạ hoàng hậu một mặt năm gần 60 mươi tạ hoàng hậu tự nhiên là giàn mua nhưng khi đó tạ hoàng hậu nói cười yến, yến nhìn tinh thần đầu cũng không tệ lắm như thế nào hơn nửa năm qua đi người liền phải không có mai thị khẽ thở dài nương nương trung niên tăng tử cực kỳ bi thương trong cung phân tranh lại nhiều nhưng không thúc giục người lão một người nếu cả ngày tính đến tính đi lại chậm chạp không chiếm được muốn kết quả thời thời khắc khắc đều vướng bận nhớ thương như thế nào dưỡng thân lại xem lư thái công tuy rằng ở đại lý tự làm việc khi án tử không ngừng nhưng mỗi phá một cái án tử lư thái công bận rộn phải tới rồi hắn muốn kết quả lòng dạ một thuận Lão nhân ra lại pha chú ý dưỡng sinh chi đạo, mỗi ngày thần khởi đều sẽ chơi một độ ngũ hành quyền, cho nên mắt thấy liền phải 70 tuổi, lão thái công hạc phát đồng nhan, tinh thần quắc thước, làm theo ngạnh lãng thực. Dưỡng sinh không ở với ngồi hưởng phú quý quyền thế, mà ở với tâm khoan thể béo. A tiểu nắm chắc khăn, tạ hoàng hậu là tuyên vương dưỡng mẫu, không biết hai mẹ con cảm tình như thế nào, nếu tạ hoàng hậu thật sự đi, tuyên vương có thể hay không khó chịu. Mai thị thấy nàng những mày, nhẹ nhàng nắm lấy a tiểu tay nói người đảo cũng không cần lo lắng cái gì năm gần đây hoàng thượng càng thêm coi trọng vương ra có một số việc là rõ ràng nếu một cái hoàng tử bởi vì nhận hoàng hậu làm mẫu thân là có thể đến phong chữ quân tia tuyên vương đã sớm sẽ phong thái tử đồng dạng đạo lý nếu thuần khánh đế không có bởi vì tạ hoàng hậu nhận tuyên vương liền phong tuyên vương làm thái tử tia tạ hoàng hậu mất cũng sẽ không đối tuyên vương sinh ra cái gì đại ảnh hưởng tam vương biểu hiện văn võ đại thần kinh thành các ba cánh đều xem ở trong mắt thuần khánh đế biết đến chỉ biết rõ ràng hơn hoài vương lòng dạ hẹp hỏi hảo đại hỷ công giản vương háo sắc say mê phong hoa tuyết nguyệt chỉ có tuyên vương văn võ song toàn thả đoan túc tự giữ mai thị cảm thấy trừ phi thuần khánh đế lao hồ đồ bằng không tất sẽ đem đại vị truyền cho tuyên vương a kiều nghe hiểu mai thị ý tứ nàng không dám vọng nghị triều sự nghĩ nghĩ nhìn mai thị bụng nói lại nói tiếp nhà của chúng ta đại cô thái thái cùng ngươi không sai biệt lắm thời điểm truyền ra tin vui không biết hai người các ngươi ai sẽ sinh ở phía trước đề tài chuyển rời đến hải tử thượng mai thị sờ sờ bụng Mặt mày hớn hở, trước hai ngày ta mơ thấy chính mình sinh cái cô nương, còn cùng sơ cẩm làm hảo tỉ mội đâu. A Kiều nhìn một cái ngủ say nữ nhi, đảo cũng hy vọng có thể cho nữ nhi tìm hai cái tiểu tỉ muội. Trở lại sư tử hẻm, A Kiều chỉ cùng bà mẫu liêu việc nhà, buổi tối cùng Triệu Yến Bình nghỉ ngơi sau, mới nhắc tới tạ hoàng hậu bệnh. Việc này Triệu Yến Bình sớm có nghe thấy, không cùng A Kiều để thôi. A Kiều cũng nhịn không được cân nhắc hạ chữ quân sự, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi nói cuối cùng sẽ là vương ra sao? Triệu Yến Bình đệ lại nàng ngôi, thấp giọng nói, miễn bàn, cũng đừng nghĩ, chúng ta làm tốt chính mình thuộc bổn phận việc liền có thể. A Kiều ngoan ngoãn gật gật đầu. Triệu Yến Bình ôm nàng, trong đầu lại hiện ra mỗi lần Triều Hội Thượng nhìn đến Tuyên Vương. Không biết là mội mội ở Tuyên Vương phủ quan hệ, vẫn là sự thật như thế, dù sao đương hoài vương, Tuyên Vương, giản vương đứng chung một chỗ khi, xem dáng vẻ khí độ, cũng là Tuyên Vương nhất có đế vương trí tướng. Nhưng ngôi vị hoàng đế truyền thừa liên lụy quan hệ ích lợi quá nhiều, chẳng lẽ không phải chỉ cần xem dáng vẻ khí độ là có thể quyết định. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không có nắm chắc, cùng với lo lắng cân nhắc lo được lo mất, không bằng chỉ làm chính mình. Trung thu qua xong, tiếp theo cái ngày hội là Trung Dương. Trung Dương chỉ phóng một ngày giả, hôm sau Triệu Yến Bình tới rồi đại lý tự, đương nhiên nghe nói Tuyên Vương điện hạ thêm một vị tiểu con chúa, nói này nhàn thoại người, còn ý có điều chỉ mà nhìn hắn một cái. Triệu Yến Bình thần sắc như thường. Trong lòng lại là mềm nún chính hắn có nữ nhi, biết tiểu nữ hoa có bao nhiêu đáng yêu, muội muội đã có hai cái nhi tử, hiện tại được nữ nhi, nhất định thật cao hứng đi. Hơn nữa, muội muội ở tuyên vương phủ địa vị đã thực chói mắt, tái sinh nhi tử khả năng sẽ dẫn nhân đố kỵ, sinh nữ ngược lại có thể điệu thấp một ít. Triệu Yến Bình nhưng chưa quên vị kia sống không thấy người chết không thấy thi am nhi cô am chủ. chạng vạng về nhà, Triệu Yến Bình đem cái này tin vui nói cho người nhà. Liêu Thị vẫn luôn vướng bận việc này đâu biết được nữ nhi bình an sinh sản quản sinh chính là cháu ngoại vẫn là ngoại tôn nữ lớn nhỏ đều bình an liêu thị liền thấy đủ xem tiểu sơ cẩm ánh mắt càng thêm nhu, phảng phất xuyên thấu qua tiểu sơ cẩm thấy được mới sinh ra ngoại tôn nữ giống nhau cũng hoặc là thấy được khi còn nhỏ nữ nhi như vậy ánh mắt làm a kiều đau lòng không qua mấy ngày mai thị cũng sinh lại cấp lư thái công sinh cái đại béo tàng tôn tuyên vương phủ vì tiểu quận chúa tắm ba ngày triệu ra không tư cách đi lý quốc công phủ làm tiệc rượu khi a kiều cùng triệu yến bình mang theo bọn nhỏ đi ngóng trông ôm cháu cô gái lư thái công thoạt nhìn không phải cao hứng như vậy mai thị vốn dĩ cũng thích nhi tử chính là nhìn đến lư tuấn vây quanh đệ đệ nhảy tới nhảy lui hầu dạng nghĩ đến lại quá mấy năm tiểu nhi tử khả năng cũng sẽ biến thành một con con khỉ mai thị liền ẩn ẩn hai đầu bờ rốn đau vô luận như thế nào trong nhà thêm nhân khẩu đều là hỷ sự a kiều tặng không nổi dệt lụa hoa hiếm nàng thân thủ cấp mai thị tiểu nhi tử làm hai thân đồ lót Nguyên liệu cũng đều là mặc vào tới thoải mái dễ chịu hảo nguyên liệu, trừ cái này ra, A Kiều còn tặng Mai Thị hai kiện nàng chính mình cân nhắc ra tới Trung Ý đi đã phương tiện uy mãi, lại không cần khởi rất nửa bên xiêm y hiện giờ đã tới rồi thiên lệnh thời tiết, này hai kiện Trung Ý thì có thể nói phi thường thực dụng. Mai Thị phi thường thích, liền khen A Kiều khéo tay. Lý Quốc công phủ ở vì thêm nhân khẩu chúc mừng, trong hoàng cung mặt, Cao Công Công đột nhiên thần sắc ngưng trọng mà đi vào ngự thư phòng, túi đầu chiều thuần khánh đế nói, Hoàng Thượng vừa mới thai ý phái người tới báo, nói, nương nương sắp không được rồi. Thuần Khánh Đế tay đốn hạ, ừ một tiếng, tiếp tục phê xong này phong sổ con, mới một bên đứng dậy một bên phân phó nói, chuyển trư vương ra các công chúa tiến cung. Cao công công lập tức an bài tiểu thái dám đi làm. Chờ tuyên vương mang theo tuyên vương phi, bốn cái nhi tử đuổi tới phượng nghi cung, tạ hoàng hậu chỉ còn cuối cùng một hơi. Thuần Khánh Đế vô vỗ tay nàng, đi đến một bên, đem trước giường vị trí giao cho tuyên vương hai vợ chồng Tuyên Vương quỳ trên mặt đất, thần xác trầm trọng, Tuyên Vương Phi thấy Hoàng Cô Mậu Yên lặng nhìn chính mình, tựa hồ có nói cái gì nói, khóc lóc đầu gối hành tiến lên, cầm Tạ Hoàng Hậu tay. Tạ Hoàng Hậu còn có rất nhiều nói, nhưng nàng biết, Hoàng đế trượng phu sẽ không cho nàng muốn nhất, Tuyên Vương hiện tại cũng không có tư cách đứng thừa, nàng hỏi cũng chỉ sẽ tự thảo không thú vị, cho nên, Tạ Hoàng Hậu chỉ có thể công đạo Tuyên Vương Phi, chiếu cố hảo huyện ca nhi. Con trai của nàng đã từng là thái tử, Kia Long Ỷ vốn nên là con trai của nàng. Đáng tiếc nhi tử mệnh khổ, tuổi còn trẻ chưa thành ra liền đi, một chút cốt nhục đều không có lưu lại. Nhi tử sinh thời thích nhất chất nữ, chất nữ cũng đối nhi tử si tình một mảnh, nếu chất nữ tương lai có thể ngồi trên thái hậu, có lẽ có thể làm nguyễn ca nhi cấp nhi tử truy phong một cái tôn minh phong hào Thiên nguồn và ngữ, liền biến thành này một câu. Tạ hoàng hậu mắt dưng dưng, mơ hồ thấy chất nữ bên người nam nhân biến thành nàng thái tử. Tạ hoàng hậu run rẩy chiều kia đơn bạc thiếu niên lang vươn tay. Nhưng mà nơi đó nào có cái gì thiếu nên lang chỉ có một đã mà đứng tuyên vương. Tuyên vương cầm tạ hoàng hậu tay, cứ việc hắn nhìn ra được tới, tạ hoàng hậu trong mắt trang chính là một người khác. Mẫu tử một hồi, hắn nguyện ý đưa nàng đoạn đường. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 139. Hoàng hậu băng hà, ba cánh muốn túc trực bên linh cứu trăm ngày, trong lúc không được kết hôn, không được mở tiệc chiêu đãi Kết hôn thiếu, mở tiệc chiêu đái thiếu, đi theo phô mua hoa lụa y phục rực rỡ nữ khách cũng ít này đại khái chính là tạ hoàng hậu chết cấp á kiều mang đến trực tiếp nhất nhất rõ ràng ảnh hưởng mặt khác triều đình mặt trên đại sự cho dù có cái gì khả năng sẽ liên lụy triệu gia ám lưu rúng động á kiều cũng cảm thụ không đến may mắn triệu gia hiện tại có phòng có đất triệu yến bình mỗi tháng đổng lộc cũng có thể tổn xuống dưới hơn phân nửa cửa hàng sinh ý tạm thời quặng cu é một trận á kiều còn thừa nhận được không đến mức vì thiếu bạc tiến chướng mà đau đầu phát sầu nhất quốc chi mẫu đã chết có nhân vi nàng nhớ lại thương tiếc Nhưng đại đa số ba cánh đều chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt triều đình lập hạ túc trực bên linh cứu quý củ, trong lòng cũng không bất luận cái gì đau thương, rốt cuộc hoàng hậu tuy rằng là quốc mẫu, khá vậy không có thật sự từng nhà đi quan tâm mỗi một nhà ba cánh, ai lại sẽ vì xưa nay không quen biết người khổ sở. trừ bỏ quốc tang mang đến một ít không tiện, tầm thường dân chúng nên như thế nào quá, tiếp tục như thế nào quá. Gió bắc gào thét, kinh thành trời đông giá rét nước đóng thành băng, cứ việc ra kiểu chiếu cô nữ nhi chiếu cố đến cẩn thận. Tiểu Sơ Cẩm vẫn là bị bệnh một hồi, rất nhỏ ho khan, nửa đêm cũng ngủ không tốt, một hai phải người ôm mới có thể ngủ đến thoải mái. A tiểu cùng Triệu Yến Bình đều thực đau lòng Tiểu Gia Hỏa, buổi tối thay phiên chiếu cố, cũng thỉnh lang chung xem qua, tỉ mỉ chăm sóc năm ngày. Tiểu Sơ Cẩm rốt cuộc lại ăn ngon ngủ ngon, chỉ là béo đô đô khuôn mặt gầy đi xuống, có vẻ một đôi mắt hạnh lớn hơn nữa, quái gọi người đau lòng. Nghe nói Sóc Châu bên kia giống nhau lánh, liêu thị cấp thẩm anh viết thư nhà khi. Dặn dò nữ nhi nhất định phải chiếu cố hảo nàng tiểu cháu ngoại, mỗi ngày nên ra cửa đi dạo vẫn là muốn đi dạo, càng là vẫn luôn buồn ở trong phòng, càng dễ dàng cảm lạnh Liêu thị lưu loát mà viết vài trang, thẩm anh liền trở về hai trang, ngại mẫu thân sách, sau đó thẩm anh còn làm người tặng một chắp nàng tân điều chế ra tới đinh hương mặt chi, đổ đến trên mặt lại dễ chịu lại mang theo một sợi thanh nhã hương thơm. Một chắp có mười lăm trừ bỏ cấp thác kiểu, liêu thị mẹ chồng nàng dâu hai dùng, nhiều còn có thể tặng người a tiểu cấp cố mẫu, biểu muội Tiết Linh cùng với Mai thị một người tặng hai hộ, nàng cũng nghĩ đang ở Tuyên Vương phủ Hương Vân cô nương đâu, đáng tiếc không dám đưa a, vạn nhất hỏng rồi Vương phủ quy củ, ngược lại là cho Hương Vân cô nương thêm phiền. Mỗi lần nghĩ đến Hương Vân cô nương, A tiểu đều đau lòng bà bà, cũng đau lòng Hương Vân cô nương, này còn hảo là vừa tương nhận thời điểm Tuyên Vương chuẩn Hương Vân cô nương tới sư tử hẻm ở 19 ngày, bằng không người một nhà rõ ràng đều ở kinh thành, lại hàng năm hàng năm mà không thấy được mặt, ngày đêm tư tưởng Đến nhiều khó chịu Người ngoài chỉ hâm mộ triệu gia Có tuyên vương cửa này hoàng gia quan hệ thông gia Trong đó tư vị nhì Chỉ có triệu gia người có thể thể hội Tạ hoàng hậu 9 tháng 12 tuấn thiên Tới rồi tháng chạp 21 vừa lúc mãn trăm thiên Tháng chạp 22 ngày này Quốc tăng chính thức giải trừ Buồn một đông các bá tánh một lần nữa Khôi phục mở tiệc chiêu đái Hơn nữa vì đặt mua hàng Tết Kinh thành lớn nhỏ cửa hàng sinh ý dị thường rực rỡ A tiểu theo phô cùng thẩm anh Cửa hàng son phấn cũng không ngoại lệ. Liên ở A Kiều vì sinh ý biến thật là cao hứng thời điểm, thuần Khánh Đế cũng đuổi ở triều đình đại hưu phía trước, tuyên bố một đạo ý chỉ, phong tam hoàng tử tuyên vương vì thái tử, tuyên vương phi vì thái tử phi, ngay trong ngày và ở Đông Cung, năm sau lại chọn ngày lành tổ chức chữ quân xác lập đại điển, tuyên vương mặt khác chắc phi, thiết thất, phải đợi ngày sau thái tử vì các nàng đơn độc thỉnh phong. Vô luận như thế nào, đạo ý chỉ này đối triệu ra tới nói đều là tin vui, trong lúc nhất thời muốn cùng triệu yến bình phản giao tình quan viên cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì không có phương tiện trói lọi mà tìm được triệu yến bình nói muốn cùng hắn giao hảo, này đó quan viên liền làm phu nhân cấp liêu thị, a kiều mẹ chồng nàng dâu hai đưa thiết mời, còn đưa lên đủ loại lễ vật. triệu yến bình làm a kiều nhất nhất từ chối, trừ bỏ trước kia liền giao hảo. năm nay triệu gia ăn tết, không thu mặt khác quan viên nhà bất luận cái gì quà tặng trong ngày lễ. nói tóm lại, triệu gia cái này qua tuổi đến giống năm rồi giống nhau tầm thường, duy nhị khác nhau chính là. Trong nhà càng giàu có, trong nhà nhiều cái đại tiểu thư. Năm sau A Kiểu cùng Mai thị khôi phục đi lại, từ Mai thị trong miệng nghe nói một ít hoàng gia tin tức. Nguyên Lai Thuần Khánh đế cũng không sốt ruột phong tân thái tử, hắn long thể ngạnh lãng, các đại thần tuy rằng vội vã định ra trước quân, nhưng Thuần Khánh đế nhiều lần tỏ vẻ không nóng nảy, các đại thần liền đều chịu đựng. Nhưng Thuần Khánh đế chỉ so tạ hoàng hậu lớn 3 tuổi, lần này tạ hoàng hậu vừa đi, các đại thần không thể không lại lần nữa nhận rõ một cái hiện thực, tức Thuần Khánh đế cũng tới rồi tuổi này vạn nhất ngày nào đó thuần khánh đế đi được đột nhiên trong chiều không có thái tử chẳng phải là muốn loạn vì giang sơn củng cố biết rõ thuần khánh đế không thích nghe các đại thần vẫn là sôi nổi thượng thư thỉnh lập thái tử thậm chí còn cho mời thuần khánh đế lại phong vị hoàng hậu trong đó lấy nhị hoàng tử hoài vương một đảng nhảy quy mà nhất hoan liền tưởng sấn tạ hoàng hậu người đi trà lệnh chạy nhanh cũng cho chính mình mẫu phi thỉnh phong cái hoàng hậu kia hắn liền thành danh chính ngôn thuận hoàng hậu con vợ cả không giống tuyên vương chỉ là ghi tạc tạ hoàng hậu danh nghĩa mà thôi các đại thân phiền thuần khánh đế hậu phi nhóm cũng dùng sức ở thuần khánh đế bên thai thổi bên gối phong thuần khánh đế bị thổi đến đau đầu lúc này mới đột nhiên ở triều hội thượng lập tuyên vương vì thái tử hoàn toàn chấn áp ở tiền triều hậu cung các cổ gió yêu ma cho tới hoàng gia này đôi nhi sự mai thị còn cấp a tiểu phổ cập hạ đồng cung thái tử thê thiếp vị phân đệ nhất đẳng tự nhiên là thái tử phi độc nhất vô nhị chính thê đệ nhị đẳng là thái tử tần tổng cộng hai cái danh lạch đệ tam đẳng là thái tử dư bốn cái danh lạch Dư lại đó là không có hạn ngạch thái tử triêu nghi, cùng với liền danh phận đều bài không thượng thông phòng nhà hoàn tri lưu. Hiện giờ nhà ngươi quan gia quan cư ngũ phẩm, nếu thái tử gia có tâm vì triệu cô nương phong cái hảo vị phân, thái tử tần hẳn là cũng có thể đương. Bởi vì quan hệ cá nhân thâm hậu, Mai Thị đem chính mình suy đoán cũng nói cho ác Kiều. Đông cung này đó danh phận ý nghĩa ở chỗ, tương lai thái tử đăng cơ, muốn phong hậu phong phi khi, cũng sẽ căn cư nữ quyến ở đông cung vị phân tương ứng thăng lên đi a kiều liền bắt đầu lưu ý đông cung tin tức hai tháng 20 là cái ngày tốt trong cung vì thái tử tổ chức chữ quân sách phong đại điện ngũ phẩm trở lên cáo mệnh các phu nhân cũng có tư cách vào cung quan lễ a kiều cùng bà bà liễu thị lại đi xuân hàn xe lạnh ngày này tuy rằng là cái sáng sủa hảo thời tiết phong lại cực đại thổi đến đại điển thượng các nơi tạo tinh kỳ bay phất phới a kiều quỳ gối bà mẫu sau sườn giống mặt khác mệnh phụ như vậy hơi hơi ngầm đầu nhìn về phía sóng vai đi hướng thụ phong quan viên thái tử Thái tử Phi, tư nang vị trí, chỉ có thể nhìn đến hai vợ chồng theo gió bay múa lê phục và áo, nhìn đến thái tử trầm ổn kiên định thân ảnh. Cùng thái tử so sánh với, thái tử Phi thân ảnh quá mức tinh tế đơn bạc, phong lại như vậy đại, không khỏi làm người lo lắng nàng có thể hay không bị này cuồng phong thổi chạy. Đại điện rốt cuộc kết thúc khi, A Kiều đầu gối đều quỳ đau, đi theo dòng người đi ra ngoài khi, A Kiều còn thoáng nhìn có vị phu nhân bay nhanh từ cổ tay áo lấy ra một phương khăn sờ sờ cái mũi lại bay nhanh đem khăn tắc trở về a kiều quét mắt kia phu nhân đỏ lên cái mũi kịp thời thu hồi tầm mắt miễn cho nhân ra xấu hổ nhìn một lần náo nhiệt ba tháng sơ thời điểm a kiều được đến tin tức thái tử vì hương vân cô nương thỉnh phong thái tử thần thuần khánh đế chuẩn đến tận đây hương vân cô nương lúc trước tuy rằng bị tước đoạt trắc phi phong hào hiện tại lại cùng cùng đã từng tuyên vương chắc phi trương thị giống nhau đều thành đông cung vị phân chỉ ở sau thái tử phi thái tử thần liêu thị biết sau mắt đỏ Nếu thái tử có thể tiếp tục như vậy sùng ái nữ nhi, chờ ngày nào đó thái tử đăng cơ, nữ nhi thành phi tử, nàng có phải hay không liền có cơ hội tiến cung cấp nữ nhi thỉnh an? Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân ngóng trong tuyên vương phong chữ quân, hy vọng thái tử đăng cơ là vì người một nhà vinh hoa phú quý, là vì nàng để ý vinh quang thể diện, nhưng đối với Liêu Thị tới nói, nàng hy vọng này đó, đơn giản chỉ là vì mong một cái tái kiến thấy nữ nhi cơ hội mà thôi. A Tiểu không biết nên như thế nào an ủi bà mẫu. Triệu Yến Bình sau khi trở về, A tiểu làm Triệu Yến Bình đi bồi bồi bà mẫu, dù sao cũng là thân mẫu tử hai, Triệu Yến Bình an ủi khẳng định so nàng dùng được. Triệu Yến Bình cũng không biết có thể nói cái gì, duy nhất có thể an ủi mẫu thân nói, chuyến gia đi chính là đại nghịch bất đạo, Thuần Khánh Đế còn hảo hảo mà tồn tại, lại là cái minh quân. Triệu Yến Bình tổng không thể vì nhà mình, cờ lực C mở phát nhanh nhất, người có thể sớm ngày nhìn thấy muội muội, liền chú Thuần Khánh Đế sớm ngày băng hà, hảo cấp thái tử đang vị trí hắn ôm nữ nhi một khối qua đi tiểu sơ cẩm cuối tháng liền phải khánh một tuổi nàng lớn lên hảo đừng nhìn mới một tuổi đã sẽ đi rồi an mặc một thân hồng nhạt thời trang mùa xuân hồ néo hồ néo giống chỉ hồng nhạt nắm động tác linh hoạt tiểu sơ cẩm miệng cũng khéo sẽ kêu cha nương nương cũng sẽ kêu tổ mẫu mẫu mẫu triệu yến bình đem nữ nhi phóng tới trên mặt đất tiểu sơ cẩm liền chính mình tiến đến tổ mẫu bên người duỗi tay nhỏ muốn tổ mẫu ông nàng nhìn đến đáng yêu tiểu cháu gái liêu thị hóa tưởng niệm mỉm cười Chính mình tưởng khai Nhi tử có tiền đồ, con dâu sẽ còn ra Hai cái nữ nhi cũng cắt có các tạo hóa Gặp mặt không thấy mặt Biết hai chị em đều có trượng phu sùng đau Nàng liền thấy đủ 3 tháng 26, ánh nắng tươi sáng Triệu ra vì tiểu sơ cẩm khánh một tuổi Thiệp mời trước tiên vải thiên liền phát ra đi Triệu Yến Bình cũng trước tiên cùng Thái Kỳ tố cáo cùng ngày giả 25 ngày này Triệu Yến Bình cố ý nhiều ở đại lý tự làm nửa canh giờ sự Chiều hôm buông xuống Hắn mới sửa sang lại hảo mặt bàn cùng trong chùa ít ỏi mấy cái đồng dạng vãn đi quan viên nói thanh đừng, rời đi đi ra đại lý tự triệu yến bình ngầm đầu chợt thấy nha thử ngoại bên trái sư tử bằng đá bên đứng một đôi nhi chủ tớ chủ tử là cái phiên phiên thiếu niên lang thấy rõ thiếu niên lang dung mạo triệu yến bình ngẩn ra chợt nhanh hơn bước chân vội vàng vượt hạ mấy tầng bậc thang đi tới thiếu niên lang trước mặt chắp tay nói hạ quan bái kiến tâm ra tiêu luyện cả kinh nói cứu cứu nhận được ta triệu yến bình hàng mi giải khẽ nhúc nhích vì kêu một tiếng tự nhiên quen thuộc cứu cứu nhưng vẫn là rũ mắt cung kính đáp, cung yến thượng gặp qua hai lần tiêu luyện minh bạch nguyên lai không ngừng hắn tò mò chính mình cứu cứu trông như thế nào cứu cứu trong lòng cũng là nhớ thương hắn xem mắt đã chìm xuống mặt trời lặn tiêu luyện tiếp nuối nói cứu cứu hôm nay hạ giá trị vãn ta vốn đang tưởng nhiều cùng ngươi ôn chuyện triệu yến bình thế mới biết cháu ngoại trai lại là đợi hắn lâu ngày vội túi đầu bồi tội tiêu luyện không thích hắn như vậy mới lạ khắc khí từ tay háo trung lấy ra một cái túi tiền Đôi tay đưa cho Triệu Yến Bình nói, cứu cứu, đây là ta nương vì biểu mội chuẩn bị một tuổi lễ vật, phụ vương khiển ta tới giao cho ngươi. Triệu Yến Bình vốn đang lo lắng cháu ngoại trai tự tiện lại đây tìm hắn có thể hay không dẫn ra cái gì phiền thoái, biết được thái tử cũng biết tình, liền yên tâm, tiếp nhận túi tiền, lại thác cháu ngoại trai thế hắn hướng thái tử, thái tử tần chuyển đạt lòng biết ơn. Tiêu luyện nhìn hắn có nề nếp quy quy củ củ, nghĩ thầm cái này cứu cứu thật là không thú vị, nhưng lại không thú vị cũng là chính mình thân cứu cứu Tiêu luyện cởi xuống trên người ngọc bội, đưa cho cứu cứu nói, phụ vương khiển ta tới tặng lễ vở. Phía trước một tiếng tiếp đón cũng không đánh. Trong lúc vội vàng ta không kịp chuẩn bị cái gì, liền đem này cái ngọc bội đưa cho biểu muội đi. Mặt trên khắc chính là hồ lô, chúc biểu muội phúc lộc trường thọ. Tốt như vậy ngọc bội, khả năng cũng là thái tử đưa cháu ngoại trai. Triệu Yến Bình không dám muốn, còn đãi chối tử, tiêu luyện ngại hắn sách, mang theo bên người thái giám đại bạn chạy ra. Nhìn thiếu niên lang nên ngang mà đi bóng dáng, Triệu Yến Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Trong mắt lại nổi lên một tầng ý cười 140 Đặt bóng đêm, triệu Yến Bình xùy muội muội, Cháu ngoại trai đưa hai phân lễ vật trở về nhà Hắn buổi sáng liền chào hỏi qua Nói đêm nay sẽ trễ chút trở về Cho nên A Kiều mẹ chồng nàng dâu hai Mang theo bọn nhỏ ăn trước Không có chờ hắn Lúc này người đã trở lại A Kiều liền kêu Thúy Nương đi đem trong nồi ôn cơm bưng lên Thính đường điểm đèn Liêu thị cùng A Kiều ngồi Mạnh chiêu ngoan ngoãn mà đứng ở mẫu thân bên người Chỉ có tiểu sơ cẩm Thấy cha liền từ tổ mẫu trong lòng ngực xoay xuống dưới, một hai phải cha ôm nàng ăn cơm. Triệu Yến Bình ở nữ nhi trước mặt lời nói cũng ít, nhưng hắn đối nữ nhi cơ hồ là thiên y y hay Bách thuận, thà rằng chính mình ăn cơm không ngon, cũng sẽ không nói làm nữ nhi đi trước một bên chơi. Vẫn là A Kiều nhìn không được, ngồi vào hắn bên người, đoạt lấy nữ nhi, lại làm thúy nương nhiều lấy một phần chén đua tới, nàng chọn hai khối nhi xảo trứng gà, sợ hàm, lại ở cháo xuyến một xuyến, sau đó đút cho nữ nhi ăn. Tiểu sơ cầm mang tổ mẫu cho nàng làm yếm đeo cổ nhi, xem cha ăn một ngụm, nàng cũng ăn một ngụm, ăn nhưng thơm. A tiểu nhìn nữ nhi tiểu béo tay, nghĩ thẩm nữ nhi ăn uống cũng thật hảo, cơm chiều thời điểm cùng các nàng cùng nhau ăn liền ăn nửa chén cháo, lúc này còn có thể ăn trứng gà đâu, trách không được lớn lên khuôn mặt nhỏ tròn vo, bị lưu tuấn nổi lên cái béo nữ tên hiệu. Nữ nhi hiện tại không hiểu chuyện, lại quá hai năm minh bạch béo nữ ý tứ, khẳng định muốn bực. Ăn cơm, triệu yến bình ấn lệ trước mang theo hai đứa nhỏ đi tàng đồ vật tiểu sơ cẩm thấy cha cùng ca ca chơi qua quá nhiều lần đã minh bạch đây là có chuyện gì cho nên triệu yến bình chuẩn bị hai cái túi tiền hai anh em cùng nhau tàng chơi xong trò chơi xuân trúc mang mạnh chiêu đi xương phòng ngủ bách linh cũng trước ôm sơ cẩm đi hậu viện tắm rửa tiểu Gia hỏa một ngày thoăn thoắt ngược xuôi không biết muốn ra nhiều ít hãn từ xuân ấm sau liền bắt đầu mỗi đêm đều phải giặt sạch tẩy xong lại cùng tổ mẫu cùng nhau ngủ hai từ lớn ngủ tiếp ở cha mẹ trong phòng không thích hợp Vạn nhất tỉnh gặp được cha mẫu thân đang làm cái gì ngượng ngùng sự, nhiều xấu hổ. Liêu thị cũng tưởng đi theo cháu gái cùng nhau qua đi, triệu Yến Bình gọi lại nàng, nương lại ngồi một lát. Liêu thị vừa nghe, đoán được nhi tử có việc muốn nói, liền một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Đông Trúc thức thời mà lui đi ra ngoài. A kiểu cùng Liêu thị giống nhau tò mò mà nhìn triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình lấy ra trong lòng ngực hai dạng đồ vật, trước đem túi tiền đưa cho mẫu thân, nói... Đây là Hương Vân đưa sơ cẩm một đôi nhi kim vòng tay, là thái tử phái tam gia đi đại lý tự bên ngoài chờ giao cho ta, còn có này hồ lâu ngọc bội, mại tam gia tặng cho, nói là chúc sơ cẩm phúc lộc trường thọ. Liêu thị mới nghe nhi tử nói ra hai dạng đồ vật tới chỗ, hốc mắt liền đỏ. Kinh thành bên này tập tục, nhà mẹ đẻ cháu trai cháu gái quá một tuổi khi, đương cô cô phải cho bọn tiểu bối đưa vòng tay, có tiền đưa kim vòng bạc vòng, không có tiền đưa đồng vòng. Nữ nhi người ở Đông Cung, nơi trốn đều phải giảng quy củ. Thật cẩn thận mà e sợ cho đạp sai một bước rơi xuống cái gì nhược điểm cho người ta lên án. Hiện giờ sơ cẩm muốn quá một tuổi, nữ nhi vẫn là nghĩ cách cầu thái tử tặng này cặp vòng tay lại đây. lau khỏe mắt nước mắt, liêu thị nâng lên hai chỉ kim vòng, tinh tế đánh giá, phát hiện tay trái vòng tay trên có khắc mặt trời mới mọc sơ thăng, tay phải vòng tay trên có khắc hàng năm cầm tú, đúng là đem tiểu sơ cẩm tên hàm đi vào. A Kiều ngươi mau nhìn xem, liêu thị cười đem vòng tay đưa cho A Kiều mặt trời mới mọc sơ thăng tinh thần phân chấn bồng bột hàng năm cẩm tú hoa khai sán lạ tốt như vậy ngụ ý ác kiểu như thế nào không thích đến nỗi tam gia tiêu luyện đưa hồ lâu ngọc bội mặt trên thật không có khắc tự lại là một khối tinh ánh dịch tấu không hề tạp sắc dương chi bạch ngọc giá trị tất nhiên xa xỉ tam gia này ngọc bội khẳng định cũng là trưởng bối đưa ngươi như thế nào liền thu a kiểu cảm thấy không ổn lo lắng mà nhìn về phía triệu yến bình triệu yến bình bất đắc dĩ nói ta cũng không muốn nhận hắn tác đồ vật liền chạy Đó là hoàng cung, hắn có thể chạy, ta còn có thể đuổi theo đi. A tiểu ngạc nhiên. Tam gia loại này hành động, tựa hồ hoàng gia hải tử cùng dân gian hải tử cũng không có gì bất đồng. Triệu Yến Bình nói, thu liền nhận lấy đi, tam gia 11 tuổi, sớm đã minh bạch lý lẽ, nếu hắn tặng này ngọc bội, thuyết minh này ngọc bội đều không phải là không thể đưa chi vật chỉ là sơ cẩm còn nhỏ, ngọc bội ngươi trước thế nàng thu hồi tới, chờ nàng lớn một chút lại mang. A tiểu gật gật đầu. Triệu Yến Bình lại khuyên giải An ủi mẫu thân, Nương, Hương Vân này vòng tay vừa thấy chính là cố ý vì sơ cầm đánh, nàng tính tình cẩn thận, tuyệt không sẽ trộm chuẩn bị bên người người đi ngoài cung đính làm vòng tay. Tám phần vẫn là thác Thái tử bang đội, Thái tử chẳng những rút, còn phái tam gia tới đưa. Thuyết Minh Thái tử thật sự thực sủng muội muội, ngài liền không cần lo lắng cái gì, chờ lần sau cung yến, ngài tiến cung, khẳng định sẽ ở trong yến hội nhìn thấy nàng. Liêu Thị khẽ thở dài, Thái tử không sủng nàng, ta muốn lo lắng, Thái tử đối nàng quá hảo. Ta cao hứng về cao hứng, nhưng đấy lòng vẫn là lo lắng. Cái gì Thái tử tần, Thái tử Tiệp dư, Thái tử chiêu nghi, xét đến cùng vẫn là thiếp thất. Cái nào đương ra chủ mẫu có thể chịu đựng thiếp thất được sủng ái? Triệu Yến Bình nói, ngài là thoại bản tử xem nhiều, nếu ở tuyên vương phủ, Hương Vân chỉ là thiếp thất, vương phi muốn đối phó nàng, sắc thật hảo tìm lý do. Nhưng vào đông cung, hết thảy đều chú ý quy củ Thái tử tần cũng là có phần dai, chỉ cần Thái tử tần không có phạm sai lầm liền thái tử đều không thể tùy ý xử trí. Vĩnh Bình hầu phu nhân tưởng đối phó muội muội là khẳng định, thái tử phi có hay không cái kia tâm, Triệu Yến Bình chưa thấy qua thái tử phi, hắn không rõ ràng lắm, nhưng trừ bỏ thái tử phi, thái tử hậu viện còn có khác đọc sách liền đi dấm lưu văn học vong nữ nhân, khó tránh khỏi sẽ có một cái hai cái ghen ghét muội muội. Ở các loại tình huống hạ, muội muội vẫn cứ có thể bình an sinh hạ ba cái hài tử, đã nói lên đã từng tuyên vương hiện tại thái tử tuyệt phi bài trí, hết thảy đều ở thái tử trong lòng bàn tay. Phía trước mội mội ở nhà trụ quá 19 ngày, Triệu Yến Bình cẩn thận hỏi qua muội muội ở trong vương phủ sinh hoạt, muội muội nói nhiều như vậy, tổng kết xuống dưới chính là an phận thủ thường, hết thể đều nghe vương ra. Triệu Yến Bình cho rằng muội muội làm rất đúng, hắn cũng là như thế, hoàng thượng làm hắn đương đại lý tự tả chùa chùa chính, hắn liền làm tốt cái này tả chùa chùa chính, hắn không phạm sai, cũng không tin người khác còn có thể áp đặt cái tội danh cho hắn. thuần Khánh Đế không phải hôn quân, thái tử điện hạ thoạt nhìn cũng sẽ không làm hôn quân. Thiên lý sáng tỏ, thiện ác đều có rõ ràng. 3 tháng 26, Tiểu Sơ Cẩm muốn quá một tuổi. Triệu gia chủ tớ đều thức dậy rất sớm, A Kiều đi hậu viện thời điểm, Liễu thị đã cấp Tiểu Sơ Cẩm trang điểm hảo, xuyên chính là A tiểu thân thủ làm sinh nhật lễ phục, mặt trên là màu đỏ rực theo chỉ vàng hải đường hoa tiểu sam nhi, phía dưới một cái màu đen váy, lại mặc vào một đôi hắc đế hồng lụa mặt dày ơ, sơn đến khuôn mặt nhỏ trắng non sạch sẽ. Tiểu Sơ Cẩm đầu tóc rậm rạp lại đen bóng, đỉnh đầu chát hai cái viên nhỏ dùng đồng dạng màu đỏ rực dải lụa trói lại lại phân biệt cắm một đóa tinh xảo tiểu hoa lụa trên cổ tay mang hương vấn cô cô đưa kim vòng tay một thân phú quý khí tức quả thực tựa như hào môn nhà giàu ra tiểu thư mặc cho ai cũng không thể tưởng được nàng cha đã từng chỉ là cái bộ đầu mẫu thân càng là qua mấy năm triệu người khi dễ thê thảm nhật tử nhìn đến như vậy sinh ra liền có thể hưởng thụ phú quý từ nhỏ đã bị người nhà thân thích nhóm sùng ái nữ nhi a kiều đặc biệt vui mừng nàng cùng triệu yến bình đều khổ quá nhưng nữ nhi quá đến ngọt hai vợ chồng liền thấy đủ làm cái gì đều có nhiệt tình nhi ăn qua cơm sáng nghỉ ngơi nghỉ ngơi các khách nhân liền lục tục tới cửa tới sớm nhất chính là a kiều cô mẫu mạnh thị mang theo một đôi con cái tiết diễm năm nay 14 tuổi lớn lên rất giống tiết ngao mày kiếm mắt sáng nhưng tiết ngao xuất thân sân phỉ một thân cuồng giã thao khí tựa như đỉnh núi đón gió mà sinh thương tùng tiết diễm lại nội liêm trầm ổn pha tựa một gốc cây thon dài đĩnh bạt thanh trúc a kiều biểu muội tiết ninh mắt hạnh má đào dung mạo tùy mạnh thị cũng có chút giống a kiều hiện giờ mới 11 tuổi đã có thể lường trước sau khi lớn lên mỹ mạo a kiều hay còn nhớ rõ năm đó cô mẫu mang biểu đệ biểu muội đi võ an huyện tiếp nàng tình hình khi đó biểu đệ biểu muội đều là hài tử đảo mắt 5 năm liền đi qua thời gian qua đến thật đúng là mau đệ nhị tới chính là mai thị tiểu thiếu gia lư nghi còn nhỏ mai thị chỉ dẫn theo trưởng tử Lưu tuấn năm tuổi Lưu tuấn rõ ràng bướng bình ham chơi lại rất thích cùng văn tĩnh hiểu chuyện mạnh chiêu cùng nhau chơi tiến vào cấp a kiểu đám người hành lễ mắt to liền chiều mạnh chiêu nhìn lại cười hì hì giống như mang đến cái gì hảo ngoạn ý muốn khoe khoang lao thái công như thế nào không có tới a kiều kỳ quái hỏi lư thái công rõ ràng thực thích sơ cẩm mai thị dợ khóc dở cười nói mấy ngày trước đây lão thái công cùng vài vị lao hữu đồng hành đi ngũ đại sơn nói là chơi đủ rồi lại trở về lư thái công người giả nhưng tâm không giả, định hảo mỗi năm đều phải du lịch một chuyến năm nay muốn đi chính là ngũ đại sơn Lão nhân ra người tuy không có tới lại làm ai thị mang theo một phần lễ vật đặt ở phong hồng giấy mang tráp a kiều tuy rằng tò mò cũng chỉ có thể hiến hội tan sau lại mở ra xem tướng quân phủ cùng lý quốc công phủ là triệu ra đi lại mà nhất thường xuyên hai hộ nhân ra, dư lại triệu yến bình vài vị đồng liêu trong phủ nữ quyến cơ bản sẽ ở khai tịch trước nửa canh giờ tả hữu mới đến lưu tuấn quả nhiên mang theo mới mẹ ngoạn ý tới là hai chỉ khúc khúc đặt ở một cái tiểu trúc trong lồng hắn tưởng cùng mạnh chiêu chơi tiểu sơ cầm lại thích dán ca ca Lưu Tuấn yêu cầu tiểu sơ cẩm ngoan ngoãn nhìn không được lộn xộn. Tiểu sơ cẩm gật đầu. Lưu Tuấn mới đồng ý tiểu sơ cẩm có thể bàn quan. Nhưng mà Lưu Tuấn mới đem khúc khúc lồng sắt lấy ra tới. Tiểu sơ cẩm liền dùng tiểu béo tay đi chọc lồng sắt. Lồng sắt vừa lật, cái nắp rớt. Bên trong hai chỉ khúc khúc phía sau tiếp trước mà chạy ra tới. Lưu Tuấn la lên một tiếng, luôn cung tay chân mà đi bắt khúc khúc. Tiểu sơ cẩm thấy, cũng thông minh mà đi bắt một khác chỉ. Ba cái hài tử bận rộn thành một đoàn. Thật là tiểu hài tử. Thiết Ninh đứng ở một bên, dùng đại nhân miệng lưỡi cười nói. Tiết Diễm xem mắt muội muội, nghĩ đến chính là muội muội nháo muốn cùng phụ thân học cưới ngựa hình ảnh, mẫu thân không được, phụ thân liền trộm mang muội muội đi bên ngoài giáo. Tiểu hai tử chơi đùa, các đại nhân tụ ở bên nhau nói chuyện, đột nhiên quách Hưng ở cửa lớn tiếng thét to một tiếng, "Anh cô nương!" Liêu thị lập tức liền đứng lên. "A tiểu làm cô mẫu, Mai thị trước ngồi." Nàng không thể tin được mà đi theo bà mẫu phía sau, hơn nữa Triệu Yến Bình, một nhà ba người vội vàng đuổi tới trước cửa. Liền thấy thẩm anh đã xuống xe ngựa, trong lòng ngực ôm một cái da bạch môi hồng xinh đẹp nam va hoa. Các ngươi nương hai như thế nào tới, tam gia đâu. Xác định trong xe ngựa không có người khác, liêu thị lại hỉ lại kinh địa đạo. Thẩm anh cười nói, hắn gái quan phụ mẫu, sao có thể tự tiện rời đi sóc châu, ta tưởng ta chất nữ, lâm thời quyết định trở về, tử hành mau kêu bà ngoại. Ta tử hành năm kia đông nguyệt sinh, so tiểu sơ cẩm sớm sinh ra năm tháng, nói chuyện lại không kịp tiểu sơ cẩm. Mắt to ở mọi người trên mặt quay tròn dạo qua một vòng, đồng nhiên đầu một hoài, bỏ đến mâu thân đầu vai đi, sợ người lạ. Cháu ngoại sinh ra lâu như vậy, Liêu Thị vẫn là lần đầu tiên thấy, lúc này cũng bất chấp cở trách tiểu nữ nhi hồi nháo, trước đem nương hai đón đi vào. Thầm anh vừa tiến đến, liền nhìn đến ba cái hài tử ở trong sân bắt khúc khúc, nàng hô sơ cẩm vài thanh, nhân ra đều vội đến không rảnh phản ứng nàng, ác tiểu, Liêu Thị đều cũng không dùng được. Thầm anh liền đem tạ tử hành buông xuống, làm nhi tử cũng đi chơi. Tạ tử hành có điểm sợ mạnh chiêu, lưu tuấn, nhưng nhìn đến nơi đó có một cái cùng hắn không sai biệt lắm muội muội, tạ tử hành rốt cuộc thử thăm dò đi qua. Thầm anh trộn cùng A Kiều nói, đều nói cháu ngoại giống cậu, ta xem nhà của chúng ta tử hành tựa như ta đại ca. A Kiều nghi nói, nói như thế nào? Bộ dáng thượng nàng nhưng không thấy lại đây, tạ tử hành cùng tạ dĩnh quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Thầm anh hừ nói, ta cùng tạ dĩnh đều không sợ người lạ, ta đại ca nhưng thật ra vẻ mặt người sống chớ gần không giống hắn giống ai nàng mới vừa nói xong bên kia Tạ Tử Hành đã muốn chạy tới Tiểu Sơ Cẩm bên người Tiểu Sơ Cẩm không nhận biết hắn ném xuống Tạ Tử Hành tiếp tục đi bắt khúc khúc nhưng thật ra Mạnh Chiêu hiểu chuyện muốn nắm Tạ Tử Hành cùng nhau đi kết quả Tạ Tử Hành vung tay tránh thoát Mạnh Chiêu ủy khuất ba ba mà chiều mẫu thân bên này chạy tới A Kiều thấy lại ngắm mắt bên kia liền nữ nhi quá một tuổi đều không có cái gì vui mừng biểu tình trợn phu Cự tuyệt thừa nhận Tạ Tử Hành giống hắn Triệu Yến Bình là không ham thích kết giao hay nhưng bị người cự tuyệt hắn cũng tuyệt không sẽ lộ ra loại này hủy khuất biểu tình nhiều lắm trộm phun ngụm máu thôi 141. trăm tiến hội bắt đầu trước a kiều cấp tiểu sơ cẩm lau lau tay đem người phóng tới thứ gian ấm trên giường trên giường phô vải đỏ vải đỏ thượng bày thường thấy chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật nhi có trang sức hoa lụa lược dầu kim chỉ có thư tịch bút lông cây sáo bức họa cũng có bản tính ngân nguyên bảo ngọc bội quan ấn. các tân khách đều vây quanh ở giường trước Thấy rõ ràng những cái đó đồ vật nhi, mạnh thị chỉ vào kia cái khắc gỗ quan ấn cười nói, ai đem cái này phóng đi lên. Chẳng lẽ còn tưởng chúng ta sơ cẩm tương lai làm con sao? a Kiều nhìn về phía Triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình mí môi. Quan ấn là hắn phóng đi lên, đảo không phải trông cậy vào nữ nhi làm quan, chỉ là thấy nữ nhi tàng đồ vật cũng tàng đến như vậy nghiêm túc. Triệu Yến Bình liền hy vọng nam hải tử sẽ bản lĩnh, nữ nhi cũng có thể học được, vạn nhất tương lai gặp được cái gì nguy hiểm. Nữ nhi dựa vào chính mình cũng có thể tự bảo vệ mình. Bắt đầu đi. Triệu Yến Bình đối a tiểu nói. Tiểu sơ cẩm đã sớm nóng lòng muốn thử, mẫu thân vừa buông ra nàng, tiểu sơ cẩm liền tay nhỏ chống giường đứng lên. Mỗi dạng đồ vật đều cách chút khoảng cách, tiểu sơ cẩm đi phía trước đi rồi vài bước, bên này nhìn xem bên kia nhìn xem, trang sức hoa lụa đều thực thường thấy, bút lông bức họa cha thư phòng cũng có, bản tính nguyên bảo là mẫu thân thích đùa nghịch đồ vật. Chỉ có ngọc bội, quan ấn là tiểu sơ cẩm ngày thường không như thế nào gặp qua tiểu sơ cẩm liền một tay chảo ngọc bội một tay chảo con ấn a kiều cười nhắc nhở nữ nhi chỉ có thể lấy một cái tiểu sơ cẩm túi đầu nhìn một cái buông ngọc bội phùng quan ấn đi tìm cha mọi người liền thấy không có gì biểu tình triệu yến bình triệu con ra cười bế lên hắn tiểu thiên kim chọn đồ vật đoán tương lai yến kết thúc các khách nhân tan tiểu sơ cẩm bị bách linh ôm đi hậu viện nghỉ trưa a kiều một nhà tiếp tục chiêu đái thẩm anh mẫu tử Liêu thị rất tưởng lưu tiểu nữ nhi ở nhà trụ hai vãn, rốt cuộc Thẩm anh đi theo tạ dĩnh đi sóc châu làm quan, cũng hai năm không đã trở lại. Thẩm anh cũng tưởng ở ca ca trong nhà trụ, nhưng nàng hiện tại là Vĩnh Bình Hầu Phủ con dâu, không trở lại kinh thành cũng liền thôi, đã trở lại đều không đi nhà chồng, chẳng phải là chủ động cho người khác đệ nhược điểm. Hung chi, Vĩnh Bình Hầu Phủ là có một vị lệnh người chán ghét mẹ cả, nhưng Vĩnh Bình Hầu vẫn luôn đều đối tạ dĩnh chiếu cố có thêm, còn có tạ dĩnh mẹ đẻ tần di nương. Thẩm anh như thế nào đều nên mang nhi tử đi gặp thân tổ phụ thân tổ mẫu. Nương yên tâm, ta đều kế hoạch hảo, liền ở kinh thành trụ tam vãn, ngày mai thành thành thật thật ở hầu phủ đợi, hậu thiên đi xem cửa hàng, ngày kia lại đến bên này nhìn một cái ngài, sau đó liền trực tiếp đi trở về. Thẩm anh nói, liêu thị hỏi, liền trụ như vậy mấy ngày, hầu phu nhân có thể hay không nói cái gì? Thẩm anh hừ nói, nàng có thể nói cái gì, tạ dĩnh một người ở Sóc Châu, bên người tổng nên có người chiếu cô đi ta mang nhi tử trở về chiếu cố chính mình nam nhân mặc cho ai cũng chọn không làm lỗi tới thẩm anh từ nhỏ bị thẩm viên ngoại sùng ái lớn lên tính tình sang sảng nhiều vừa không tất giống ca ca vẫn luôn đều lương beo dưỡng ra gánh nặng lại không cần giống đông cung Tỷ Tỷ như vậy thật cẩn thận kiêm hôn sau có trượng phu duy trì cha chồng ngầm đồng ý thẩm anh quay lại tự do so thâm trạch quý phụ nhân nhóm sung sướng nhiều liêu thị thật liền không cần như thế nào lo lắng cái này nữ nhi từ biệt lúc sau thẩm anh phải đi Triệu Yến Bình ôm tiểu cháu ngoại trai đưa mội mội đi ra ngoài, đoàn tụ nửa ngày, tạ tử hành đã không mâu thuẫn cứu cứu một nhà. Sa phu đó là tạ dĩnh bên người thuận ca nhi, đều là lão người quen, triều triệu quan gia cười cười, chờ nhà mình phu nhân thiếu ra ngồi ổn, thuận ca nhi này liền đánh xe đi rồi. A tiểu một nhà cũng hướng trong đi. Liêu thị đi nghỉ ngơi, A tiểu theo thường lệ đi hủy đi lễ vật, cô mẫu, mai thị bao gồm thẩm anh đưa lễ vật đều ở A tiểu có thể đoán được trong phạm vi. Nàng tò mò nhất Lư Thái Công sẽ đưa cái gì? Trăng tròn thời điểm đưa chính là chỉ tiểu kim heo thiền bình, lần này lễ vật chắc bẹp bẹp, khẳng định không phải đệ nhị chỉ tiểu kim heo. A Kiều trước hết hủy đi chính là Lư Thái Công lễ vật. Lột bỏ hương giấy, mở ra chắc, bên trong lại lần nữa kim quang lấp lánh, chính là một quả vàng dòng như ý. khác không nói, vàng làm gì đó, chính là làm người cảm thấy vui mừng. Đều nói ngọc nhã kim tục, A Kiều thừa nhận chính mình là cái tục nhân liếc mắt một cái liền trước thế nữ nhi thích Lưu thái công lễ vật. Chờ nàng cầm lấy kim như ý, mới phát hiện cái này kim như ý là thành thực, nhìn tinh xảo là lướt cấp nữ nhi đương món đồ chơi thực thích hợp, kỳ thật rất có cân lượng, so trăng tròn tiểu kim heo còn trầm. A Kiều nhịn không được đối triệu Yến Bình cảm khái, Lao thái công đưa lễ vật đều quá lợi ích thực tế, chúng ta sơ cẩm dựa hắn lão nhân ra đưa này hai dạng lễ vật, đời này cũng không cần lo lắng gặp cảnh khốn cùng. Nhưng ngươi xem lão thái công chính mình Rất nhiều lần gặp mặt hắn đều ăn mặc bố y hề dày vải, đều nhìn không ra hắn lão nhân ra trong tay như vậy dư giả. Triệu Yến Bình nói, ân sư tính tiết kiệm, chính mình không coi trọng ăn mặc hưởng thụ, lại bỏ được đánh thưởng tiểu bối. A tiểu nhìn xem ngoài cửa sổ, có điểm lo lắng, ngũ đài sơn ly kinh thành cũng rất xa, hắn lao nhân ra trên đường có thể hay không sóc này Triệu Yến Bình bật cười, ân sư chỉ là già rồi, chiếu cô chính mình còn không thành vấn đề, húng chi bên người cũng có gã sai vật đi theo, du sơn ngoạn thủy đi đi rừng rừng Cùng ngày đêm buôn ba đi phá án không phải một chuyện. A Kiều nghĩ nghĩ, còn rất hâm mộ, thu thập hảo lễ vật, nàng ngồi vào Triệu Yến Bình bên người, lôi kéo hắn tay nói, Ngươi làm quan, chúng ta tuổi trẻ thời điểm là không rời đi này kinh thành, chờ tương lai ngươi già rồi từ quan, cũng mang ta đi du sơn ngoạn thủy, khắp nơi đi dạo. Triệu Yến Bình nhìn nàng tiểu diễm khuôn mặt, đem người ôm đến trong lòng ngực nói, ngươi mới bao lớn, liền tưởng như vậy xa sự. A Kiều để lại hắn lộn sổ tay, ngươi rốt cuộc đáp ứng không đáp ứng. Triệu Yến Bình một bên thân nàng, một bên ứng. Hai vợ chồng một cái mới quá mà đứng, một cái vừa mới hai mươi xuất đầu, nói lao còn quá xa, bất quá xuân về hoa nở hảo thời tiết, chính thích hợp ra cửa du ngoạn. Tới rồi cuối tháng nghỉ tắm gội ngày này, Triệu Yến Bình làm quách hương trọng lên xe ngựa xem. Thư, Liền, Đi, Dấm, Lưu, Văn Học, Vóng, mang lên A Kiều, hai đứa nhỏ cùng nhau ra cửa. Hắn cũng muốn kêu mẫu thân đồng hành. Nhưng Liễu Thị không nghĩ hai vợ chồng son bởi vì nàng câu thúc cái gì, kiên trì muốn lưu tại trong nhà. Xuân trúc mấy cái nha hoàng nghỉ, Thúy Nương đi theo A Kiều bọn họ ra tới, trong xe địa phương hẹp, nàng liền ngồi ở bên ngoài cảng xe thượng. Gia đình giàu có công tử các tiểu thư du ngoạn đều sẽ chọn phong cảnh tốt địa phương, hoặc là là xuân hoa rực rỡ trên núi, hoặc là là thành triệt con sông khơi bạn. A Kiều chọn chính là nàng ba 30 mẫu điển bên, cốc vũ thời tiết, đúng là gieo giống bắp thời điểm, A Kiều lần này ra tới đã có thể làm bọn nhỏ giải sầu lại có thể nhìn một cái trong nhà tá điển gieo giống tình huống quả thực là một công đôi việc xe ngựa ngừng ở mà biên triệu yến bình trước xuống xe ngựa ôm mạnh chiêu hai anh em xuống dưới lại đỡ a kiều các tá điền đều ở vội còn không có chú ý tới người một nhà đã đến a kiều mang theo diều, làm quét hưng thúy nương mang mạnh chiêu sơ cẩm đi thả diều, nàng cùng triệu yến bình dọc theo mà biên chậm rãi đi 30 mẫu đồng ruộng tổng cộng thuê cho 8 hộ tá điển hạt giống là a kiều mua Giao cho Diệp Trang Đầu, Diệp Trang Đầu lại tổ chức các tá điển cùng nhau tới trồng trọn, bảo đảm hạt giống đều bị loại vào mà chung, ai cũng đừng nghĩ tư nuốt làm hắn dùng. 30 mẫu đồng ruộng nối thành một mảnh, hơn phân nửa đều loại hảo, dư lại hôm nay hẳn là cũng có thể loại xong. Diệp Trang Đầu rốt cuộc nhận ra A Kiều cùng Triệu Yến Bình, xoa hắn chạy tới, bên người đi theo một người cao lớn cường tráng tuổi trẻ nam nhân. Đại nhân, phu nhân, các ngươi tới xem mà sao. Diệp Trang Đầu có chút khẩn trương hỏi. Lo lắng tân chủ tử có thể hay không bắt bẻ bọn họ cái gì. A Kiều cười nói, cũng không tính, mang bọn nhỏ ra tới đặt thành, thuận tiện lại đây nhìn một cái, các ngươi động tác rất nhanh à, hôm trước mới đem hạt giống phát đi xuống. Chủ gia không có trách cứ bọn họ ý tứ, Diệp Trang đầu nhẹ nhàng thở ra, xoay người cấp hai vợ chồng giới thiệu khởi chồng chọn tình huống tới. A Kiều một bên nghe một bên gật đầu, ánh mắt lại lặng lẽ liếc hướng về phía Diệp Trang đầu bên người tuổi trẻ nam nhân, người này ước chừng hai mươi mấy tuổi. Lớn lên cùng Diệp Trang đầu có chút giống, cao cao đại đại, ngũ quan đoan chính, cho người ta cảm giác thực thành thật đáng tin cậy. Tiểu tử bị nàng xem đến ngượng ngùng, túi đầu sờ sờ não đỉnh. Diệp Trang đầu thấy, hướng A Kiều giới thiệu nói, đây là nhà của chúng ta lão đại, têu thường thắng, ngươi cái buồn miệng, còn không mau cấp đại nhân phu nhân hành lễ. Diệp thường thắng cung cung kính kính mà kêu đại nhân, phu nhân. A Kiều nghe Quách Hưng nói qua Diệp ra tình huống, trong nhà năm khẩu người, một cái hơn 60 tuổi lao thái thái. Diệp trang đầu hai vợ chồng, phía dưới hai cái nhi tử, trước kia Diệp ra nhật tử nghèo, sau lại hai cái nhi tử lớn lên có thể giúp trong nhà làm việc, một nhà bốn cái lao động cần cù chăm chỉ, Dựa cấp nguyên lai địa chủ hoàng thị đường trang đầu còn xong rồi sở hữu nợ nần, còn chính mình mua hai mẫu đất. Thấy Diệp thường thắng, A Tiểu hướng trong đất mặt nhìn nhìn, hỏi Diệp trang đầu, nghe nói ngươi còn có một cái nhi tử. Diệp trang đầu trên mặt lộ ra một tia tự hào, cười ngây ngô nói, thường thanh độc quá mấy năm thư, học vấn không thành nhưng bị huyện thành tiểu lầu coi trọng đi làm phòng thu chi trong nhà việc chúng ta cũng có thể làm xong liền không kêu hắn a kiểu tạm thời liền hỏi nhiều như vậy làm hai cha con xuống ruộng làm việc hai cha con vừa đi triệu yến bình liền hỏi a kiểu thúy nương hôn sự ngươi coi trọng diệp gia nhi tử a kiểu tốn hắn hướng nơi xa đi đi nhỏ giọng hỏi ta vốn dĩ cảm thấy diệp thường thắng rất không tồi nhưng diệp gia lão nhị tựa hồ càng có tiền đồ có thể biết chữ còn sẽ tính sổ xem diệp thường thắng bộ dáng Đương đệ đệ bộ dáng hẳn là cũng đoan chính, cũng không biết bao lớn ấn rồi. Cái này hảo thuyết, Triệu Yến Bình trước bồi A Kiều đi vào bọn nhỏ bên này, lại phái Quách Hưng đi tìm bên tá điền hỏi tham diệp ra huynh đệ tình huống. Thúy Nương chuyên tâm chiếu cố tiểu sơ cẩm, căn bản không biết con da, phu nhân ở vội vàng cho nàng tìm kiếm phu quân đâu. Hơi khoảnh, Quách Hưng chạy về tới, Triệu Yến Bình, A Kiều không hẹn mà cùng mà đi xa chút, làm Quách Hưng lại đây nói. Quách Hưng hơi thở gấp nói, đều hỏi thăm rõ ràng diệp thường thắng năm nay 23 tuổi cùng diệp trang đầu giống nhau đều là đôn hậu thành thật người phía trước đính quá một lần thân sau lại hoàng gia cùng thi ra đại náo hoa màu hủy hoại nhà gái trong nhà sợ phiền phức lâm thời hối hôn đem nữ nhi gả cho người khác hôn sự liền chậm trễ lão nhị diệp thường thanh 20, đầu thông minh lớn lên cũng tuấn tiếu nghe nói hắn có thể đi tiểu lầu đường phòng thu chi là bởi vì tiểu lầu ra tiểu thư nhìn thượng hắn a kiểu vừa nghe lập tức đem diệp ra lão nhị loại bỏ đi ra ngoài quách hưng tò mò hỏi phu nhân ngài làm ta hỏi thăm bọn họ hai anh em hôn sự làm gì hắn là thúy nương ca ca a kiều không tính toán giấu hắn lặng lẽ chỉ chỉ thúy nương quách hưng kinh ngạc mà nhìn về phía chính mình muội muội. thúy nương mới vừa đem một lần nữa phóng lên diều giao cho tiểu sơ cẩm bởi vì tiểu sơ cẩm sức lực được thúy nương tưởng giúp nàng cầm tuyến trụ, nhưng tiểu sơ cẩm không muốn xoắn đến xoắn đi trôn tránh thúy nương không nghĩ làm thúy nương hỗ trợ liền ở a kiều ba người xem qua đi thời điểm tiểu sơ cầm đột nhiên buông lòng tay kia diều lập tức bị gió thổi đến hướng càng cao chỗ một hướng mang theo tuyến trục chạy thúy nương không chút nghĩ ngợi mà đuổi theo chính là diều phi càng mau trong đất lại bất bình thúy nương một chân vương đến ngã ở trên mặt đất a kiểu làm quách hưng mau đi đỡ thúy nương nàng cùng triệu yến bình đi an ủi cấp khóc nữ nhi thúy nương vô vỗ thổ đứng lên vừa nhấc đầu liền thấy kia diều còn ở phi đâu đã tới rồi vô pháp với tới vị trí các tá điển có xem náo nhiệt có vùi đầu làm công chỉ có một tuổi trẻ nam nhân đang xem nàng thúy nương tâm tình không tốt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái chừng xong tiếp tục nhìn chằm chằm đi xa diều diệp thương thắng thấy đột nhiên ném trong tay cái cuốc phong dường như chiều diều đuổi theo qua đi thúy nương ngây dại diệp trang đầu cũng ngây dại phục hồi tinh thần lại mắng to nhi tử thường thắng ngươi đi đâu nhi trở về cho ta trông trọn. hắn không nhìn thấy diều chỉ biết chính mình nhi tử chạy vẫn là ở triệu đại nhân triệu phu nhân mí mắt phía dưới chạy Diệp Trang đầu muốn đi truy nhi tử, lại sợ triệu đại nhân triệu phu nhân càng thêm không cao hứng, mắt thấy nhi tử càng chạy càng xa, Diệp Trang đầu mặt ra đỏ bừng, cũng không dám đi xem triệu đại nhân triệu phu nhân. Ác hiểu, triệu Yến Bình vừa mới ở hống nữ nhi, nghe được Diệp Trang đầu tiếng kêu mới ngầm đầu, thấy Diệp Thường Thắng đuổi theo diều, hai vợ chồng đều cho rằng người trẻ tuổi chỉ là tưởng thế nữ nhi tìm về diều, tự nhiên sẽ không sinh khí. Chỉ có Quách Hưng, mơ hồ đoán được Diệp Thường Thắng là tưởng lấy lòng ai. Thúy nương còn ở ghét bỏ Diệp thường thắng, sớm không truy vãn không truy, đều phi như vậy xa mới đi. Quách hưng tâm tình phức tạp, cái này Diệp thường thắng, vừa mới không đuổi theo diều, nên sẽ không vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm muội muội xem đi. Sắp thôi, Một chút đều không giống người thành thật. 142. A kiều này phiến đồng ruộng ở vào chu khẩu thôn phụ cận, Diệp ra chính là ở tại chu khẩu thôn. Thôn đầu có một mảnh hồ nước, hồ nước một vòng loại đào liễu, lúc này cành liêu xanh biếc, đào hoa nở rộ các đại nhân vội vàng trồng trọn, bọn nhỏ ở hồ nước bên cạnh chơi đùa rất có một phen điển viên chi nhạc a kiều cùng triệu yến bình hiểu biết đồng ruộng trồng trọn tình huống liền mang theo bọn nhỏ tới hồ nước bên cạnh chơi quách hưng bị a kiều phái đi trong thôn xem xét diệp ra phong ốc tình huống lại nhiều hỏi thăm hỏi thăm diệp ra diệp thường thắng sự quan hệ đến chính mình muội muội quách hưng tự nhiên để bụng đặc biệt là diệp thường thắng phía trước kia có hôn sự nhà gái đích xác tái giá nhưng diệp thường thắng cùng tiền vị hôn thê cảm tình rốt cuộc như thế nào là thuần túy môi trước chi ngôn vẫn là hai người chính mình thông đồng này đó đều phải hỏi thăm rõ ràng quách hưng đi thôn hồ nước bên cạnh triệu yến bình ôm nữ nhi ngồi ở hồ nước biên số vịt xem tiểu ngư mạnh chiêu ngoan ngoan đứng ở một bên a tiểu cùng thúy nương ở một cây dưới cây đảo phô cái đệm ngồi trên mặt nghỉ ngơi thúy nương chết một ít canh liễu túi đầu cấp tiểu sơ cẩm biên mũ đan bằng liễu tử a tiểu cười đoan trang thúy nương lần đầu tiên gặp mặt khi thúy nương vẫn là mười tuổi tiểu cô nương Thân mật mà kêu nàng A Kiều tỷ tỷ, hiện giờ Thúy Nương đều 19 tuổi, da như thiển mật hoạt nộn ánh sáng, mắt to anh đào miệng, thanh tú xinh đẹp. Thúy Nương tư sắc khả năng chỉ có trung đẳng trở lên, nhưng Thúy Nương dáng người thực hảo, cái đầu cao gầy linh. Lung có hương thú, lại có một tay hảo trung nghệ, cái nào nam nhân có thể cưới được Thúy Nương, thật là rất có phúc khí. Này thôn vị trí còn khá tốt. A Kiều khắp nơi nhìn ra xa một vòng, cùng Thúy Nương nói chuyện phim nói, ngươi xem hướng tây đi mười mấy dặm mà chính là huyện thành ly kinh thành càng là gần đi chỗ nào đều phương tiện thúy nương theo phu nhân nói ngẩng đầu nhìn xem ân hai tiếng tiếp tục biên mũ đan bằng liễu tử a kiều cười cười bởi vì phải đợi quách hưng tin tức nàng tạm thời liền không lấy diệp thường thắng trêu ghẹo thúy nương thúy nương biên hảo mũ qua đi tìm tiểu sơ cẩm quách hưng còn không có trở về diệp thường thắng thở hồng hộp mà từ đồng ruộng bên kia chạy tới trong tay cầm tiểu sơ cẩm bị gió thổi chạy diều đương hắn đỉnh đến A Kiều trước mặt, A Kiều liền thấy trên mặt hắn trên cổ tất cả đều là hãn, một khuôn mặt chạy trốn đỏ bừng, xuyên đến giống một đầu mới cày xong mấy chục mẫu đất đại hoàng ưu bọn đầu cơ, một cái diều mà thôi, ném cũng không quan hệ, xem đem ngươi mệt, có phải hay không đuổi theo rất xa? A Kiều xem mắt Diệp Thường thắng dày trên mặt bụi bặm, cảm thấy người này thật sự có đủ thật sự. Diệp thương thắng hồng hộp mà thở gấp, đều nói không nên lời, chỉ đỏ mặt lắc đầu, trộm ngắm vài lần canh giữ ở A Kiều phía sau Thúy Nương. Hắn biết Thúy Nương là triệu gia nha hoàn, vừa mới diều ném, nàng cứ thế cấp, có phải hay không lo lắng chủ tử sẽ bởi vì diều trách cứ nàng. Diệp Thương Thắng cũng không biết sao lại thế này, nghĩ đến nàng sẽ bởi vì này chỉ diều ai mắng, hắn liền chạy tới đuổi theo, một hơi chạy ra tám dặm mà mới từ trên cây bắt diều trở về, lo lắng triệu gia đoàn người thực mau liền sẽ rời đi, hắn không dám nghỉ ngơi, lại một hơi chạy trở về. May mắn, triệu đại nhân bọn họ còn không có đi. Thúy nương thấy hắn hãn cùng trời mưa dường như đi xuống rớt, nhất thời mềm lòng, gỡ xuống bên hông đường khăn đưa cho hắn, nói, mau lau lau đi, sớm biết rằng diều sẽ phi như vậy xa, liền không cần ngươi đuổi theo. Một cái diều lại không đáng giá mấy cái tiền. Diệp thương thắng thụ sủng nước kinh, thấy nàng khăn là hạnh hoàng sắc, sạch sẽ, thậm chí sẽ mang theo nữ hải tử ra mùi hương nhi. Diệp thương thắng nào bỏ được lấy này khăn sắt chính mình một thân xú hãn, liên tục xua tay nói, không cần không cần, ta, ta trở về trồng trọn. Phu nhân có cái gì phân phó, cứ việc phái người đi sai xử ta. Nói xong, Diệp Thường Thắng đem diều phóng tới một bên trên mặt đất, xoay người chạy. Hắn này quay người lại, A Kiều cùng Thúy Nương mới phát hiện hắn phía sau lưng ướt một mảnh, áo vải thô gắt gao mà dán ở trên lưng, theo hắn chạy vội nệnh bước, hắn phía sau lưng cơ. Thịt đường cong đều bị xiêm ý ghi rõ ràng mà phát họa ra tới. A Kiều ma xui quỷ khiến mà nghĩ tới nàng cùng Triệu Yến Bình ở bên nhau một ít hình ảnh. Lại nói tiếp. Triệu Yến Bình đương bộ đầu khi cũng là Diệp Thường Thắng như vậy cường tráng dáng người, vào kinh sau gầy một ít, tuy rằng vẫn cứ rất có sức lực, nhìn lại không như vậy tráng. Diệp Thường Thắng lớn lên như vậy dám chắc, Thúy Nương thật gả cho hắn, khác không nói, phu thê sinh hoạt thượng khẳng định kém không được. Thu hồi tầm mắt, A Kiều trộm ngắm Thúy Nương. Thúy Nương chính ngơ ngác mà nhìn Diệp Thường Thắng bóng dáng, ra hỏa này, hắn cũng thật nhiều A. Diệp Thường Thắng rời đi không lâu, Quách Hưng cũng đã trở lại a kiểu tống cổ thúy nương đi bồi nữ nhi số vịt nàng đơn độc nghe quách hưng đáp lời quách hưng tìm thôn người hỏi diệp ra rất nhiều sự thậm chí đem diệp ra tổ tiên tam đại tình huống đều thăm dò rõ ràng diệp ra các trưởng bối phong bình đều thực không tồi ngày thường hương lân nhóm có gì sự có thể giúp đều sẽ giúp một phen nhưng cũng không phải bùn nhất người hiền lành đã từng liền có tá điển lười biếng dùng mánh lưới không hảo hảo trồng trọn còn tưởng cầu diệp trang đầu trên mặt đất chủ nơi đó che giấu một vài diệp trang đầu thiết diện vô tư trực tiếp đem kia ra tá điển mà thu trở về. đến nỗi Diệp Thường Thắng phía trước hôn sự, nhà gái là một cái khác trong thôn. Diệp Thường Thắng mỗi ngày ở nhà chồng chọn, chỉ có tương thân thời điểm gặp qua nhà gái một mặt, cũng không dư thừa quan hệ cá nhân. nhà gái trong nhà hối hôn tái giá sau, Diệp Thường Thắng nên chồng chọn vẫn là chồng chọn, ngẫu nhiên bị thôn mọi người trêu gẻo tức phụ chạy, hắn cũng chỉ là cười cười, không gặp khổ sở. Quách Hưng một hơi nói xong, mới phát hiện bên cạnh trên mặt đất nhiều một con diều. A Tiểu cười nói. Vừa mới Diệp Thường Thắng nhặt về tới, lặp đi lặp lại 16 dặm mà, hắn chỉ dùng 30 phút, đủ có thể chạy. Quách hưng trên mặt mang cười, nghĩ thầm 16 dặm mà tính cái gì, làm hắn chạy, hắn có thể chạy 20 dặm mà. Ngay dần dần lên cao, A Kiều một nhà dẹp đường hồi phủ. Buổi trưa nghỉ ngơi khi, A Kiều hướng triệu Yến Bình khen Diệp Thường Thắng, chủ yếu chính là khen nàng hôm nay nhìn thấy hai bên mặt, người thật thành, thân thể trắng. Khen liền khen đi, nàng còn lắm miệng đề ra một câu nói diệp thường thắng thân thể giống 5 năm trước triệu yến bình ban ngày ban mặt tuy rằng hai vợ chồng nằm ở trên một cái giường nhưng triệu yến bình cũng không tính toán cùng a kiều làm cái gì thẳng đến nghe a kiều nói như vậy ngươi là chê ta hiện tại không đủ cương tráng triệu yến bình quay đầu đi nhìn a kiều hỏi hắn ánh mắt không thích hợp nhi a kiều vội nói không có ta chính là nhớ tới ngươi trước kia bộ dáng triệu yến bình áp lại đây trầm giọng hỏi trước kia cùng hiện tại có cái gì khác nhau a kiều mặt đều bị hắn áp đỏ Có cái gì khác nhau? Khác nhau chính là 5 năm trước Triệu Yến Bình mỗi ngày nghĩ đi ngủ dưới đất, thế nào cũng phải nàng mở miệng hắn mới có thể áp đi lên, hiện tại hắn thay đổi người giống nhau, động bất động liền tới áp nàng. ngươi đi xuống, ta cùng ngươi nói đứng đắn đâu? A Kiều đẩy hắn nói. Triệu Yến Bình cũng không cho rằng tiểu thê tử ở trước mặt hắn khen một nam nhân khác cường tráng tính cái gì đứng đắn sự. Hắn càng muốn làm nàng minh bạch, tráng cùng không tráng chỉ là mặt ngoài, cùng nam nhân thể lực tốt xấu không có trực tiếp quan hệ. Nếu không nói phương bắc giường đất hảo đâu, Triệu Yến Bình trực tiếp đem A Kiều ôm lên, đều không cần lo lắng đầu đụng vào nóc giường gì đó. Đáng thương A Kiều, cái này buổi trưa lại không nghỉ ngơi thành. Bảy tháng hạ tuần thời điểm, kinh thành vùng hạ một hồi mưa to, quang trời mưa cũng liền thôi, phong cũng đại, trong đất đầu phộng còn hảo, bắp ương đổ một mảnh, đặc biệt là bên ngoài vùng. Chờ mưa gió ngừng, A Kiều đem bọn nhỏ lưu tại trong nhà, mang theo thúy nương, quách hưng, ngồi xe ngựa đi xem xét nhà mình đồng ruộng tình huống. 30 mẫu đồng ruộng một nửa loại đậu phộng, một nửa loại bắp, xe ngửa còn không có dừng lại thời điểm, A Kiều liền đẩy ra bức màn ra bên ngoài xem, chỉ thấy mấy nhà tá điển đều phái người lại đây, tận lực đem những cái đó bị gió thổi đảo bắp côn nâng dậy tới, thật sự không được cứu trợ, đành phải trước tiên thu hoạch, nộn bắp cũng có thể bán đi nấu ăn, bắp ương mang về nhà, phơi khô xong xuôi cửi thiêu. Diệp Trang đầu cùng Diệp Thường Thắng cũng ở, hai cha con đã muốn đỡ nhà mình trong đất bắp côn, Lại muốn giám sát các tá điển đem trước tiên thu hoạch bắp đều giao đi lên, chờ mang đi trong thành từ chủ tử quyết định là tự ăn vẫn là bán tiền. Diệp Trang đầu xuống ruộng bận việc, Diệp Thường thắng cong eo từ trong đất ra tới, phát hiện triệu ra xe ngựa, hắn lập tức chạy tới. Quách Hưng dừng lại xe ngựa, Thúy Nương đẩy ra mảnh tưởng trước xuống xe, Diệp Thường thắng ngắm mắt nàng sạch sẽ dày đều, vội va nói, trên mặt đất lầy lội, cô nương, phu nhân có nói cái gì liền ở trên xe hỏi đi, đừng xuống dưới. Thúy Nương túi đầu nhìn lên. Lần này phát hiện Diệp Thường Thắng dày mặt, ống quần thượng đều là bùn, bao gồm mới nhảy xuống đi ca ca, mũi dày tử thượng cũng tất cả đều là bùn. Thúy Nương lui về trong xe, hướng phu nhân thuyết minh tình huống. A Kiều liền quyết định không xuống xe, làm Thúy Nương vén màn lên, ngồi ở bên trong hỏi Diệp Thường Thắng bắp tổn thất. Diệp Thường Thắng cười nói, phu nhân không cần lo lắng, chúng ta này một mảnh bắp hợp với, chỉ có bên ngoài một vòng đổ chút, tổn thất không lớn, giống cái loại này bắp, đầu phộng cách loại mỗi một mảnh bắp mà đều tổn thất bên ngoài một vòng kia mới kêu thảm bắp sợ phong mỗi năm hắn cha đều sẽ tổ chức các tá điền đem bắp rửa gần loại cuối cùng thu hoạch thời điểm chỉ loại bắp cùng chỉ trồng hoa sinh tá điền nhóm lại trao đổi một ít như thế các tá điền có lương có du ăn địa chủ trong nhà tiền lời cũng lớn nhất lúc này diệp trang đầu cũng lại đây lại lần nữa hướng Á kiều bảo đảm một lần Á kiều đối diệp ra phụ tử càng vừa lòng làm hai cha con tiếp tục đi vội Á kiều trước cùng quách hưng đúng rồi cái ánh mắt Lúc này mới bưng mảnh, nhỏ giọng hỏi Thúy Nương, ngươi cảm thấy Diệp thường thắng thế nào? Thúy Nương ngưng ngác cái gì thế nào? a Kiều cười nói, cho ngươi đương tướng công. Thúy Nương hoàn toàn không nghĩ tới phu nhân thế nhưng ở đánh cái này chủ ý, mặt đỏ lên, lại thẹn lại cấp nói, ta không cần gà chồng, ta nói muốn hầu hạ ngài cùng quan gia cả đời. a Kiều thở dài một tiếng, chờ Thúy Nương không như vậy kích động, mới thấp giọng giải thích nói, gà chồng lại không phải muốn đuổi ngươi đi, ngươi đều 19, tuổi cũng không nhỏ sớm tuổi trẻ thời điểm ta trước cho ngươi tìm cái đáng tin cậy hảo tướng công hôn sau ngươi tiếp tục cùng chúng ta cùng nhau trụ nhà chúng ta còn có hai gian đảo tòa phòng thu thập một gian cho các ngươi vợ chồng son ban ngày hắn tới trong thôn xem mà hiếu kính hắn cha mẹ buổi tối hồi tòa nhà cùng ngươi quá như thế ngươi đã có hảo tướng công lại không cần rời đi chúng ta thật tốt thúy nương nghĩ nghĩ đỗ miệng nói hảo là hảo nhưng ta vì cái gì một hai phải gả hắn a ta cùng hắn lại không thân a kiều liền hỏi nàng ta cũng tưởng cho ngươi tìm cái cùng ngươi thủ, ngươi nhưng thật ra nói cho ta, ngươi với ai thủ. Thúy nương tức khắc cá khẩu không trả lời được. Nhiều năm như vậy, bên người nàng liền hai cái nam nhân, một cái là quang gia, một cái là thân ca, dư lại đều là gặp qua một hai mặt biệt phủ gã sai vặt, cẩn thận tính lên, Diệp thường thắng đều xem như tương đối quen thuộc người. Hơn nữa, nàng nếu là gả cho biệt phủ gã sai vặt, vậy thành bên ngoài người, chỉ có gả cho Diệp thường thắng, hai vợ chồng mới đều là toàn tâm toàn ý mà thế quang gia. Phu nhân làm việc. Như vậy tưởng tượng, Thúy Nương đột nhiên phát hiện, nàng hoặc là không gả, nếu không Diệp Thường Thắng thế nhưng là trước mắt nhất thích hợp lựa chọn. Thúy Nương nhưng không muốn làm cả đời gái lỡ thì, quan gia đối phu nhân như vậy hảo, ca ca đối tẩu tử cũng hảo, Thúy Nương cũng muốn cái đối nàng tốt nam nhân. Diệp Thường Thắng được không? Thúy Nương từ một bên cửa sổ dò ra đầu, tả hữu nhìn một cái, thấy Diệp Thường Thắng đứng ở cách đó không xa hai đầu bờ ruộng. Nhìn thấy nàng, Diệp Thường Thắng tại chỗ không đích thẳng đến phát hiện thúy nương vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình diệp thường thắng mới sờ sờ đầu đắn đo không chuẩn mà chạy tới khẩn trương hỏi là phu nhân có cái gì phân phó sao thúy nương lần đầu tiên đứng đắn mà đánh giá diệp thường thắng thấy hắn cao cao đại đại lớn lên cũng không kém thúy nương có điểm nguyện ý chỉ là không bỏ được sĩ diện trừng mắt nói ai kêu ngươi vội ngươi đi đừng nghĩ lười biếng diệp thường thắng mặt soát đỏ thiên địa chứng giám hắn thật không tưởng lười biếng a thúy nương cũng mặc kệ hắn bang mà buông xuống mảnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đỏ bừng a kiều cười điểm nàng mặt như vậy hung ba ba tiểu tâm đem người dọa chạy thúy nương hừ nói chạy liền chạy ta lại không phải phi hắn không thể a kiều lắc đầu thúy nương này tiểu tính tình cũng không biết diệp thường thắng có thể hay không chịu được hoa màu không có tổn thất lớn a kiều yên tâm mà trở về thành buổi chiều thời điểm diệp trang đầu cùng diệp thường thắng đuổi xe la lại đây xe la thượng bảy mấy xọt bởi vì trận này mưa gió trước tiên nhận lấy tới bắp bán cũng không đang bán a kiều làm diệp thường thắng quách hưng dọn một nửa tiến tòa nhà lưu trữ nhà mình cùng thân thích nhóm nấu ăn dư lại làm diệp trang đầu mang về phân cho tá điền nhóm diệp trang đầu đại biểu tá điền nhóm cảm kích chủ nhân nay liền chuẩn bị cáo lui a kiều kêu hai cha con chờ một lát nàng kêu quách hưng lại đây lại đem đông trúc tống cổ đi ra ngoài lúc này mới đưa ra nàng cố ý tác hợp diệp thường thắng cùng thúy nương diệp thường thắng vừa nghe liền cùng bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp giống nhau kinh hỉ bộc lộ ra ngoài Diệp Trang đầu cũng thật cao hứng, Thúy Nương chính là chủ nhân bên người thân tín, chủ nhân nguyện ý đem Thúy Nương gả cho hắn nhi tử, đây là cấp nhà mình thể diện đâu. Hắn lập tức liền phải quỳ xuống nói tạ. A Kiều Hư đỡ một phen, nói, ngươi đừng ngội có một chút ta muốn trước tiên nói rõ ràng, hôn sau Thúy Nương còn muốn lưu tại chúng ta trong phủ làm việc, đặc biệt là buổi sáng thiên không lượng liền phải lên dự bị cơm sáng, các ngươi ở tại ngoài thành, Thúy Nương nếu ở tại nhà các ngươi, qua lại buôn ba quá vất vả. Cho nên ta muốn thu thập một gian đảo tòa phòng cho các nàng hai vợ chồng son, làm Thường Thắng hai bên chạy, ban ngày đi trong thôn buổi tối trở về thành, ngày lễ ngày Tết, lại làm. Thường Thắng mang Thúy Nương trở về. Diệp Trang đầu tươi cười cứng đờ. Diệp Thường Thắng thấp thỏm mà nhìn phụ thân. A Kiều Minh Bạch Diệp Trang đầu ý tưởng, cười nói, các người đi về trước thương lượng thương lượng, có thể tiếp thu chúng ta liền kết thân, nếu là khó xử, vậy khi ta không để qua này cha. Ngươi tiếp tục thành thật kiên định mà cho chúng ta đương trang đầu chính là Diệp trang đầu là cảm thấy không thành vấn đề Chỉ là lo lắng trong nhà lão nương cùng tức phụ không cao hứng trưởng tử ở tại bên ngoài Cho nên thật đến trở về thương lượng thương lượng Xác định chủ nhân không có bởi vì hắn do dự sinh khí Diệp trang đầu mang theo nhi tử cáo lui Quách hưng đi ra ngoài đưa hai cha con Sắc mặt khó coi cũng không khó coi Khách khách khí khí thái độ Diệp thương thắng ngồi trên trong nhà xe la Thấy ái mộ đại cứu tử mặt vô biểu tình mà đóng cửa hắn trong lòng chợt lạnh, quay đầu đối lao tử nói: cha, ta tưởng cưới thúy nương. diệp trang đầu nhìn ra được tới phía trước định kia việc hôn nhân, nhi tử kỳ thật không phải rất vui lòng, bởi vì bọn họ trưởng bối lại nhải nói hắn tuổi tác tới rồi, nhi tử mới miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý. lúc này đâu, không đề cập tới thúy nương ở triệu đại nhân trong nhà đắc dụng, quang để bộ dáng liền so đẳng trước cái kia xinh đẹp không biết nhiều ít, nhi tử không muốn mới là lạ, là hắn hắn cũng miễn ý. đáng tiếc hắn không nhi tử hảo phúc khí. 143. A Kiều đem nộn bắp chia làm tam phần, một phần nhà mình ăn, một phần đưa đi cô mẫu già, một phần đưa đi Lý Quốc Công Phủ. Loại này tiện nghi đồ vật, đưa cho chân chính giao hảo nhân ra chính là đại gia cùng nhau nếm thử mới mẻ, cái gì cũng không cầu, liền nhân tình đều không tính là, đưa đi quan hệ đạm bạc, nhân gia chưa chắc coi trọng. Cùng ngày trạng vạng thúy nương liền nấu một nồi to, ra nồi thủy nấu bắp vàng nhạt thơ ngọn gặm lên có tư có vị, liền tiểu sơ cẩm đều phân một mảnh nhỏ. Gặm xong còn chỉ vào trên bàn cơm thịnh bắp cái đĩa kêu to Ăn không đủ Sau khi ăn xong A Kiều đi theo Thúy Nương đi phòng bếp Nói cho Thúy Nương nói Diệp thường thắng nhìn rất muốn cưới nàng Cũng không biết Diệp ra các trưởng bối hay không có thể tiếp thu A Kiều an bài Thúy Nương đã nghe ca ca đề qua một lần ca ca giải thích càng nhiều Nói phu nhân như vậy an bài đều là vì nàng hảo trừ bỏ không cần thức khuya dậy sớm ra vào kinh thành Thúy Nương ở tại triệu gia Còn không cần cùng cha chồng Bà bà, chị em dâu giao tiếp Chẳng sợ Diệp gia đều là hảo ở chung người, Thúy nương khẳng định cũng không có ở Triệu gia trụ thoải mái. Có lẽ như vậy có điểm khi dễ Diệp gia ý tứ, nhưng Thúy nương có tư cách chọn a, nàng bộ dáng không tồi, lại là ngũ phẩm kinh quan gia được sủng ái nha hoàn, Diệp gia của cải bất quá là một chỗ nông gia tiểu viện, hai mẫu đất cằn, một chiếc xe la, nếu không phải Diệp Thường thắng dung mạo đoan chính phẩm hạnh đôn hậu, Diệp ra lại ở thế phu nhân quản đồng ruộng, phu nhân nơi nào sẽ đi suy xét Diệp Thường thắng. Cho nên Thúy Nương Minh Bạch Phu Nhân đều là vì nàng hảo. Lời nói lại nói trở về, Diệp Thường Thắng là Diệp ra trưởng tử, rời đi cha mẹ cùng tức phụ đơn độc ở tại bên ngoài tựa hồ rất không thích hợp, nhưng Diệp Thường Thắng không phải chính mình thuê tòa nhà, mà là muốn dọn đến một cái ngũ phẩm quan trong nhà, tương lai sinh hài tử. Hài tử có lẽ còn có thể đi theo triệu gia tiểu chủ tử cùng nhau đọc sách tiến tới. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được chuyện tốt, Diệp ra nếu là bởi vì về điểm này bản khắc ý tưởng mà từ bỏ cái này cơ hội tốt thuyết minh Diệp ra các trưởng bối trong óc có thủy, quả thực như thế, Thúy Nương còn không nghĩ gà đâu. Bọn họ nếu là ứng, ngày lễ ngày Tết ta tùy hắn hồi Diệp ra thời điểm, khẳng định cần mẫn làm việc hiếu kính cha mẹ chồng, tuyệt không sẽ bãi cái gì quan gia nha hoàn phổ nhi, bọn họ nếu là không ứng, này hôn sự liền tính, bên ngoài như vậy thật tốt nam nhân, ta lại không phải chỉ có thể gả bọn họ Diệp ra. Thúy Nương hệ tạp dề, một bên soát nổi một bên nói, thật sự không phải thực để ý Diệp ra thương lượng kết quả. A Kiều thấy nàng nghĩ thoáng, yên tâm. Chính là buổi tối A Kiều có điểm ngủ không được, lo lắng Diệp ra thật không muốn, nàng bạch cấp thúy nương thêm phân phiền não. Triệu Yến Bình ôm nàng nói, ngươi là hảo ý, mặt khác toàn xem duyên phận, cái này không được, chúng ta lại cấp thúy nương chọn cái càng tốt. A Kiều dựa vào chính mình nam nhân, chậm rãi ngủ rồi. Làm A Kiều ngoại ý muốn chính là, ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Trang đầu liền tới sư tử hẻm đáp lời, vô cùng cao hứng mà nói bọn họ một nhà đều cảm kích phu nhân tác hợp. Hôm qua về nhà trên đường Diệp trang đầu cũng lo lắng lao đường, tức phụ không muốn, mẹ chồng nàng dâu hai xác thật cũng có chút biệt yếu, nhưng tưởng tượng đến cùng triệu gia kết thân chỗ tốt, xa không đề cập tới, ít nhất 30 mẫu đất trang đầu vị trí khẳng định chạy không được, vì tầng này lợi ích thực tế, mẹ chồng nàng dâu hai cũng đều gật đầu. A tiểu nhẹ nhàng thở ra, này một phen cuối cùng không có bạch bận việc. Tuy rằng thương lượng hảo làm thúy nương, Diệp thường thắng hôn sau ở tại triệu gia, thì sự còn muốn ở Diệp gia làm. Rốt cuộc Diệp ra muốn mở tiệc chiêu đái bạn bè thân thích, tòa nhà muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, các loại đồ vật cũng muốn dự bị. Diệp trang đầu phiên hoàng lịch sau, lại đây cùng A Kiều thương lượng, hỏi có thể hay không đem hôn kỳ định ở sang năm tháng riêng. A Kiều hết thể lấy Diệp ra phương tiện là chủ, dù sao triệu ra bên này hảo thuyết, cấp Thúy Nương dự bị một thân áo cưới, thêm chút của hồi môn, lại đặt mua hai bàn tiệc rượu nhà mình chủ tớ náo nhiệt một phen là đủ rồi. Thúy Nương hôn sự nhất định, A Kiều lại thanh nhàn xuống dưới chuyên tâm chiếu cố nữ nhi liền hảo đông nguyện kinh thành hợp với hạ hai ngày tuyết thời tiết trong sau a kiều mang theo mạnh chiêu tiểu sơ cẩm đi lý quốc công phủ thăm lư thái công lư thái công sang năm liền phải 70, lúc này lão giả nhóm có thể sống đến 60 đều tính trường thọ lư thái công tuổi này vẫn cư thân thể ngạch lãng chính là hỷ sự quốc công phủ chuẩn bị hảo hảo cấp lao thái công chúc mừng 70 đại thọ lư thái công ngày sinh ở tháng 5, quốc công phủ đã trước tiên chủ bị lên lư thái công là thanh quan Nhưng quốc công phủ của cải hùng hậu, Mai Kinh Thành, danh môn vọng tộc trí nhất. Mạnh chiêu, lư Tuấn mang theo tiểu sơ cầm đi đôi người tuyết, A Kiều cùng Mai Thị ngồi ở noan các nói chuyện thiếm, trò chuyện trò chuyện, A Kiều đột nhiên phát hiện, sang năm muốn thỉnh chỉnh thọ người còn rất nhiều, lư Thái Công Khánh 70, Thuần Khánh Đế Khánh 60, A Kiều bà mẫu liều thị tắc muốn Khánh 50. trừ bỏ cái này, sang năm trong cung còn có một chuyện lớn đâu. Mai Thị lặng lẽ đối A Kiều nói, ta nghe được tin tức, nói năm sau trong cung muốn tuyển tú a Tiểu cầm đều phải rơi xuống, thuần khánh đế đều phải 60, còn tuyển tú. Mai thị cố ý muốn xem nàng ngốc dạng, nhưng nguyện, mới cười giải thích nói, không phải hoàng thượng tuyển, là cho vài vị hoàng tôn tuyển, hoài vương, giản vương trong phủ hoàng tôn không đề cập tới, đông cung liền có hai vị ra đâu, thế tử ra, nhị ra nhưng đều đủ tuổi. A Tiểu ở trong lòng hồi ước một lát, nếu nàng nhớ không lầm, qua cái này năm, thái tử thế tử liền phải mãn 20, thái tôn tần trương thị sở ra nhị gia cũng muốn 16. Đích sắc đều tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi tác. Đối lập lên, Triệu Yến Bình chỉ so thái tử nhỏ 3 tuổi, nhân ra thái tử đều mau ôm tôn tử, nhà mình nữ nhi mới 2 tuổi đâu, vẫn là tuổi mụ. Đúng rồi, Hương Vân cô nương sinh tiểu quận chúa lại muốn tiểu mấy tháng, cũng không biết đông cung thế tử ra nhìn đến tập tễnh học bước tiểu muội muội trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Lại nói tiếp, thái tử thành hôn đủ sớm. a Kiều nhỏ giọng cảm khai nói, Mai Thị đưa cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, Tạ hoàng hậu cũng không phải là bạch đem lúc trước tam hoàng tử ghi tạc chính mình danh nghĩa, cho tam hoàng tử con vợ cả danh phận, tự nhiên muốn cho tam hoàng tử thế tạ ra hiệu lực, biện pháp tốt nhất chính là liên hôn. Nhưng lúc ấy tạ ra chỉ có một cô nương thích hợp, còn lớn tuổi tam hoàng tử 5 tuổi, tạ hoàng hậu không làm tam hoàng tử 13 tuổi liền cưới 18 tuổi chất nữ, đã tính có thể nhịn. Không chỉ như thế, khác hoàng tử một thành thân chính là một chính phi hai chắc phi phối trí, chỉ có tuyên vương đại hôn khi chỉ có một vương phi chờ vương phi thuận lợi sinh hạ đích trưởng tử, lúc này mới an bài chắc phi trương thị và phủ, lại lục tục ban một ít mỹ nhân cấp tiên vương, cũng chính là hiện giờ thái tử. a tiểu ở mai thị nơi này nghe xong thật nhiều hoàng gia việc, buổi tối lại nói cấp triệu yến bình nghe. triệu yến bình chỉ nghe ra hoàng gia rắc rối phức tạp, tựa hồ mỗi người mỗi một bước đều cùng quyền thế ích lợi tương quan, càng là như thế, triệu yến bình liền càng đau lòng chính mình muội muội, nhìn như một bước lên trời từ dân nữ biến thành ngồi hưởng vinh hoa phú quý thái tử thần nhưng muội muội chịu bình thường ba cánh hâm mộ đồng thời lại thành bao nhiêu người cái đinh trong mắt cách này vị trí càng gần liền càng như đi trên băng mỏng thái tử ở triều đình đều lời nói việc làm cẩn thận huống chi bọn họ năm nay đại niên 30 cung yến triệu yến bình a tiểu liêu thị lại thu được mời hậu cung không có hoàng hậu hoài vương chi mẫu huệ phi giản vương chi mẫu hiển phi cộng đồng chủ trì hậu cung cung yến a tiểu cùng liêu thị vẫn cứ xếp hạng thực mặt sau vị trí Đi theo phía trước mệnh phụ nhóm cùng đi đại điện cấp nhị phi, thái tử phi hành lễ khi, vốn tưởng rằng có thể giống năm kia, năm trước làm như vậy làm bộ dáng liền sẽ bị mang đi tịch thượng, không ngờ vệ phi thế nhưng làm trò trong ngoài mệnh phụ mặt khen thái tử tần triệu thị vì hoàng gia khai chi tán diệp có công, theo sau triệu này nhà mẹ đẻ ra quyến tiến lên. Thái tử tần triệu thị đó là triệu hương vân, nàng nhà mẹ đẻ ra quyến đó là mẫu thân liếu thị, tẩu tử A Kiều. Nay hoàn toàn ở A Kiều mẹ chồng nàng dâu hai ngoài ý liệu. Liêu Thị theo bản năng mà nhìn về phía con dâu, A Kiều thấy bà mẫu như vậy, không dám lộ ra kinh hoàng chi sắc, đưa cho bà mẫu một cái chấn an ánh mắt. Mẹ chồng nàng dâu hai liền dọc theo phía trước mệnh phụ nhóm nhường ra tới một cái tiểu đạo, rũ mắt hướng về phía trước đi. Phong cáo mệnh phu nhân, trong cung quy củ đều trước tiên học quá. Liêu Thị rất muốn đi nhìn một cái ngồi ở Thái tử phi phía sau nữ nhi, nhưng nàng càng sợ cấp nữ nhi mất mặt, liền tuân thủ nghiêm ngặt trong cung lễ nghi, nửa phần cũng không dám làm lỗi, cùng A Kiều cùng nhau. Quy quy củ củ mà triều Huệ Phi, Hiền Phi, Thái tử Phi hành lễ. Huệ Phi đánh giá mẹ chồng nàng dâu hai một lát, mới làm hai người miễn lễ. A tiểu mẹ chồng nàng dâu hai đều rũ mắt nhìn Huệ Phi dưới chân. Phu nhân hảo tướng mạo, khó trách có thể sinh ra Thái tử tần như vậy mỹ nhân. Huệ Phi cười khen liễu Thị nói. Liêu Thị khẩn trương mà không biết nên nói cái gì. Nay đảo cũng phù hợp thân phận của nàng, nàng nếu là tự nhiên hảo phóng, ngược lại sẽ làm chung quanh các quý phu nhân kỳ quái. Huệ phi chỉ là tưởng nho nhỏ mà châm ngòi hạ thái tử phi cùng đông cung nhất được sủng ái thái tử tần, điểm đến tức ngăn liền có thể, làm nhiều, chuyển tới hoàng thượng trong thai liền không đẹp. Dấm, Lưu Văn, Học, Đầu, phát khen Liếu thị hai câu, Huệ phi khiến cho mẹ chồng nàng dâu hai lui xuống. Liêu thị vẫn là không nhìn xuống, rời đi tiền triều nữ nhi bên kia liếc mắt, lúc này không xem, chờ tới rồi ghế thượng, ly đến như vậy xa, nàng muốn nhìn cũng thấy không rõ lắm. Triệu Hương Vân ngồi ở Thái Tử Phi phía sau, đạm cười nhìn theo mẫu thân, tẩu tử lui ra, thấy mẫu thân nhìn qua, nàng cũng chỉ là tươi cười hơi thâm, cũng không dư thừa biểu tình, chỉ là trong lòng khó chịu, cũng chưa tới kịp thấy rõ tẩu tử dung mạo, người đã lui về mệnh phụ đàn trung, Nàng vẫn là mặt mang cười nhạt. Trở lại phía sau A Kiều bởi vì này vừa ra, sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng còn không rảnh đi cân nhắc Huệ Phi có gì giáp tâm, chỉ là lần đầu tiên gần gũi đối mặt trong cung các nương nương. Lần đầu tiên tiếp thu như vậy nhiều quý phụ nhân nhìn chăm chú đánh giá, nàng đều hoảng đến không dám lộn xộn một chút, hương vân cô nương nhiều năm như vậy rốt cuộc lại như thế nào chịu đựng tới A. Nay trong hoàng cung, rõ ràng tất cả mọi người đang cười, lại phảng phất có một trường vong treo ở nơi đó, tùy thời chuẩn bị đập xuống tới bao lại kia phạm sai lầm người, ép tới người không dám lơi lỏng nửa phần. Rốt cuộc ngồi vào vị trí, A kiểu mới trộm hướng hương vân cô nương bên kia liết hai mắt, nàng đôi mắt tính hào sự khá vậy chỉ nhìn thấy đại thể mặt mày hình dáng biết đó là một cái mỹ nhân tiến hội tan sau mẹ chồng nàng dâu hai cả người cứng đờ mà đi ra ngoài nghỉ ngơi xe ngựa chặn những cái đó nhìn trộm liêu thị mới đột nhiên dựa đến a tiểu đầu vai nghẹn ngào lên triệu yến bình vừa mới liền nhìn ra hai người thần sắc không đúng rồi lúc này mẫu thân cư nhiên rơi lệ triệu yến bình trầm giọng hỏi a tiểu xảy ra chuyện gì a tiểu một bên ôm lấy bà mẫu vô nhẹ một bên thấp giọng hướng hắn giải thích cung yến rằng có lâu như vậy a kiều cũng sớm nghĩ thông suốt huệ phi dụ ý minh cấp hương vân cô nương thể diện kỳ thật đem hương vân cô nương đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió cố ý kích thích thái tử phi một vị khác thái tử thần, thậm chí hai người nhà mẹ đẻ bên kia liêu thị thực hối hận sớm biết như thế ta đêm nay nên mượn cớ ốm đại ở nhà ta không tiến cung hương vân liền ít đi một cọc phiền thoái a kiều nghĩ thầm ra cửa trước ai có thể dự đoán được cái này người một nhà liền ngóng trông ở cung yến thượng xa xa thấy một lần triệu yến bình quét mắt cửa sổ xe Tựa hồ có thể xuyên thấu qua bức màn nhìn đến kia nguy nga cung đình. Việc này xác thật cấp trong nhà, muội muội ngột ngạt, nhưng cũng không tính cái gì đại sự. Lấy muội muội ở thái tử nơi đó đã chịu sủng ái, huệ phi để cùng không đề cập tới, nên ghen ghét muội muội những người đó đều sẽ ghen ghét. Nương không cần tự trách, ngài không tới, các nàng tưởng đối phó muội muội cũng sẽ có khác biện pháp. Ngài cũng không cần lo lắng, muội muội ở thái tử bên người nhiều năm như vậy, cái gì sóng gió chưa thấy qua, nàng đều có đối sách triệu yến bình trầm dai nói đã là an ủi mẫu thân cũng là tin tưởng muội muội hương vân không phải tiểu anh cũng không phải ác tiểu, nàng ăn đến khổ nhiều nhất cũng nhất rõ ràng nên như thế nào tự bảo vệ mình 144. trong cung người đều gặp qua sóng to gió lớn liêu thị nhắc gan bị huệ phi một hù dọa đại niên mùng một liêu thị thế nhưng bị bệnh triệu yến bình thỉnh lang trung tới lang trung cấp liêu thị khai một bộ an thần phương thuốc dấm lưu nhi văn học phát nhanh nhất nay thuyết minh Liêu thị đến thuần túy là tâm bệnh triệu yến bình là cái hũ nút chỉ có thể a kiều mang theo bọn nhỏ nghị cách hống bà mâu vui vẻ dưỡng 7-8 ngày trong cung ngoài cùng cũng chưa truyền ra cái gì tin tức không tin tức chẳng khác nào tin tức tốt liêu thị rốt cuộc chậm rãi chính mình tưởng khai hơn nữa trong nhà lập tức liền phải cấp thúy nương làm hỷ sự liêu thị trọng trấn tinh thần lại lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười thúy nương hôn sự định ở tháng riêng sơ 10. diệp gia cổ y đem tân niên mở tiệc chiêu đãi cùng lần này hỷ yến làm ở một khối thỉnh thân thích giao hảo thốt lân Hơn nữa các loại hỗ trợ, thế nhưng cũng thu xếp mười mấy chương bản trong phòng, trong viện, cổng lớn trước đều bảy cái bàn. Chiều ra bên này là buổi trưa an tịch, tới rồi buổi chiều, Diệp thường thắng lành đón dâu đội ngũ tới sư tử hẻm tiếp tức phụ. A tiểu cấp Thúy Nương thả ba ngày giả, này ba ngày Thúy Nương đều ở tại Diệp ra, tới rồi tân nương tử nên trở về môn thời điểm, Thúy Nương lại trở về, sau đó liền không trở về Diệp ra, chỉ chờ lần sau nghỉ lại qua đi trụ. Diệp thường thắng liền hào thuyết ban ngày đi ra ngoài làm việc, buổi tối hắn tưởng cùng thúy nương ở bên nhau liền tới triệu gia trụ, trong nhà cha mẹ sinh bệnh hoặc là ngày mùa thời điểm, hắn liền ở tại trong thôn, như thế nào phương tiện như thế nào tới. Tân nương tử thượng tiểu hoa, quét hương đương ca ca tự mình đi đưa gả. Theo đón dâu đội ngũ đi xa, diễn đấu sáo và chống thanh cũng thấp đi xuống. Tiểu sơ cẩm thực thích thúy nương tân nương tử trang điểm, xuân trúc, đông trúc ở quét tước đình viện rơi xuống pháo trúc hồng giấy, tiểu sơ cẩm đứng ở cha mẫu thân trung gian. Hâm mộ mà đối mẫu thân nói nương, ta cũng muốn gả người. Đồng nôn vô kỵ, a tiểu bế lên nữ nhi, cười hỏi gả chồng liền phải đi tân lang trong nhà ở. Một năm chỉ có thể về nhà hai ba lần, ngày thường đều không thấy được cha cùng nương, ngươi còn muốn gả sao? Tiểu sơ cẩm vừa nghe, lập tức ôm lấy mẫu thân cổ, không bao giờ muốn gả người. Triệu Yến Bình ở bên cạnh nhìn, nhẹ nhàng thở ra, lại cũng vẫn cứ không quá thoải mái. Thời gian qua đến nhanh như vậy, hắn nhiều lắm còn có thể lưu nữ nhi mười mấy năm sớm muộn gì đều phải xuất giá lưu cũng lưu không được nhiều buồn cười chính mình cưới vợ thời điểm ước gì nhanh lên làm ác kiểu gả lại đây đến phiên gả nữ nhi lại hy vọng nữ nhi lớn lên chậm một chút đừng nhanh như vậy đã bị nhà ai tuấn tiếu tiểu tử mê hoặc tâm. thúy nương không ở thời điểm triệu ra từ đông trúc bách linh thay phiên nấu cơm hai cái nha hoàn rất ít xuống bếp làm gì đó có thể ăn nhưng hương vị chiếu thúy nương chủ nghệ liền kém xa các đại nhân cũng chưa nói cái gì tiểu sơ cẩm nghị sao nói vậy đồ vật không thể ăn, nàng ăn một ngụm liền không cần ăn, làm cho Đông Chu, Bách Linh đều rất ngượng ngùng. Triệu Yến Bình cùng A Kiều thương lượng lại mua cái tiểu nha hoàn đặt ở phong bếp, ngày thường cấp Thúy Nương hỗ trợ, thuận tiện cùng Thúy Nương học chú nghệ, chờ Thúy Nương hồi Diệp gia trụ, hoặc là tương lai Hoài hài Tử có một trận không có phương tiện xuống bếp thời điểm, khiến cho tiểu nha hoàn nấu cơm, cũng tỉnh mặt khác nha hoàn làm không thể ăn, người một nhà đi theo muốn ăn không phân chấn. A Kiều cảm thấy được không? Thúy Nương đi đảo tòa phòng ở. Nhà hoàn phòng bên kia lại nhiều một gian trống không ra tới, triệu gia hiện tại cũng có tài lực lại dùng một cái nha hoàn. Chỉ là tiểu nha hoàn muốn giao cho Thúy Nương quản, việc này vẫn là chờ Thúy Nương đã trở lại lại làm hảo. Mẹ mình dẫn người lại đây khi, cũng làm Thúy Nương tham mưu tham hưu, chọn cái ngoan ngoán lênh lợi lại hợp mọi người mắt duyên. Ba ngày vội vàng mà qua, hồi môn ngày này, Diệp Thường Thắng bổi Thúy Nương một khối đã trở lại. A Kiều làm quách hưng chiêu đái Diệp Thường Thắng, thuận tiện nhắc nhở Diệp Thường Thắng triệu ra mấy cái gia quy. Nàng đem Thúy Nương gọi vào trong phòng hỏi chuyện. Hắn cha mẹ tổ mẫu đối với ngươi như thế nào? a tiểu nhặt nhất quan tâm hỏi. Thúy Nương khuôn mặt nhỏ hồng luận, cười nói khá tốt, ta tưởng hỗ trợ nấu cơm soát nổi quét tức sân, bọn họ toàn ra đều không cần ta động thủ, cũng không có bởi vì chúng ta muốn ở tại bên này nhắc mãi cái gì, chính là những cái đó hương lân nhóm có điểm phiền, cách một lát liền tới mấy cái xuyến môn, kỳ thật chính là muốn nhìn ta trông như thế nào. a tiểu cười nói tân tức phụ vào cửa đều như vậy. Ta lúc trước mới vừa cùng quan gia ở bên nhau thời điểm, không phải cũng là. Thúy Nương còn nhớ rõ, đều là một ít lao thái thái phụ nhân, đánh tìm triệu lao thái thái cờ hiệu, kỳ thật tới xem phu nhân. Biết được Diệp ra trưởng bối đối Thúy Nương thực hảo, ác kiều yên tâm, sau đó mới hỏi Diệp thường thắng đối Thúy Nương được không. Thúy Nương mặt đỏ, túi đầu rảo ngón tay, vô hạn thèn thùng. Nam nhân đối nàng cũng hảo, chính là buổi tối quá dính người, thế ngã tráng như dường như, một đêm muốn cày hai ba hồi, mệt đến nàng eo đau. May đã nhiều ngày ở diệp ra không cần làm sự, bằng không nàng nào có sức lực dậy sớm nấu cơm. A Kiều là người từng trải, vừa thấy Thúy Nương sắc mặt liền đoán được vợ chồng son kia phương diện thực hợp phách, không có hỏi nhiều, vô vô Thúy Nương tay, nhắc tới trong nhà muốn mua tiểu nha hoàn sự. Thúy Nương đầu tiên là không vui, cho rằng nàng chính mình hoàn toàn có thể quản hảo phong bếp, không cần phải quan gia phu nhân dùng nhiều một phân mướn người tiền. Thẳng đến A Kiều nhắc tới nàng sớm muộn gì có mang thai kia một ngày, liền tính có thể vẫn luôn vội đến sinh hài tử. Ở cử tổng muốn nghỉ ngơi, Thúy Nương lúc này mới không phải cao hứng như vậy mà đáp ứng rồi. Ngày thứ hai A kiều khiến cho mẹ mình mang theo mấy cái tiểu nha hoàng tới, đều là 10 tuổi trên dưới. Này đó tiểu nha đầu hoặc là là cô nhi, hoặc là là bị cha mẹ bán, lớn lên đều cùng tiểu đậu nha dường như, một cái so một cái nhìn đáng thương. A kiều đồng tình về đồng tình, nhà mình cũng nuôi không nổi như vậy nhiều người rảnh rỗi, làm Thúy Nương đem mấy cái tiểu nha đầu đưa tới phòng bếp khảo một khảo, xem ai tương đối có nấu cơm thiên phú. Thúy nương chủ trì khảo hạch, đơn giản chính là kiểm tra kỹ thuật sắt rau tinh tế, làm việc hay không nhanh nhẹn, đem người mang ra tới thời điểm. Thúy nương chỉ vào cái đầu nhất lùn hoàng mặt tiểu nha đầu nói phu nhân, đừng nhìn nàng nhỏ nhất, tay chân nhất nhanh nhẹn. trước kia ở nhà nên làm quá cơm. A Kiều liền đem cái này tiểu nha đầu kêu lên, hỏi nàng gọi là gì, người ở nơi nào, trước kia trong nhà tình huống như thế nào. Tiểu nha đầu nhỏ nhỏ gầy gầy, sắc mặt đói hoàng, xem mắt A Kiều, nàng khẩn trương địa đạo ta kêu chiêu đệ. Năm nay 9 tuổi, ký châu người, trong nhà nghèo, cha mẹ liền đem ta bán. Phu nhân, ta thực nghe lời, ngài làm ta làm cái gì ta đều sẽ học, ngài mua ta đi. Nói xong tiểu nha đầu liền quỳ xuống. Nếu nàng thông qua thúy nương khảo hạch, nhìn cũng hiểu chuyện, a kiều liền dùng bốn lượng bạc mua nàng. Chiêu đệ tên này không tốt, a kiều một lần nữa cho nàng nổi lên cái tên, tiêu xảo nương, hy vọng tiểu nha đầu tâm linh thủ xảo, có thể học được thúy nương hảo chủ nghệ. Xảo nương cảm kích mà cấp chủ tử dập đầu Đi theo mẹ mình trở về dọn dẹp một chút đồ vật, sau đó ôm một cái cũ nát tay nải đã trở lại, dựa theo quy củ, nàng mở ra tay nải cấp chủ nhân ra kiểm tra, bên trong chỉ có hai bộ đánh mụn và xiêm y còn có một con đầu gỗ điêu ve, nhìn có chút năm đầu. Á Kiều hỏi nàng một ve là từ đâu ra? Xào nương túi đầu, hông vánh mắt nói là cha mẹ bán nàng khi, đệ đệ đưa cho nàng, đệ đệ thích nhất này chỉ một ve, ngày thường đều không cho nàng chơi, lần đó đột nhiên liền cho nàng. A Kiều đoán cũng đoán được xảo nương trong nhà tình huống, thở dài, làm đông trúc đưa xảo nương đi an trí. Tiểu sơ cẩm vẫn luôn ăn vạ mẫu thân bên người, xảo nương đi rồi, nàng to mò hỏi mẫu thân nương, xảo nương cha mẹ vì cái gì muốn bán nàng. A Tiểu thở dài bởi vì trong nhà nghèo, quá không nổi nữa, cần thiết bán người đổi tiền. Tiểu sơ cẩm chấp chấp thanh triệt mắt to kia vì cái gì không bán xảo nương đệ đệ. A Tiểu không biết nên như thế nào đối nữ nhi giải thích. Mẫu thân không nói lời nào. Tiểu sơ cẩm đột nhiên có chút khẩn trương, ôm lấy mâu thân chân hỏi nương, nhà chúng ta có tiền sao, nhà chúng ta quá không nổi nữa, ngươi cùng cha có thể hay không cũng bán ta, không bán ca ca. Tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, A tiểu vành mắt nóng lên, bế lên nữ nhi, trộm mà rơi lệ nói không bán, ngươi cùng ca ca đều không bán, nhà chúng ta có tiền, liền tính không có tiền, cha có thể đi bến tàu khiến mễ, nương có thể băng nhân theo thừa may vá, vô luận như thế nào đều sẽ không bán ngươi cùng ca ca. Tiểu sơ cẩm yên tâm, còn vô vô mẫu thân bả vai nương không có tiền, ta còn có tiền mừng tuổi, ta đều cấp nương hoa. A kiểu nín khóc mỉm cười, nữ nhi như vậy tiểu, đã hiểu được hiếu thuận nương. Tiểu sơ cẩm đâu chỉ xe hiếu thuận mẫu thân, nàng còn minh bạch xảo nương thực đáng thương, cùng mẫu thân tách ra sau, tiểu sơ cẩm liền đi phiên nàng thích hai cái món đồ chơi ra tới, muốn tặng cho xảo nương. Liêu thị ngầm đồng ý, A kiểu cũng không có ngăn trở, quay đầu lại đem việc này nói cho triệu yến bình. Triệu Yến Bình ngoài miệng khen nữ nhi hiểu chuyện, trong lòng lại tưởng, hắn chính là nghèo chết, cũng sẽ không đi đến bán nhi bán nữ kia một bước. 145 Năm trước mai thị hướng A Kiều lộ ra tin tức quả nhiên không sai, hai tháng triều đỉnh thật sự hạ chỉ tuyển tú, muốn từ kinh quan chi nữ trung vì vài vị hoàng tôn chọn lựa chính thê, một vị thái tử hai vị vương gia, năm nay tổng cộng có sáu vị vừa độ tuổi hoàng tôn, trong đó địa vị nhất tôn quý đó là đồng cung thế tử tiêu huyễn. Kinh quan không câu nệ phẩm giai. Chỉ cần trong nhà nữ nhi tuổi thích hợp, phẩm mạo xuất chúng liền có thể, trong cung đuổi rồi tuyển chọn thái giám dựa theo quan viên danh sách phân biệt đi tương xem, đem phù hợp điều kiện khuê tú đều ghi tạc tú nữ danh sách thượng. Triệu ra thế nhưng cũng tới một vị công công, bất quá triệu Yến Bình hai cái muội muội đều gả cho, nữ nhi vẫn là cái tiểu hoa nhi, công công hiểu biết tình huống, liền chén nước trà cũng chưa uống, này liền đi tiếp theo ra bận rộn Như thế làm a kiểu, liêu thị ý thức được triệu đình đối lần này tuyển tú coi trọng. Liêu thị nhỏ giọng cùng ác Tiều nói thầm, chẳng lẽ các hoàng tôn cưới vợ đều từ hoàng thượng tứ hôn? Vạn nhất hoàng tôn chính mình có người trong lòng, hay là trong cung ban cho tú nữ không phù hợp hắn tâm ý làm sao bây giờ? Nàng đại cháu ngoại tiêu luyện năm nay 12, lại quá 3-4 năm cũng tới rồi nghị thân tuổi tác, không trách liêu thị nhọc lòng việc này. Ác tiểu nói, đừng nói hoàng gia, chính là dân gian cũng phần lớn đều là manh hôn ách giả, cha mẹ chi ước, môi trước chi ngôn, các hoàng tôn thê tử quan hệ đến long tử phượng tôn giáo dưỡng cho nên yêu cầu càng nghiêm khắc đi. Đương nhiên, này đó cũng đều là A Kiều suy đoán. Tóm lại, lần này tuyển tú đối với Triệu gia mà nói, chỉ là xem chẳng náo như thôi. Hai tháng tuyển chọn tú nữ, tháng tư trong cung liền bàn phát lục đạo tứ hôn chi ý, Thuần Khánh đế cho mỗi cái hoàng tôn đều chọn một vị khuê tú làm chính thê. Chuyên đến nhất quảng chính là Đông cung thế tử hôn sự, nhà gái mãi nội các thứ phụ cháu gái, thủ phụ tuổi lớn, thứ phụ đang lúc trắng niên, mai thủ phụ đặt trước người nối nghiệp, Thuần Khánh đế như thế an bài. Không khỏi làm đại thần, các ba cánh đều cảm thấy hắn thực coi trọng Đông Cung Thế Tử. Triệu Yến Bình cho rằng đây là chuyện tốt. Tuy rằng có hai cái hoàng tôn cháu ngoại trai, em rể cũng quý vì Thái Tử, nhưng Triệu Yến Bình không có cái kia dạ tâm, mội mội cũng không có. Thái Tử cùng Thuần Khánh Đế đều coi trọng Thế Tử liền rất hảo, Đông Cung Thế Tử địa vị càng củng cố, Thái Tử Phi cùng Vĩnh Bình Hầu Phủ liền càng an tâm, sẽ không đối mội mội cùng với hai cái cháu ngoại trai động cái gì tâm tư. Nghe hắn như vậy vừa nói. A Kiều cùng Liêu Thị cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đều là nông gia nhà nghèo xuất thân, có thể quá thượng hôm nay ngày lành đã thấy đủ, muốn nhất chính là người một nhà đều bình bình an an. Nghe nói năm vị hoàng tôn hôn kỳ chỉ có hai vị lớn tuổi định ở năm nay, tháng trạm thuần khánh đế muốn khánh 60 đại thọ, lễ bộ, thái thường tự muốn tập trung tinh lực chủ bị đế vương ngày sinh. Đế vương ngày sinh liền cùng triệu gia không quan hệ, nhưng thật ra tháng năm lưu thái công khánh 70 đại thọ, A Kiều cùng triệu Yến Bình vì hạ lễ hao tổn tâm huyết. Chọn quý đưa, triệu ra không nhiều ít của cải, táng ra bại sản đi đặt mua một phần lễ vật đó là phùng má giả làm người mập, Lưu Thái Công biết sau đại khái cũng sẽ không mừng. Không tiến quý, nhưng không phải đến tốn nhiều tâm. Lưu Thái Công thích cái gì? Lưu Thái Công liền thích pha án, mỹ thực, du sơn ngoạn thủy là từ quan sau mới bồi dưỡng lên tân yêu thích. Triệu Yến Bình cùng A Kiều phân công nhau chuẩn bị. Triệu Yến Bình ở thư phòng liên tục khêu đèn viết thư hơn một tháng, rốt cuộc viết ra một quyển pha án phương diện thoại bản tử Chính hắn hư cấu một cái án tử, dựa theo hắn đối ác kiểu giải thích, hắn đã đem phá án manh mối đều giấu ở nhân vật lời nói việc làm bên trong, chỉ cần dụng tâm nhất định có thể suy đoán ra ai là hung phạm. a tiểu xác định chính mình dụng tâm mà đọc vài biến, lại vẫn như cũ không có gì manh mối, mông hai lần, Triệu Yến Bình cũng không trả lời đúng hay không, chỉ làm nàng liệt ra chứng cứ. a kiểu là mông A, nàng nếu là có chứng cứ, vậy không gọi mông. Có lẽ ân sư xem một lần là có thể đoán ra hung thủ. Nếu Lưu Thái Công đoán quá nhanh, thuyết minh này án tử thiết kế không có gì khó khăn, kia lão nhân ra khẳng định cũng sẽ không vừa lòng phần lễ vật này, cho nên, không đến cuối cùng một khác, Triệu Yến Bình cũng không biết chính mình lễ vật có thể ở lao Thái Công nơi đó đến cái cái gì đánh giá. A Kiều muốn hắn trước nói cho nàng hung thủ là ai? Triệu Yến Bình không chịu, kiên trì phải đợi Lưu Thái Công xem qua lại nói. Người chuẩn bị cái gì? Thảo luận xong hắn lễ vật, Triệu Yến Bình hỏi A Kiều nói. A Kiều cũng út út mở mở không chịu nói cho hắn triệu yến bình liền đem người kéo vào ổ chăn, hai vợ chồng đuổi ở lư thái công tiệc mừng thọ đem trước sung sướng một hồi hôm sau hai vợ chồng mang lên người nhà cùng đi lý quốc công phủ nhân sinh thất thập cổ lai hy lư thái công ở kinh thành vọng tộc trong giới đều xem như thọ ngày thường điệu thấp hành sự lý quốc công phủ lần này vì cấp lao ra tử trúc thọ quảng yến khách hứa bạn bè thân thích lại tính thượng lư thái công mấy cái đồ đệ cơ hồ túi qua kinh thành một nửa vân quý nhân ra ở một đám khách nhân giữa triệu yến bình quan đều xem như thấp triệu ra một hàng tới không sớm cũng không muộn xếp hạng chờ đợi chúc thọ các tân khách phía sau kiên nhẫn mà chờ rốt cuộc đến phiên bọn họ triệu yến bình mang theo mọi người trong nhà tiến lên lao thọ tinh lư thái công ngồi ở ghế trên kỳ thật sớm không kiên nhẫn dựa theo hắn buồn ý người một nhà náo nhiệt náo nhiệt chính là nhưng bọn con cháu một hai phải đại làm hắn nếu kiên trì phản đối ngược lại có vẻ hắn không càng kích không có biện pháp đành phải xả ra gương mặt tươi cười ngồi ở chỗ này đón khách đương triệu yến bình một nhà đi lên tới hảo Gia hỏa một nhà năm người mỗi người trong tay đều cầm một thứ như thế thật thành lư thái công trực tiếp làm cho tức cười chờ triệu yến bình nói xong những cái đó lời khách sáo lư thái công liền trở thu lễ vật nhà người khác lễ vật đoán cũng đoán là cái gì chỉ có triệu gia khả năng có điểm mới mẻ đồ vật liêu thị dự bị chính là nàng thêu thọ tự đồ, không coi là mới mẻ lư thái công làm mục thúc thu ánh mắt dừng lại ở triệu yến bình trên người triệu yến bình liền đôi tay nâng lên trang thư tráp Đối Lư Thái Công nói, đệ tử bất tài, loạn biên một cái án tử, án tử kết cục cũng không có công bố hung phạm, yêu cầu xem giả căn cứ chức văn cung cấp manh mối chính mình tìm ra hung thủ. Hôm nay đệ tử đem này án đưa cho ân sư, ân sư nếu thích, nhàn khi nhưng lật xem lật xem, quyền đương tống cổ thời gian. Lư Thái Công ánh mắt sáng lên, cái này lễ vật, thật là hắn thu được quá độc nhất phân. Nếu không phải ác tiểu, mạnh chiêu, tiểu sơ cẩm còn ở đàng kia chờ, Lư Thái Công thật muốn lập tức liền nhìn một cái hắn không cùng đồ đệ khách khí, từ cháp lấy ra hơi mỏng quyển sách nhỏ nhét vào tay háo trung, làm mục thúc lấy đi cháp, lúc này mới nhìn về phía a tiểu. a tiểu trong tay dẫn theo là cái hộp đồ ăn, nàng cười đem hộp đồ ăn đặt tới lư thái công trước mặt, lấy ra bên trong canh chén tới. lư thái công nghe thấy được một cổ mê người hương khí, không cấm hướng canh chén trước dối cổ, chờ a tiểu vạch trần cái nắp, lư thái công liền thấy trong chén canh thịnh chính là canh gà, nhưng này chỉ gà bị a tiểu bày ra phi hạ tư thái, càng xảo chính là. Gà trong miệng còn hàm một cây mảnh dài nấm, tựa như linh chi. A Kiều cười giới thiệu nói, lao thái công, ta khác tài nghệ không có, duy độc làm canh miễn cưỡng đối ngài khẩu vị, này nói tiên hạc đưa thọ là ta cố ý vì ngài hầm, ngài sấn nhiệt trước nếm thử. Lư thái công cười đến sờ dâu, canh gà thực tầm thường, A Kiều cho hắn hầm quá rất nhiều lần, nhưng hôm nay này canh gà bãi bản có thể nói sáng tạo khác người, đều có thể phóng tới đại tiểu lâu đương chuyên môn mừng thọ đồ ăn. Cái muông cho ta, ta chính khắc nước đâu Lư Thái Công thực nghệ tình địa đạo. A Kiều bị cái muỗng, cười đưa cho Lào Thái Công. Mai Thị ở một bên đứng, nhìn thấy A Kiều bãi bản, đều không thể không bội phục A Kiều tâm linh thủ xảo. Nấu cơm như thế, theo sống cũng như thế, khó trách A Kiều theo phô có thể ở kinh thành rừng chân. Nhà ai tú nương còn sẽ không theo mấy thứ hoa hoa thảo thảo, nhưng A Kiều chính là có thể cân nhắc ra mới mẻ đa dạng. Lư Thái Công một hơi uống lên nửa chén canh gà, lau miệng, mới nhớ tới còn có hai cái tiểu đồ tôn. Mạnh Chiêu làm muội muội đi trước. Tiểu sơ cẩm liền tươi cười sán lạn mà đi đến Lư Thái công trước mặt, giơ chính mình cháp giao cho Lư Thái công. Lư Thái công chỉ là thấy tiểu nữ hoa liền hiếm lạ đến không được, mở ra cháp, thấy bên trong là nơi sắt đến sạch sẽ đá cội, hình dạng giống quả đào. Lưu Thái công lập tức minh bạch tiểu sơ cẩm ý tứ, cố ý khoa chứng nói, ai u, đây là sơ cẩm đưa ta đào mừng thọ sao? Ta nếm nếm ăn ngon không? Nói, Lưu Thái công liền phải đi lấy bên trong đá cuội. Tiểu sơ cẩm nóng nảy. Che lại Lưu Thái công tay nói, cái này không thể ăn, chỉ có thể xem. Tiểu tâm băng rồi nha. Tiểu nha đầu liền gãy răng đều hiểu, lúc này không chỉ có Lưu Thái công cười, chung quanh mọi người cũng đều nở nụ cười. Chỉ có vẫn như cũ không rõ chân tướng Lưu Tuấn không cười, Nam Hoa tò mò mà tiến đến tầng tổ phụ bên người, tham dò nhìn lên, phát hiện chắc bên trong chỉ là một khối phá cục đá. Lưu Tuấn lập tức hừ hừ cái mũi, nhìn tiểu sơ cầm nói, ta còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt, nguyên lai chính là một khối phá ngươi cho ta một bên đi lưu thái công đánh gãy nhà mình tằng tôn nói còn chừng mắt nhìn lưu tuấn liếc mắt một cái lưu tuấn còn tưởng phản bác bị mai thị vội vàng lôi đi Á kiểu cũng đem tiểu sơ cẩm dắt trở về lưu thái công không quên hướng tiểu sơ cẩm nói lời cảm tạ hống đến nữ hoa hoa cười lại đi xem mạnh chiêu mạnh chiêu cùng lưu tuấn cùng tuổi tính tình ngoan ngoan nhiều hắn đưa lưu thái công chính là hắn viết một thiên mừng thọ tử năm nay đầu xuân lưu tuấn đã đi quan học đọc sách chữ viết vẫn cứ non nớt lại có thể thấy được một phân tuấn giật khí khái. Lư Thái Công liên tục gật đầu, mạnh chiêu tiểu tử này thật là khả tạo chi tài, cũng không biết là ác tiểu hai vợ chồng sẽ giáo, vẫn là mạnh chiêu từ thân sinh cha mẹ bên kia kế thừa phương diện này thiên phú. Chiêu ca nhi này tự không tồi, nhiều luyện mấy năm, khẳng định so cha ngươi viết đến hảo. Lư Thái Công một bên khen đồ tôn, một bên chế nhạo một phen đồ đệ. Triệu Yến Bình tự đích xác khó đăng nơi thanh nhã, hắn cười cười, cũng không bất luận cái gì xấu hổ buồn bực. Mặt sau còn có khách hứa chờ, triệu Yến Bình một nhà phân biệt đi nam khách, nữ khách bên kia nghỉ ngơi. Liên ở tiệc mừng thọ mau bắt đầu thời điểm, tiền viện đột nhiên truyền đến một trận loanh động, các nữ quyến dựng lên lỗ thai nghe, bỗng nhiên nghe được một mảnh chỉnh tề hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. A tiểu trong lòng cả kinh, thế nhưng là thuần khánh đế tới sao, đường đường ngôi cửu ngũ, tự mình tới vì lưu thái công trúc thọ. Thuần khánh đế chính là tới thế lưu thái công trúc thọ. Lưu thái công là hai triều nguyên lão. Tiên đế trên đời khi Lưu Thái Công đó là đại lý tự khanh, sau lại hắn đăng cơ, tiếp tục dùng Lưu Thái Công làm đại lý tự khanh, nhoáng lên mắt 30 năm đi qua, Lưu Thái Công cũng là duy nhất làm hắn tín nhiệm 30 năm mà chưa từng từng có bất luận cái gì hoài nghi lao thần. Hiện giờ quân thần hai đều đã đến tuổi già, không chừng ai trước rời đi, hôm nay Lưu Thái Công 70 đại thọ, thuần khánh đế có thể nào không tới uống một chén. Đế vương vi thần tử chúc thọ, như thế thù vinh, tuy là Lưu Thái Công cũng kích động đến đầy mặt hưởng quang cung kính mà đem thuần khánh đế thỉnh tới rồi thượng vị thuần khánh đế làm mọi người không cần câu thúc nên ăn thì ăn nên uống thì uống hoàng thượng đều mở miệng vì sinh động không khí liên can thần tử cũng tiếp tục dường như không có việc gì mà nói chuyện với nhau lên lư thái công ngồi ở thuần khánh đế bên cạnh thỉnh thoảng triệu thuần khánh đế nâng chén kính rượu số lần nhiều thuần khánh đế bỗng nhiên thoáng nhìn lư thái công trong tay háo giống như có thứ gì nga đây là triệu yến bình đưa lão thần hạ lễ thấy thuần khánh đế có hứng thú Lư Thái Công lấy kia hơi mỏng quyển sách ra tới, hắn phía trước đã bất thời giờ xem qua, hơi chút phí chút cân nào mới đoán được hung thủ là ai, cứ việc đáp án với hắn mà nói không tính khó, Lư Thái Công vẫn cứ thực thích đồ đệ này phân tâm ý. Nghe xong Lư Thái Công đối phần lễ vật này giới thiệu, Thuần Khánh Đế không cấm lập tức lật xem lên, sau khi xem xong, Thuần Khánh Đế khẽ nhíu mày, suy tư thời điểm, theo bản năng mà nhìn về phía Triệu Yến Bình phương hướng. Người khác cũng không biết Hoàng Thượng vì sao như mày, lại vì sao nhìn chằm chằm Triệu Yến bình còn đương triệu yến bình xông cái gì họa dần dần đều ngừng nói dỡn trong yến hội không khí tức khắc ngưng trọng vài phần Lư thái công kéo kéo khoe miệng tưởng khuyên thuần khánh đế không cần sốt ruột đoán lại sợ hoàng đế tự tôn chịu không nổi đành phải yên lặng mà chờ văn học đầu phát thuần khánh đế qua một lát mới phát hiện mọi người đều ở quan sát hắn thuần khánh đế cười cười giơ lên trong tay quyển sách nói triệu yến bình biên một cái án tử cấp lao thái công mừng thọ chấm hiện tại làm người niệm ra tới đại gia cùng nhau đoán xem hung thủ là ai ai trước hết đoán được, chấm có thưởng. 146. Triệu Yến bình án tử thoại bản viết 10 tới trang, nghiêm túc xem một lần đều phải tốn chút công phu, nghiệm ra tới phải dùng thời gian liền càng dài. Hắn dùng từ nhưng thật ra đơn giản dễ hiểu, nói chính là có cái thương nhân trong nhà đã xảy ra án mạng, chi huyện đại nhân đi tra án, từ chi huyện đại nhân vào phủ bắt đầu miêu tả hắn nhìn thấy một ít đồ vật, đến chi huyện đại nhân đối trong nhà liền can chủ tớ thẩm vấn, mỗi tiếng nói cử động đều liệt cái danh mạch. Chờ tất cả mọi người hỏi xong, Tri huyện đại nhân đi đến bên cửa sổ trầm ngâm lên. Hắn gã sai vật tiến lên hỏi hắn nhưng có mặt mày. Tri huyện đại nhân gật gật đầu, ánh mắt đầu hướng trong viện liền can chủ tớ, cuối cùng định ở một người trên người. Án tử đến nơi đây kết thúc, kế tiếp liền phải làm mọi người suy đoán ai là hung thủ. Tịch ngồi thần tử nhóm hai mặt nhìn nhau. Nói thật, hôm nay trong yến hội nam khách nhóm cơ hồ đều là quan viên, thả là đại quan, có thể ngồi vào vị trí này quan viên đầu không có mấy cái buồn thậm chí cũng từng nghe nói qua một ít trọng đại án kiện nhưng trừ bỏ lư thái công hình bộ thượng thư hoặc là đại lý tự một ít quan viên không có quan viên yêu cầu đi phỏng đoán hung thủ là ai ngày thường tiêu khiển thư tịch cũng chưa bao giờ đọc được quá loại này hiện giờ lại chỉ có thể nghe một lần còn muốn ở trước mặt hoàng thượng đáp đề các đại thần đều nốc có trí nhớ tốt rũ mắt trầm tư lên trí nhớ không tốt hoặc là bởi vì quá khẩn trương mà không có thể phát huy bình thường ký ức trình độ lúc này thuần túy là thật giả lẫn lộn ra vẻ trầm tư một bên hy vọng có người thông minh nhanh lên hướng cởi bỏ án tử kết thúc bọn họ tra tấn một bên âm thầm mà oán trách triệu yến mình đưa cái gì lễ vật không tốt một hai phải chỉnh ngay bộ cao công công niệm xong thoại bản lại đem thoại bản giao cho thuần khánh đế thuần khánh đế quét mắt túi đầu thật đoán hoặc giả đoán thần tử nhóm cười cười liên ở cao công công niệm án tử thời điểm hắn đã biết được đáp án đem thoại bản tử đặt ở trên bàn thuần khánh đế bắt đầu quan sát này đó thần tử hình bộ thượng thư đại lý tự khanh thái kỳ đều khôi phục bình thường thần xác hiển nhiên đã biết hung thủ mặt khác thần tử nhóm cũng có hai ba cái mặt mang mỉm cười càng nhiều vẫn cư ở vắt hết óc, lại xem nghĩ ra này chuyện xưa triệu yến bình rũ mắt ngồi ở nơi xa trắng non tuấn lãng mặt thế nhưng hơi hơi phiếm hồng thuần khánh đế làm lư thái công xem lư thái công sớm thấy cười nói hắn này án tử biên nhưng thật ra có thể chỉ là văn thải không được tự sự khô khô ba ba hổ thẹn là hẳn là thuần khánh đế nói hắn là triều đình quan viên Lại không phải trợ lý thuyết thư tiên sinh, có này phân tài sáng tạo đã thuộc khó được, văn thải kém chút, không tính là cái gì. Đế vương lão thần khe khe nói nhỏ gian, càng ngày càng nhiều quan viên đều đã biết hung thủ, có rất nhiều chính mình đoán được, có rất nhiều từ người khác trong miệng hỏi tham gia tới, chỉ là trước hết đoán được quan viên đều không có đứng ra lĩnh thưởng, mặt khác quan viên càng sẽ không đoạt cái này nổi bật. liền ở ngay lúc này, 6 tuổi lư Tuấn đột nhiên nhảy dựng lên, hương phấn mà nói hắn đã biết, lư thái công kinh ngạc mà nhìn về phía chính mình tàng tôn tiểu bối nhi nhóm đều ngồi ở phía sau đó là tưởng nghe lén đại nhân đáp án cũng nghe không đến tiểu tử này là thật biết vẫn là mông thuần khánh đế kêu Lưu tuấn trả lời lư tuấn dương đầu thế nhưng thật sự nói đúng Lưu thái công hỏi hắn là như thế nào đoán được lư tuấn cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chỉ là nói xong lúc sau hắn cười nhìn mắt bên người mạnh chiêu mạnh chiêu mắt nhìn mũi múi nhìn tim Lưu thái công tự nhiên phát hiện hai đứa nhỏ chi gian miêu nhị hắn có chút thất vọng còn tưởng rằng tàng tôn chỉ là nghịch ngợm ham chơi kỳ thật kế thừa hắn kín đáo tâm tư bất quá lư thái công cũng thực vui mừng tàng tôn tuổi còn nhỏ đoán không được cũng thuộc bình thường nhưng thật ra mạnh chiêu xem triệu yến bình kinh ngạc liền biết mạnh chiêu đều không phải là trước tiên nghe phụ thân nói qua này án, mà là hoàn toàn dựa vào chính mình phỏng đoán ra tới lư thái công vì đồ đệ có cái hảo nhi tử vui mừng thuần khánh đế nhìn thấu không nói toạc cười kêu lư tuấn lại đây lĩnh thưởng lư tuấn mới không phải vì ban thưởng Hắn là tưởng nhanh lên cơm nước xong nhanh lên đi chơi, nhưng các đại nhân rõ ràng biết đáp án lại không nói. Một đám người làm chờ, Lưu Tuấn xuất ruột, lúc này mới hỏi Mạnh Chiêu có biết hay không, sau đó nhảy ra tới. Vừa nghe Hoàng thượng muốn thưởng hắn, Lưu Tuấn liền kéo Mạnh Chiêu ra tới, làm Hoàng thượng thưởng Mạnh Chiêu. Lưu Thái Công cười sờ sờ dâu, tàng tôn có lẽ không bằng Mạnh Chiêu thông thuệ, nhưng này bằng thẳng không hảo hư vinh tính tình thật gọi người Trần An. Các tân khách cũng sôi nổi khen khởi hai cái nam ra tới. Thuần Khánh Đế đành phải cùng nhau thưởng, cởi xuống bên hông Ngọc Bội thưởng mạnh chiêu, lại đem trên tay mang nhẫn ban chỉ thưởng cho Lưu Tuấn. Kỳ thật Thuần Khánh Đế thực thích này cái nhận ban chỉ, nhưng ai làm hắn là hoàng đế ra cửa không mang theo bạc, đều nói phải cho thưởng, lấy không ra những thứ khác, chỉ có thể loát nhẫn ban chỉ. Lưu Thái Công muốn chối từ, Thuần Khánh Đế không được hắn chỗ lẫn, kiên trì đem hai dạng đồ vật đưa cho bọn nhỏ. Mạnh Chiêu dập đầu tạ ơn, Lưu Tuấn cảm tạ ơn, còn đem kia nhận ban chỉ tròng lên chính mình trên tay, đáng tiếc quá lớn mang không lao. Lưu Tuấn mới tiếp nối mà đem đồ vật nhét vào trên người trong túi tiền, lôi kéo Mạnh Chiêu đi trở về. Thường hai tử, Thuần Khánh Đế đối Triệu Yến Bình nói, Ngươi này lễ vật không tồi, chờ chấm mừng thọ thời điểm, ngươi cũng đưa chấm cái này, mặt khác đều miễn. Triệu Yến Bình có thể nói cái gì? Chỉ có thể ra tới lãnh chỉ A. Tiệc mừng thọ tan, ngươi một nhà một lần nữa lên xe ngựa, A Kiều, Liêu Thị mới biết được nam khách bên này đều đã xảy ra cái gì. Mạnh Chiêu lấy ra hắn ngự tứ ngọc bội. Triệu Yến Bình kiểm tra qua đi, phát hiện này Ngọc Đội Thượng Điêu chính là Tường Vân, cũng không có long mãng chờ Hoàng gia ngự dụng văn lạc, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa tin tức chuyển ra đi đại đa số người đều sẽ cho rằng hắn trước tiên cấp Mạnh Triêu giảng quá này án tử, đoán không được Mạnh chiêu thật sự có như vậy thông minh, nhà mình nổi bật liền không tính quá mức. Cha, ta có phải hay không không nên nói cho Lưu Tuấn? Mạnh Triêu quan sát phụ thân thân sắc, thấp thỏm địa đạo. Triệu Yến Bình sờ sờ nhi từ đầu, cười nói, các ngươi là bằng hữu, hắn hỏi ngươi ngươi nếu biết đương nhiên có thể nói chỉ là có đôi khi ngươi quá thông minh sẽ khiến cho người khác ghen ghét hoặc bất mãn cho nên ngẫu nhiên phải học được dấu dốt Chiều ca nhi đừng nóng nội, dấu dốt học vấn rất sâu cha sẽ chậm rãi giáo ngươi mạnh chiêu cái hiểu cái không triệu yến bình nhìn về phía a kiều a kiều minh bạch đem mạnh chiêu kéo đến phía chính mình dùng nàng phương thức ống nhi tử không cần lại lo lắng hôm nay sự đến nỗi tiểu sơ cẩm sớm dựa vào cha trong lòng ngược ngủ rồi trở lại sư tử hẻm Đại gia từng người trở về phòng nghỉ trưa, Triệu Yến Bình đem nữ nhi ôm đi hậu viện, trở về thời điểm, phát hiện ác tiểu ngồi ở đầu giường đất, trong lòng ngực ôm gối đầu, cắn môi nhi nhìn hắn, cười đến giống như có điều ý đồ. Triệu Yến Bình đóng cửa lại, lại đi buông cửa sổ, lúc này mới đi vào giường đất biên, một bên cởi áo một bên hỏi ác tiểu, như vậy xem ta làm gì. Ác tiểu cười đánh giá chính mình nam nhân. Triệu Yến Bình sẽ phá án, này bản lĩnh ác tiểu ở võ an huyện thời điểm liền đã linh giáo rồi, thiệt tình mà kính nể hắn nay trận triệu yến bình chính mình viết cái phá án thoại bản a kiều xem qua lúc sau quang nghĩ phỏng đoán hung thủ bên không thể bận tâm thẳng đến nghe nói tiệc mừng thọ thượng thuần khánh đế thực thích triệu yến bình thoại bản còn khâm định triệu yến bình cũng đưa hắn một phần cùng loại hạ lễ a kiều mới đột nhiên phản ứng lại đây nguyên lai nàng nam nhân chẳng những sẽ phá án còn rất có văn hải đều sẽ viết thoại bản triệu đại nhân đều sẽ viết sách chờ ta sinh nhật thời điểm ngươi cũng đưa ta một quyền bái a kiều nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa điều đạo Nàng y đổ thế nhưng là cái này. Triệu Yến Bình đem áo ngoài ném đến một bên, thượng dương đất, đi vào bên người nàng, ôm lấy nàng hỏi, ngươi khi nào thích thượng phá án. A Kiều lắc đầu nói, ta không cần phá án, ta muốn cái loại này nói chuyện yêu đương. Triệu Yến Bình ánh mắt khẽ biến, nhìn nàng hỏi, tựa như năm đó ta đưa cho người kê buồn. A Kiều mặt đỏ lên, đấm hắn nói, không phải cái loại này, ta chỉ nghĩ xem có tình nhân như thế nào đi đến cùng nhau. Triệu Yến Bình hôn hôn nàng cổ, tiếp nối nói. Loại nào ta đều viết không tới, ngươi nếu thích như vậy, ta ít nhất còn có thể bồi ngươi làm làm. A Kiều liền biết, người này lại nếu không đứng đắn. Bởi vì lưu thái công vọ lễ, Triệu Yến Bình lại ở Kinh Thành ra một chút nổi bật, các ba cánh nói chuyện say sưa. Triệu Yến Bình tiếp tục ở Đại Lý tự làm hắn ngũ phần quan. chức quan cao, đồng lộc cao, người khác cũng càng nội, thường xuyên đi sớm về trễ, ngẫu nhiên còn sẽ bị thuần khánh đế phái ra đi tra án, xác thật cũng coi như chịu trọng dụng nhưng các ba cánh trong tưởng tượng cái loại này hoàng đế bên người hồng nhân đãi ngộ cái gì cẩm y hoa phục cơm ngon rượu say triệu yến bình nhưng một chút đều không dính biên bảy tháng hoài vương trưởng tử đại hôn tám tháng đông cung thế tử đại hôn này hai kiện hỷ sự hoàn toàn hòa tan triệu yến bình kia một chút nổi bật mùa thu vừa đến tháng chạp cũng không xa triệu yến bình không dám lại trì hoãn ban ngày vội xong công vụ buổi tối lại bắt đầu cân nhắc biên thư đưa lưu thái công thọ lễ hoàn toàn là tình ý đưa thuần khánh đế thọ lễ hơn nữa vẫn là thuần khánh đế điểm danh muốn, vậy thành sai sự vô luận chuyện xưa chiều dài phức tạp tính còn có văn hải đều đến so đưa lưu thái công càng c o m nhanh nhất phát cường mới được cái này thật sự rất khó vì triệu yến bình a tiểu cũng là nhàn rỗi đưa ra giúp triệu yến bình trao chuốt nàng là không viết quá nhưng nàng học quá thơ từ ca phú cũng xem qua rất nhiều thoại bản tử ở vì triệu yến bình đầy đặn chuyện xưa thượng giúp không ít vội tới rồi tháng chạp trong cung vì thuần khánh đế khánh thọ thời điểm triệu yến bình căng ra đầu đem hai vợ chồng cộng đồng biên soạn thoại bản tử tặng đi lên thuần khánh đế mở ra chắp vừa thấy kia thoại bản tử độ dày, liền biết lần này không có khả năng trước mặt mọi người niệm ra tới nhìn rũ mắt đứng ở đối diện triệu yến bình thuần khánh đế không cấm hoài nghi chẳng lẽ triệu yến bình là sợ lại lần nữa trước mặt mọi người bại lộ chính mình văn thải không được liền cố ý đem lần này chuyện xưa viết đến đặc biệt trường cùng ngày cung yến sau khi kết thúc Thuần Khánh Đế đi ngự thư phòng lật xem Triệu Yến Bình thư, tự vẫn là Triệu Yến Bình tự. So mấy năm trước có điểm tiến bộ, chuyện xưa. Thuần Khánh Đế ngoài ý muốn phát hiện, lần này thoại bản tuy rằng vẫn là phá án thoại bản, lại hôn hợp vài đoạn nam nữ gian ái hận, người chết là một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, tổng cộng có 5 cái nam nhân ngưỡng mộ nàng, trong đó một cái chính là hung thủ. Chỉ nghĩ nhìn thấu án Thuần Khánh Đế, không thể không nhìn nhiều vài đoạn phong hoa tuyết nguyệt. Xem xong rồi, Thuần Khánh Đế nhắm mắt lại ngủ gật. Kỳ thật là ở phỏng đoán hung thủ. Chờ chính mình có đáp án, Thuần Khánh Đế mới đem thoại bản ném cho Cao Công Công, làm Cao Công công đoán. Cao Công Công không đoán được, nhưng thật ra bị trong đó một cái nam tử thâm tình đã động, cán định người này tuyệt không phải hung thủ. Thuần Khánh Đế cười mà không nói. Triệu Yến Bình cùng A Kiều hợp tác biên soạn câu chuyện này dần dần ở kinh thành truyền lưu mở ra, mọi người đều tò mò ai là hung thủ, còn có nữ khách nhóm chuyên môn chạy tới A Kiều theo phô hỏi thăm, mang phát hỏa A Kiều sinh ý. Lư Thái Công đi giang nam chơi một vòng trở về, một hồi phủ liền thu được cháu dâu Mai Thị đưa hắn một phần viết tay buồn. Xem xong một lần, Lư Thái Công cau mày nói, này thật là sơ cẩm hắn cha viết. Mai Thị cười nói, chủ yếu là triệu đại nhân viết, sơ cẩm nàng nương hỗ trợ làm trao chuốt. Lư Thái Công đều một phen tuổi, thế nhưng bị lời này kích ra một thân nổi da gà. Đồ đệ khô khô ba ba, có tức phụ nhân tài có vài phần linh khí. Đồ đệ chuyện xưa khô khô ba ba, bị tức phụ một trao chuốt cũng trở nên giống lau mật ong bánh nướng áp chảo. Này hai vợ chồng, thế nhưng ân ái đến trước mặt hoàng thượng đi. 147. Tháng chạm, Thuần Khánh Đế vô cùng cao hứng mà qua hắn 60 tuổi đại thọ, năm sau kẻ bửa vụ xuân lúc sau, Thuần Khánh Đế đột nhiên tuyên bố một tin tức, hắn muốn phái binh tấn công thắt đát. Thuần Khánh Đế vẫn luôn là cái hảo võ hoàng đế, hắn 30 tuổi đăng cơ, hiện giờ 61 tuổi, cơ hổ mỗi cách 10 năm liền phải cùng triều đại bắc độ người hồ đại đánh một lần. Thuần Khánh đế lần đầu tiên bắt phạt công chiếm hạ người Hồ Tây Bắc bộ 7 cái bộ lạc, lệnh này chắp tay xương thần, lần thứ 2 bắt phạt hàng phục trung bộ 5 cái bộ lạc, mỗi năm cũng đều phải hướng triều đỉnh tiến công chiến mã dê bò. Lúc này đây, Thuân Khánh đế muốn đánh đó là nhiều thế hệ tụ cư ở Đông Bắc thảo nguyên thắt đát bộ lạc. Thắt đát nhất tộc thập phần hiếu chiến, ở triều đại thành lập chi sơ liền lại nhiều lần nam hạ xâm nhập, cấp triều đỉnh thêm không ít phiền toái. Sau lại thảo nguyên mặt khác bộ lạc quật khởi, triều đại cũng dần dần hưng thịnh, thắt đát mới tạm thời yếu thế co đầu rút cổ ở đông bắc thảo nguyên, nhưng thất đát nhất tộc chỉ là không hề sinh sự, tộc nhân vẫn cư tiêu dung hiếu chiến, rất có nghỉ ngơi dưỡng sức tùy thời chờ đợi sấn hư mà nhập chi thế. Thuần khánh đế vẫn luôn đem thất đát nhất tộc trở thành giường chi sườn một cái thai hoang ẩm. Lần thứ hai bắc phạt lúc sau, hắn nghỉ ngơi lấy lại sức 10 năm hơn, hiện giờ quốc phu dân cường, binh tinh lương đủ, đúng là nhất cử hàng phục thất đát hảo thời cơ. Đối với thuần khánh đế này nhất quyết sách thần tử nhóm có duy trì cũng có phản đối. Cuối cùng phản đối đều bị thuần Khánh Đế chấn áp đi xuống. Thực mau, triều đình liền tập kết 30 vạn đại quân, mênh mông quần quận mà nhắm hướng đông bắc xuất phát. A Tiểu Dượng Tiết Ngao cũng muốn xuất chinh. Chiến trường là võ tướng nhóm phát huy tài cán địa phương. Một cái võ tướng, cơ bản chỉ có ở trên chiến trường mới có thể nổi danh lập công, tránh hạ vinh quang. Nhưng chiến trường cũng là đau thương, không có bắt đầu tùy thời đều có khả năng bị người chặt bỏ tới địa phương. Các nam nhân xa rời quê hương đi liều mạng, lưu lại người nhà ngày đêm lo lắng e sợ cho nhà mình nam nhân rốt cuộc vô pháp trở về. A Kiều lo lắng dượng, Mạnh Thị lo lắng trượng phu, Sơn Phỉ xuất thân tiết ngao lại thập phần cao hứng. Hàng năm đều đãi ở kinh thành này làm gì đều phải giảng lễ pháp giảng quy củ địa phương, hắn liền tính là một phen bảo đao cũng muốn nghẹn gì sát, đã sớm hy vọng có thể mang binh hảo hảo mà đi đua một hồi. Hắn đã 46 tuổi, lại không đua, lại quá mấy năm liền phải già rồi, tưởng đua triều đình cũng chướng mắt hắn. Giàn dò nhi nữ hảo hảo hiếu kính mâu thân lại hung hăng mà cùng ái thê nói lời tạm biệt một đêm, hứng đông lúc sau, tiết ngao liền mặc vào áo giáp, đi theo đại quân xuất phát, cưới ở trên lưng ngửa cường tráng nam nhân, tựa như một con dương cánh triều mênh mang thảo nguyên bay đi hùng lừng, thề muốn cùng địa phương thổ ưng nhóm tranh cái cao thấp. hắn này vừa đi, chính là ba năm nhiều, Thắt đắc không hổ là hùng cứ một phương thảo nguyên bá tộc, các nam nhân mỗi người thân thể cường tráng, lại phụ lấy mỡ phì thể kiện trên mã, triều đình lần này bắc phạt tổn thất thảm trọng, may mắn thuần khánh đế chuẩn bị sung túc. Lương Thảo quần quận không ngừng mà vận chuyển qua đi, tuổi trẻ thể kiện các binh lính cũng tùy thời điều động qua đi, chết một cái lập tức bổ hai cái. Nay ba năm, Đông Bác Thảo nguyên thượng tiếng giết rung trời, xanh biết vùng quê thượng thi hoành khắp nơi, bầu trời ngóc ưng xoay quanh, một con so một con phỉ. Triều đình quân mã thương vong vô số, bởi vì có sung túc điều khiển bổ sung vẫn luôn đều duy trì 30 vạn đại quân số lượng, thắt đắt nhất tộc lại không giống nhau, bởi vì tổ tiên khơi mào tranh đấu sớm cùng mặt khác bộ tộc chặt đứt quan hệ. Thả triều đình lần này xuất trinh trước tiên cùng lân cận bộ lạc chào hỏi qua, giám viện trợ thắt đát giả liền coi là cùng triều đình là địch. Trung Nguyên tựa như một đầu hùng sư, này 30 năm hoàn toàn kinh sợ những cái đó thảo nguyên bộ lạc, cho nên lần này triều đình tấn công thắt đát. Thắt đát không có được đến bất luận cái gì chi viện, hoàn toàn là bằng nhất tộc chi lực cùng toàn bộ Trung Nguyên đấu tranh. Kiên trì 3 năm, thắt đát 20 vạn tinh binh đã chết một nửa, dư lại một nửa.